Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện trộm mệnh, chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. 25 đèn lồng hình người 2, Cư Sơn là một nơi rất tà môn, trước kia thường nháo quỷ. Nghe nói lúc trước nơi đó là bãi Tha Ma cho nên mới tà môn. Đừng nói bượt thời dân quốc nơi đó có cái nghĩa trang, ông ngoại ta lúc săn thú có đi ngang qua cũng gặp quỷ. Thực sự có thứ kia sao trên thế giới sao lại có quỷ, đại thành đã sớm diệt vong rồi A huynh đệ ta không tin. Không tin người liền thua, ha ha. Phùng Nguyên ôm di động lướt topic trên một diễn đàn quốc nội, vừa nhìn vừa phun tào. Hắn thích nhất là vào diễn đàn thần quái, mỗi lần thấy có người nói không tin quỷ liền cười, có được góc nhìn của thượng đế hắn đều coi mấy cái bình luận này như trò cười. Gâu, chó ngoài cửa kêu, nhưng lục lạc lại không vang. Phùng Nguyên đã biết là ai vào, lập tức dẹp di động, nhìn người tiến vào, đứng dậy nói, sớm, nam tinh tiểu thư. Nam tinh vẫn chưa quen việc sau khi bước vào nhìn thấy không phải đào lão bản mà là Phùng Nguyên. Nàng ngồi xuống rồi thấy hắn thỉnh thoảng nhìn màn hình di động hỏi rất bận. Không bận không bận, Phùng Nguyên cười nói, tôi đang nhìn mấy chủ đề trên diễn đàn thần quái ích do một đám phượt thủ phát nói bọn họ đi cử sơn chơi gặp quỷ, một con quỷ hình người cầm que củi cháy thọc vào ngực mình toàn thân sáng lên như đom đóm, ha ha ha, có phải rất buồn cười hay không? Hắn không nín được cười ha ha, nhưng người ngồi bên kia bàn lại mang vẻ mặt đạm nhiên, nháy mắt đem điểm cười của hắn đông lạnh đến không độ tiếng ha ha ha sau đó từng chữ từng chữ nhảy ra cuối cùng cười không nổi nữa. Hắn ho nhẹ một tiếng hỏi có việc sao, nam tinh trực tiếp hỏi không có nhiệm vụ, tạm thời không có, Phùng Nguyên nói cô vừa mới trở về một ngày, không biết còn tưởng rằng nàng đã nghỉ ngơi một tháng. Phùng Nguyên hào tâm khuyên nhủ, cô đây là làm công việc hao phí thể lực lại hao tổn tinh thần, nên yêu quý chính mình a không cần mã bất định đề mà tiếp nhiệm vụ nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nam tinh lấy ra danh thiếp của hắn lật lật chỉ vào một dãy số bên trên hỏi, đây là số điện thoại của sở các cậu. Phùng Nguyên nhìn thoáng qua, nói, đúng rồi. Ừm, Phùng Nguyên thấy nàng lấy di động ra ấn số, tò mò hỏi cô đang làm cái gì. Không có gì tôi muốn đổi người môi giới, một người cần mẫn giống tôi. Cô chờ đã, Phùng Nguyên trồm qua, một tay vứt lấy danh thiếp giấu ra sau lưng, nghiêm trang nói. Tôi thật đúng là có một vụ nhưng nghĩ là cô không thích xem náo nhiệt cho nên không nói cho cô. Nam tinh dựa lên ghế, lông mày theo thói quen nhướng lên, mở miệng nói. Phùng Nguyên lại ngồi xuống, từ cặp tài liệu rút ra một chồng tư liệu, nói có vị lão tiên sinh họ kiều muốn tìm mẹ mình, nhưng vẫn luôn tìm không thấy, nghe nói về trộm mệnh sư, vì thế muốn cho cô nhìn xem, mẹ ông ta có phải đã không còn trên đời hay không, nếu đã ly thế, muốn cho cô làm mẹ ông ta sống lại, hỏi thăm xem bà khỏe không. Nam tinh nhíu mày hỏi, chuyện này cũng không có gì đặc biệt, vì sao không nói cho tôi. Phùng Nguyên giải thích có hai điểm, một là mẹ con họ đã mất liên lạc 73 năm, ông ta dọn nhà mấy lần, trong tay không có bất kỳ thứ gì liên quan đến mẹ mình, nhưng tôi nhớ là cô cần đồ vật có liên quan đến đối phương. Nam Tinh nói, có một giọt máu của thân nhân là được. Phùng Nguyên bừng tỉnh, nghĩ lại cũng phải, không có thứ gì có thể thân cận hơn so với huyết thống, huyết mạch sẽ không thay đổi. Hắn lại nói, điểm thứ hai tôi có cảm giác mới là thứ cô sẽ để ý. Ừm, nói. Bởi vì kiều lão tiên sinh đã hơn 90 tuổi hạc gần đây thân thể thật sự không tốt thời gian cấp bách cho nên con cháu ông ấy muốn mau chóng hoàn thành nguyện vọng cho ông ấy, sợ lão nhân ra tiếc nuối khi ly thế. Cho nên bọn họ mời một hơi mấy vị thông linh sư nổi danh Phùng Nguyên nói. Bao gồm cả cô, phòng trường có 5 người. Cho nên tôi nghĩ với tính tình không thích náo nhiệt của cô, đại khái là sẽ không tham gia. Phùng Nguyên cuối cùng bổ sung một câu, hơn nữa mỗi người đòi thù lao bất đồng, ai hoàn thành trước tiên sẽ được trả thù lao, cô chưa chắc sẽ là người hoàn thành sớm nhất, đến lúc đó coi như một chuyến tay không. Nam tinh nhìn hắn một cái, Phùng Nguyên liền sợ chấn chỉnh lại vẻ mặt nói, đương nhiên quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay cô. Thù lao của tôi, ai trả cho tôi? Kiều lão tiên sinh, ông ấy con cháu đầy đàn, đều nguyện ý làm giao dịch này, nhưng kiều lão tiên sinh không chịu ông ấy nói nếu không để ông ấy làm giao dịch này, vậy ông ấy không tìm cô nữa. Đại khái là thanh danh của cô vang dội lại đáng tin cậy cuối cùng vẫn đưa cô vào danh sách cho nên làm giao dịch chính là kiều lão tiên sinh. Nhà bọn họ lại hoàn toàn không giống ba anh em trịnh ra kia. Nghĩ đến ba anh em trịnh ra cộng thêm gần đây cứ thấy đại chiến sâu xé của ba anh em họ trên đầu để tin tức muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được nam tinh liền có chút buồn nôn. Kiều lão tiên sinh vì bọn họ mà chịu khổ rất nhiều. Phùng Nguyên nói, hơn nữa bản thân kiều lão tiên sinh là một người mù ông ấy nói kiếp sau lại làm người mù cũng không sao, đã quen. Nói đến đây, nam tinh vẫn luôn cúi mặt suy tư mới ngẩn lên người mù. Phùng Nguyên cười khổ nói, nhưng người mù làm gì có kiểu quen như vậy. Tới kiếp sau còn không phải một lần nữa bắt đầu, một lần nữa thế chứng. Bất quá lão nhân ra kiên quyết không chịu, con cháu cũng không còn cách nào. Tôi làm giao dịch này. Nam tinh lưu loát đứng dậy, nói. Cậu đi chuẩn bị bàn bạc đi, tôi dắt chó đi rào. Rõ ràng là lại đi thăm đào lão bản Phùng Nguyên yên lặng phun tào một câu trong bụng rồi đi tìm kiều ra nói chuyện. Nam tinh đưa đại hoàng tới bệnh viện theo thường lệ cột ở phòng trực ban, đến phòng bệnh của đào lão bản Đào lão bản là danh nhân trong ngành, lúc nằm viện thì im ắng, không để ai biết. Nhưng sau đó vì ông không ở trong tiệm, người tìm ông vì lo lắng mới nghe ngóng, liền biết ông sinh bệnh phẫu thuật nằm viện. Bí mật thông thường đều là, một người không biết, mọi người đều sẽ không biết, nhưng một người đã biết, chẳng khác nào mọi người đều biết. Vì thế lần này nam tinh tới, liền phát hiện phòng bệnh chất đầy hoa tươi và trái cây tươi, bên cạnh gối đầu còn có một sấp bao lì xì, bao nào cũng viết đại cát đại lợi. Nam tinh thấy tinh thần đào lão bản tốt hơn nhiều so với lần trước, liền không hỏi ông có đỡ hơn hay không, lại theo thường lệ hỏi ông có muốn ăn táo không. Đào lão bản sau khi nói không cần, khẽ cười cười, nói, sao cô không hỏi ta có khỏe hơn chút nào không. Nhìn tốt hơn rất nhiều, nam tinh nói, tôi nhìn ra được, đào lão bản đương nhiên biết mọi người đều nhìn ra, nhưng ai cũng sẽ hỏi như vậy. Ông vốn dĩ không thèm để ý mấy thứ này, đã quen với nam tinh, vẫn luôn cảm thấy không có gì. Nhưng trải qua một lần sinh tử, phát hiện không nỡ rời xa nàng, không nỡ rời xa người rõ ràng là nhìn ông lớn lên, cuối cùng ông lại cảm thấy mình giống như ra da muốn chỉ bảo nàng khi nói chuyện với cộng sự thì nên hiền lành một chút. Ông sợ nàng về sau sẽ nếm mùi thất bại. Nam tinh, làm việc với phùng nguyên tốt không? Hắn thế nào? Uồn ào, giả tạo, rong dài. Nam tinh tổng kết xong, lại nói. Cũng được, đào lão bàn cười, hai chữ cuối cùng cứu vớt hết thầy. Ông lại nói, chờ ta khỏe, liền về trong tiệm, để Phùng Nguyên trở về. Nam Tinh khựng lại, ông không làm đào đại vệ nữa. Không làm, nằm ở đây lâu rồi, phát hiện trong lòng vẫn nhớ chuyện trong tiệm. Muốn về, muốn mỗi ngày nhìn đống đồ của đó, chờ cô làm nhiệm vụ trở về, như chờ cháu gái về nhà. Nam Tinh không gọt táo chơi nữa, dương mắt nhìn ông, cháu gái. Đúng vậy, đào lão bản nói, có phải cô cảm thấy tuổi cô lớn hơn ta thì có thể làm trưởng bối. Cũng không phải cô không quên chuyện năm đó, liền không thoát được cây hố đó. Thoát không ra thì cô vĩnh viễn chỉ là tiểu cô nương năm đó. e con dao sắc lẻm cắt qua vỏ táo mỏng, cắt luôn lên ngón tay cầm dao một miệng máu. Nam tinh thả trái táo dính máu xuống, rút khăn giấy che lên miệng vết thương, đứng dậy nói, rong dài. Nam tinh, đào lão bản kêu lại nàng không được, ông biết ông vừa nói đến việc này nàng sẽ bỏ đi, không có một lần nào ngoại lệ. Ông không kéo được nam tinh ra khỏi cái hố kia, người kéo nàng ra không phải là ông. Đào lão bản thở mạnh một hơi, vô cùng lo lắng. Nam tinh sụ mặt đi ra, đi đến phòng trực ban dắt chó trở về. Nàng biết đào lão bản là quan tâm nàng, trước khi những lời này ông hầu như không đề cập tới, nhưng hai lần gặp mặt gần đây, ánh mắt ông nhìn nàng, tràn đầy lo lắng. Cái loại cảm giác giống như cảm thấy chính mình không sống được bao lâu, muốn đem những gì trước kia không quan tâm đều quan tâm cho bằng hết mới có thể an tâm rời đi. Nam tinh một chút cũng không thích loại cảm giác này, phẳng phất như đào lão bản không lâu sẽ rời khỏi nhân thế. Khi nam tinh trở lại trong tiệp phùng nguyên không ở đó, nhưng tư liệu đã ở trên bàn. Nàng cầm tư liệu nhìn kiều ra tứ đại đồng đường, kiều lão tiên sinh con cháu đông đảo cơ hồ ở mọi lĩnh vực đều trải rộng, có chút thành tựu nhỏ. Không phải gia tộc đại phú đại quý, nhưng cũng giàu có. Có thể tứ đại đồng đường mà vẫn hòa thuận, cũng không dễ dàng. Kiểu lão tiên sinh mắt mù tâm không mù, chắc là một trưởng bối ôn hòa lại uy nghi, mới có thể làm mọi người đều kính trọng ông ấy. Nam tình cất tư liệu đi, đang nghĩ xem Phùng Nguyên sao còn chưa đặt vé cho nàng, di động liền phát tới tin nhắn Đã thương thảo xong ngày gặp mặt, hai ngày sau tôi tới đón cô Phùng Nguyên. Hai ngày nam tinh nhíu mày nhưng nghĩ chắc kiều ra là muốn gặp mấy cái gọi là thông linh già cùng một lúc sẽ không an bài thời gian riêng cho nàng, không làm khó dễ phùng nguyên nữa. Nàng cất di động đột nhiên rảnh rỗi, ngược lại không biết làm cái gì mất tốt. Gâu, nam tinh dương mắt nhìn ra ngoài, nhìn con chó vàng lớn cả người dơ hời kia, nhìn nhau một cái, nàng bỗng nhiên liền nghĩ ra mình có thể làm cái gì. Dắt chó đi rào. Hai ngày này Nam Tinh không dắt chó đi dạo thì là dắt chó đi bệnh viện, còn đến cửa hàng thú cưng một lần, cắt lông cho đại hoàng, còn cắt móng chân rửa giấy sạch sẽ. Thời gian thật ra trôi qua khá nhanh. Hai ngày sau, Phùng Nguyên tới đón nàng, nói không cần mang thứ gì ở ngay gần viện điều dưỡng, đúng 10 giờ đến đó, lão ra từ có lẽ không có sức nói chuyện, lời chỉ nói một lần, đi trễ ông ấy cũng không có sức lặp lại. Đã suy yếu đến cỡ đó, Nam Tinh hỏi, vì sao lúc trước ông ấy không tìm mẹ ông ấy? Phùng Nguyên vừa mở cửa xe cho nàng vừa nói, ba của kiều lão tiên qua đời rất sớm, vẫn luôn là kiều mẫu chiếu cố, ông ấy lại là người mù trong nhà nghèo khổ đến độ mấy ngày ăn không được một miếng cơm. Sau đó kiều mẫu nói, trên núi có trái cây chín, bà đi hái quả giải Kết quả một đi không trở lại, có thôn dân nói, thấy bà xuất hiện ở trên chấn, bên người còn có nam nhân đi theo, đại khái là đi với người khác rồi. Nam tinh ẩm ừ, Phùng Nguyên lại nói, năm đó Kiều lão tiên sinh tìm thật lâu cũng không tìm được kiểu mẫu, liền từ bỏ, khi đó ông ấy cũng sợ hãi tìm mẹ trở về, lại phải chịu khổ với ông ấy, liên lụy cả đời bà. Nhưng tuổi lớn dần, ông ấy trước sau vẫn không bỏ chuyện này xuống được, muốn trước khi chết xem mẹ ông ấy sau khi bỏ đi sống tốt không, đi theo người ra sao. Phùng Nguyên cuối cùng bồi thêm một câu, kỳ thật chính là không bỏ xuống được. Còn không nỡ xa mẹ, vậy năm đó mẹ có thể rời bỏ đứa con mù lòa sao? Nam Tinh không biết nếu là 73 năm trước còn là thời dân quốc. Cái niên đại mà Trung Quốc đang đứng trong nước sôi lửa bỏng, chiến hòa tán loạn kia. chương 26 đèn lồng hình người ba. Đi viện điều dưỡng nơi Kiều lão tiên sinh ở chỉ cần ngồi xe nửa giờ liền tới. Phùng Nguyên ở trên xe tiếp một cú điện thoại, treo máy xong nói với Nam Tinh. Lão ra từ bệnh tình nguy kịch mới vừa đưa đi cấp cứu. Người không có việc gì, nhưng lần này không thể gặp ai. Một hồi tới đó cô chờ trước tôi đi thăm dò tình huống. Được, nam tinh nghĩ tới đảo lão bản cũng đang nằm bệnh viện, người vừa bệnh, liền rất yếu ớt. Cho dù là như vậy, vẫn muốn tìm mẹ thất lạc 73 năm trước. Tới viện điều dưỡng, Phùng Nguyên liền đi vào gặp con cháu Kiều Gia, nàng ở viện điều dưỡng đi lại, ánh mắt có thể nhìn thấy, đều là lão nhân hoa giáp trở lên. Ngoài dự đoán chính là, bọn họ hòa thuận vui vẻ, chơi cờ đánh bày, luyện thái cực khiêu vũ, tự hồ rất vui vẻ, không có dáng vẻ suy sụp như nàng dự đoán. Nàng ngồi ở đỉnh hóng gió lặng lặng nhìn, có chút minh bạch vì sao Dương Giang Hà và Triệu Thiến xây biệt Thự ở sau viện bảo tàng nơi du khách lui tới ẩm ý, có tiếng người ồn ào, lắng nghe cũng sẽ cảm thấy náo nhiệt tâm hồn sẽ không cô đơn. Nàng nhìn đến quá nhập thần, chờ nhận ra có người đến gần, thì đã qua một lúc. Tâm nàng trầm xuống, cảnh giác mà quay đầu lại, ngẩn đầu liền thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nam tinh khựng lại, vẻ lặng lẽ trong mắt biến mất. tôi được tôi thừa nhận. Khâu tử nghiêm chỉnh nói, tôi yêu thầm cô còn theo dõi cô. Nam tinh nhìn ra phía sau hắn, không có ai, nàng không đứng dậy ngẩng mặt nhìn hắn. Còn là đồ biến thái. Khâu tử cười, nói tôi thật ra đoán cô có thể sẽ đến đây, không có theo dõi. Nam tinh bỗng nhiên hiểu ra, hỏi chuyện kiều ra. Đúng vậy, khâu từ ngồi bên cạnh nàng, còn chưa ngồi ổn, liền thấy nàng dịch qua bên cạnh, hắn chống khủyểu tay lên lan can, mở u bàn tay chống nửa bên mặt. Động tác thoải mái vô cùng, lại làm nam tinh thấy kỳ quái, hắn sao có thể ở bất kỳ chỗ nào cũng đều ngồi đến thoải mái như vậy, giống như đã quen lấy thiên địa là nhà. Tôi nhớ rõ Kiều ra cũng không phải phú hào, trong nhà hẳn là không có cất chứa đồ cổ gì, vậy anh đến làm gì? Hai mắt khâu từ hơi sáng lên, lời này nghe vào cứ cảm thấy nam tinh tò mò. Lạnh nhạt lại xa cách tinh tinh cô nương, sẽ tò mò về người khác. Tâm tình của hắn chẳng hiểu sao tốt lên, không vạch trần, chỉ nói kiểu lãng cháu trai của Kiều lão ra, là bác sĩ tư của lê ra. Cho nên là giúp đỡ hiểu nghị. Đúng vậy, khâu từ nói, tuy tôi đoán bọn họ sẽ mời cô tới, nhưng không nghĩ cô sẽ thật sự tới, dù sao cũng không phải trăm phần trăm có thể lấy được thù lao. Hắn cười cười nói, không bằng tôi giúp cô đi thù lao cô lấy tôi là hợp tác hữu nghị. Không cần, cực tuyệt nằm trong dự kiến, khâu từ đã quen. Hắn lại nói, bất quá có một việc tôi có thể nói trước cho cô, lần này Kiều Gia mời tới, đều là thông linh giả nổi danh trong giới. Nam tinh hỏi, tỉ như, tỉ như hàn bà tử tự xưng có thể thông quỷ thần, còn có các đại tiên dùng mai rùa bói toán. Thiếu một người, người nọ kêu thạch bát lâu, nhưng thân phận bối cảnh không rõ ràng, hình như là hắn dặn riêng Kiều Gia yêu cầu bảo mật cho nên ca ca tôi cũng không biết. Nam tinh nhìn hắn, hỏi ca ca của anh. Khâu tử không giấu giếm, nói, không phải ca ca ruột cũng không có quan hệ huyết thống, nhưng thân như huynh trưởng Nam tinh nhớ tới cuộc gọi ở đảo Tứ Thủy, người gọi là Lê Viễn, Lê Tiên Sinh trong lời Dương Giang Hà. Nàng nghĩ sơ qua, nói, Lê Viễn. Khâu từ hơi bất ngờ cười hỏi, cô biết, nhìn thấy trong điện thoại của anh, rất tinh tế nha tinh tinh cô nương. Nam tinh nhịn không được nói, đừng gọi tôi là tinh tinh cô nương. Khâu từ không đáp ứng chỉ nói hảo, kêu thêm vài lần, phản phất như có thể bỏ qua cảm giác xa cách giữa hai người. Lại chạm mặt thêm vài lần, giống như đích xác là thân cận hơn không ít. Ít nhất không phải gặp một cái ma vương mặt lạnh, loại có thể làm người đông lạnh chết. Vừa nghĩ xong, kiều ra bên kia liền có người tới, nói kiều lão tiên sinh khôi phục tinh thần một chút, có thể gặp khách. Hai người cùng nhau đi qua, đến ngoài cửa, phùng nguyên đang chờ nam tinh thấy nàng đi cùng một nam nhân đến, không khỏi nhìn thêm vài cái. Nam tinh thế nhưng sẽ cho phép người khác đi chung với nàng. Còn cách không xa, nếu là hắn sẽ bị nàng một chân đá văng. Phùng Nguyên lại nhìn khâu từ thêm vài lần cuối cùng xác định một việc bộ dạng thật xoái. Sờ soạn cái mặt số của mình một phen Phùng Nguyên nháy mắt giải khai nghi hoặc trong lòng. Ở đây chờ, lát nữa người sẽ đến đủ. Phùng Nguyên nhìn đồng hồ, nói, còn thiếu một vị tên khâu từ. Nam Tinh lập tức đi vào trong, Phùng Nguyên muốn cảnh Khâu Từ đã đi theo vào cười với hắn, tôi chính là Khâu Từ. Phùng Nguyên khựng lại, hắn chính là Khâu Từ. Người trẻ tuổi thần bí có quan hệ với Lê Gia. Chờ đã, hắn nhớ rõ khi còn ở đảo Tứ Thủy, Nam Tinh có hỏi qua chuyện về Lê Viễn. Hai người bọn họ quen biết khi nào. Đảo Lão Bản không có đề cập qua nha. Trong phòng đã có không ít người, còn có hơi thờ âm u lượn lờ ở phòng bệnh đó là khí tràng tử vong của người sắp chết. Hơi thờ kia còn trong sáng, không có oán hận đến từ lão nhân trên giường bệnh. Lão nhân kia có bộ dáng tiểu tụy, hai mắt hơi mở, vẫn đục bất kham, là một người mù. Ông nằm trên giường, còn đang được truyền nước, vô cùng suy yếu. Cô chắc là nam tinh tiểu thư. Kiều lãng chó của kiều lão tiên trừng 30 tuổi, trên mũi hắn treo một bộ kính gọng vàng, bộ dáng tuân tú, nhìn rất là văn nhã Hữu lễ. Hắn tiến lên rũi tay, bắt tay nam tinh, nói. Tôi là kiều lãng tình huống tương quan chắc là giám đốc Phùng đã nói cho cô. Nam Tinh gật gật đầu, nói rồi. Vậy cô chờ một lát chờ ra ra tôi thờ oxy xong liền có thể bắt đầu rồi. Sau khi hắn khách khí cùng nàng chào hỏi, thấy khâu từ cũng chào hắn. Chỗ Nam Tinh đi qua, đã có ba người đứng ở đó. Phùng Nguyên chạy chậm qua, giới thiệu từng người cho nàng. Nam nhân mặc áo khoác màu đen dài, nuôi hai hàng rear map tuổi trên dưới 40 kia kêu cắt đại tiên, trong tay hàng năm cầm hai cái mai rùa, có thể dùng mai rùa để phỏng đoán tương lai, chi thiên mệnh. Đứng bên cạnh hắn là một phụ nhân chừng 50-60 tuổi, tóc hoa dâm, kêu hàn bà tử, là thông linh giả nổi danh trong nghề. Hầu như không gì không biết, không gì làm không được. Mà đứng dưới cửa sổ chính là một nam nhân chừng 26-27 tuổi, bộ dạng hắn khá cao lớn. Khuôn mặt thanh Tú có vẻ cùng loại người như kiểu lãng. Nhưng chân mày hắn khẽ nhách trong mắt thần thái sáng láng, nhìn ra tâm tư không đơn giản. Đây là thạch bát lâu không muốn lộ thân phận, nam tinh thậm chí hoài nghi tên của hắn cũng là giả. Phùng Nguyên giới thiệu bọn họ xong, lại giới thiệu nam tinh cho bọn họ, lại không đề cập đến khâu tư. Chờ giới thiệu với nhau xong, hộ sĩ cũng vào tạm thời lấy mặt nạ dưỡng khí ra, lúc gần đi dặn dò, 10 phút sau phải cho lão nhân ra hít tiếp. Kiều lãng đáp ứng, các đại tiên nói, lão gia tử đã hư nhược như vậy rồi, kỳ thật có việc gì hỏi kiều tiên sinh ngài là được một hai phải phiền đến lão nhân gia. Kiều lãng thấp giọng nói, ông nội của tôi vô luận như thế nào cũng muốn thấy mặt mấy người một lần. Các đại tiên có chút hiểu ra, không nói nữa. Chờ hộ sĩ đi, kiều lãng liền đóng cửa lại, đi đến cạnh kiều lão tiên sinh, nói vào lỗ tai nói, ra ra, người đến đủ rồi. Kiều lão tiên sinh chậm rãi mở mắt, đôi mắt hoàn toàn không mở ra được, cũng nhìn không thấy, hai mắt trắng đục vô thần, ông hơi hé miệng, thanh âm gần như không thể nghe thấy các người yêu cầu cái gì. Cát đại tiên nói, sinh thần bát tự của mẹ ông, nhất định phải chuẩn xác. Hàn bà tử nói, nơi mấy người sinh ra, tên mẹ ông và năm mất tích. Khâu tử nói, không cần gì hết, dựa theo thứ tự đứng, đến phiên thạch bát lâu và nam tinh. Hai người không lập tức mở miệng chờ đến khi phát hiện đối phương đều đang đợi mình mở miệng trước hầu như nói ra cùng lúc một giọt máu. Thạch bát lâu khựng lại, nam tinh cũng khựng lại. Những người khác lại không cảm thấy có gì, chỉ có khâu từ nhận ra nam tinh và thạch bát lâu không thích hợp. Có vẻ như rất bất ngờ khi đối phương cần thứ giống mình, khâu từ nghĩ sơ qua chẳng lẽ hai người dùng biện pháp cũng sẽ giống nhau. Kiều lãng nói một câu tôi sẽ đi an bài cho các vị, liền đi kêu bọn đệ đệ ngoài cửa phân công nhau chuẩn bị, hỏi mọi người có gì muốn hỏi lại không, rồi mời họ ra ngoài. Bọn họ còn chưa đến cửa Kiều lão tiên sinh lại dùng thanh âm mỏng manh nói cảm ơn mọi người. Nam tinh lúc gần đi nhìn thoáng qua Kiều lão tiên sinh, sắc mặt của ông cực kém, giữa trán đã quanh quần tầng tầng hắc khí, đại khái là chống đỡ không lâu nữa. Từ trong phòng bước ra Kiều lãng mời bọn họ đến trà thất trong viện điều dưỡng ngồi, rồi rời đi. Khách bát lâu liền ngồi bên cạnh nam tinh, hắn thấy nam tinh không mở miệng, rốt cuộc tự mình đặt câu hỏi, cười rất khách khí lễ phép, hỏi, không biết nam tinh tiểu thư là muốn dùng biện pháp gì để tìm ra kiểu mẫu. Hàn bà từ kia cũng chen vào hỏi, đúng vậy, nam tinh tiểu thư làm cách nào vậy, hỏi Kiều tiên sinh và giám đốc phùng, đều nói hồ sơ của cô được bảo mật một câu không nói. Tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, lại lợi hại như vậy, rất có bản lĩnh. Các đại tiên thùng thẳng nói cô nương người ta nếu đã muốn bảo mật hồ sơ về mình, vậy mấy người giáp mặt hỏi cũng không thú vị. huống chi, hồ sơ của vị thạch tiên sinh đây, không phải cũng bảo mật sao? Thạch bát lâu không nghĩ tới một kẻ đoán mệnh như ông ta lại nói chuyện không khách khí như vậy, có thể nói là miệng tiện thật là con sâu làm dầu nồi canh của giới đoán mệnh. Hắn cười nhẹ, khóe mắt càng thêm chương dương, có vẻ rất xào hoạt. Nhưng bộ dáng hắn đẹp cười như vậy, lại rất có cá tính. Cát Đại Tiên nói cũng đúng, ta chưa nói rõ thân phận mình, không tiện đi đào bới thân phận người khác." Thạch Bát Lâu nói với Nam Tinh, "Thất lễ rồi, nhưng Nam Tinh ngồi trong trà thất từ đầu đến cuối đều không liếc hắn một cái." Khâu Từ biết Nam Tinh suy nghĩ cái gì, người khác nói gì nàng không thèm để ý cũng như làm gì nàng cũng sẽ không thèm để ý, nhưng chuyện giọt máu kia, nàng rất để tâm. Hắn nói với ba người đang đùa cợt nhau, nhắc tới chuyện giọt máu kiểu lão tiên sinh và mẹ ông ấy đã thất lạc nhau 73 năm, muốn tìm cũng không dễ dàng, nhưng theo hai người huyết mạch tìm, lại có khả năng, bởi vì máu mù tình thâm, có lẽ có thể tìm được tung tích. dứt lời, mặt thạch bát lâu vẫn luôn cười hơi cứng đờ, có lẽ không ngờ hắn sẽ nói những lời này. Biểu tình biến hóa rất nhỏ, rơi hết vào mắt khâu từ Hắn đoán đúng rồi. Tầm mắt vẫn luôn dính lên tường nam tinh cũng không phải đang thất thần, dư quang nàng vẫn luôn quan sát thạch bát lâu. Khi khâu từ nhắc tới ba chữ một giọt máu, nàng cũng đã khắc chế biểu tình, bởi vì nàng đoán được khâu từ đại khai muốn nói cái gì, mục tiêu không phải là nàng, mà là thạch bát lâu. Mà lúc này nàng cũng đã xác định thạch bát lâu cũng giống như nàng, dùng máu tìm người. Phương pháp cụ thể thì lại không biết, nhưng cách dùng máu tìm người, lại từng được nam gia sử dụng. Không có ai khác biết dùng, ít nhất nàng chưa từng nghe qua có người khác. Nếu phương pháp hắn dùng cũng giống như của nàng, vậy thì rất vi diệu. Qua nửa giờ kiều lãng cầm tư liệu bọn họ yêu cầu bước vào, nói, làm ơn các vị mau chóng hoàn thành tâm nguyện của gia gia tôi, vạn phần cảm kích. chương 27 đèn lồng hình người 4, trong đám người ngoại trừ hàn bà từ cầm tư liệu xong liền đi ra ngoài, những người khác không ai rời viện điều dưỡng. Hiểu lãng đã đặt phòng khách sạn gần đó, an bài cho mọi người, mỗi người một phòng, ai cũng không quấy dày ai. Khâu từ không đi cùng nam tinh, hắn không muốn bị thạch bát lâu nhìn ra bọn họ có quen biết, nếu không sẽ đoán ra chuyện hắn nói về giọt máu kia là vì nam tinh. Hắn về phòng mình, dùng ly rót nước ngồi xếp bằng dưới đất ngón tay chấm nước, vẽ thái cực bát quái đồ. Nét cuối cùng vừa thành âm dương ngư di chuyển, thế giới âm dương biến hóa. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm. Hai chú cá bơi một vòng, cá trắng ngừng lại, đôi mắt đen hun hút như đầm lầy tựa như muốn mở đường. Mắt đen đi thông âm phủ, mắt cá trắng vừa mở cho thấy kiểu mẫu đã không còn trên đời. Khâu từ thật ra không bất ngờ, dù sao kiểu lão tiên sinh cũng lớn tuổi như vậy. Kiểu mẫu nếu còn trên đời cũng hơn 110 tuổi. Nhưng đôi mắt đen của nó lại không đi thông đến âm phủ, chỉ hỗn độn như đầm lầy, không thấy minh lộ. Khâu từ khẽ nhú mày kiều mẫu đã chết nhưng còn ở nhân gian chưa chuyển sang kiếp khác. Phòng mọi người đều được an bài cùng một tầng, nam tinh ở căn cuối hành lang. Khi nàng ra tới, vừa vẫn thấy thạch bát lâu cũng bước ra, đang nhận điện thoại. Hắn Ừ ừ hai tiếng liền nói cứ kêu anh về như vậy không được ít nhất phải làm một bàn đồ ăn mà anh thích. Giọng nói mang ý cười, như đang cùng người yêu trò chuyện, vừa nói vừa cười, hoàn toàn khác với ngữ khí trong lời nói mang đao kiếm trước đó. Thạch bát lâu nghe thấy sau lưng có tiếng đóng cửa, quay đầu nhìn lại, biểu tình hơi ngưng, thấp giọng nói về nhà rồi nói, rồi treo điện thoại. Đứng ở cửa chờ nam tinh, chờ nàng đi qua, thạch bát lâu mới nhấc chân đi đằng sau. Hai người đi qua hành lang uốn lượn, ngừng trước thang máy, không ai mở miệng nói chuyện. Sàn nhà nồng nặc mùi chất tẩy rửa rẻ tiền, hành lang không được thông gió tốt làm không khí hơi ngột ngạt. Bản điện thang máy khi thì nhảy lên số tầng, khi thì dừng lại. Khách sạn này cũng đông người ở thật. Thạch bát lâu nói, thang máy thật chậm, nam tinh vẫn luôn nhìn cửa thang máy, có thể thấy bóng của thạch bát lâu chiếu lên cửa. Nàng khẽ nhướng mày, không cảm giác được hơi thở đặc thù nào từ người này. Nam tinh tiểu thư, thạch bát lâu lại nói, cô nói xem, phương hướng chúng ta đi có phải cũng sẽ giống nhau hay không. Đình thang máy tới nơi, nam tinh bước vào trong, thạch bát lâu bị nàng lạnh mặt hơi cứng đờ, trong nháy mắt này, liền thấy nàng dơ tay ấn nút cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Hắn rỗi tay chắn cửa lại mở ra, lúc này mới bước vào. Nhìn người mặt mũi băng giá thật là không bao giờ muốn nói nửa câu với nàng nữa. Tới lầu một nam tinh bước ra trước, thạch bát lâu đứng ở cửa khách sạn nhìn nàng đi xa, phương hướng lại bất đồng với hắn. Hắn lúc này mới thu hồi suy nghĩ nàng đi sai rồi. Nếu là theo dấu giọt máu, nàng sẽ không đi sai cho nên phương pháp nàng dùng không giống của mình. Thạch bát lâu đợi một lúc mới kêu một chiếc xe đi đến chỗ mình muốn tới. Đã đi một đoạn nam tinh đột nhiên dừng bước quay lại, đi về hướng giống như thạch bát lâu. Cửa khách sạn nhiều taxi, nàng quay về cửa chính khách sạn, kêu một chiếc rời đi. Người phục vụ ở cửa khách sạn nhìn thấy, gọi một cú điện thoại, nói thạch tiên sinh, nam tinh tiểu thư vừa mới trở về, nhưng không đi cùng hướng với ngài, nàng đi hướng tây bắc rồi. Được ta đã biết, thạch bát lâu ở trong xe treo di động, nhíu mày. Hắn cho là nàng cố ý đi nhầm hướng, cho nên sai người phục vụ lưu ý. Không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn đi khác hướng với mình. Hắn đi hướng Đông Nam, nàng đi hướng Tây Bắc. Vậy hắn có thể bỏ qua chuyện một giọt máu. Sẽ không phải lại là thủ thuật che mắt lần nữa đi. Nếu vậy thì tính cảnh giác của nàng cũng quá cao rồi. Cùng ngồi trên taxi Nam Tinh đang tra mục đích địa ngẩn đầu nói tài xế đi cử sơn. Tài xế ngạc nhiên nói cử sơn. Cô nương cô đi ngược a Tôi biết, Nam Tinh nói, thêm tiền cấp đôi. Được luôn. Tài xế sảng khoái đáp ứng tới giao lộ tiếp theo quẹo một cái, chuyển hướng về phía đông nam. Cử sơn cách nội thành hơi xa cho dù là lái xe đi cũng muốn hơn 4 tiếng. Vừa lúc đụng phải giờ cao điểm tan tầm, xe hơi kẹt. Tài xế thấy chờ cũng là chờ, mới nói chuyện phiếm, mấy ngày nay người muốn đi cử sơn tôi cũng gặp một vài, nói là đi tới đó thám hiểm. Hắn vừa nói, nam tinh mới cảm thấy tên cử sơn có chút quen tai. Suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra, chẳng phải là phụ Nguyên từng đề cập với nàng sao chủ đề thần quái đang nóng trên một cái diễn đàn. Một đám người trẻ tuổi đi phược cư sơn, kết quả gặp phải quỷ, quỷ kia có bộ dạng giống người, lại toàn thân tỏa sáng. Còn dùng cây đúc thọc vào ngực mình, quay mặt về phía bọn họ cười kỳ kỳ đầy quỷ dị âm trầm. Chủ thớt kể khá trôi chảy, hành văn cực tốt, làm người đọc cảm thấy như bản thân mình cũng bị chủ đề so với những chủ đề thần quái khác hot hơn nhiều. Phần lớn nguyên nhân chính là vì hành văn quá trôi chảy, làm người ta nghi ngờ đây là tác giả của chuyện nào đó, muốn lừa lưu lượng. Khen ngợi chê bai, hai cực trái chiều. Nam tinh sau khi nhớ lại những gì Phùng Nguyên nói, hỏi cừ sơn là chỗ như thế nào. Tài xế nói cừ sơn A trước kia gần đó có cái thôn thật là nghèo, sau này cải cách mở cửa, người ở đó liền lục tục dọn đi, không ai ở nữa, cũng là chuyện từ thập niên 90. Hắn cười hai tiếng, nói, cô sao không hỏi tôi làm sao mà biết được. Không đợi nam tinh phụ họa một chút tài xế liền nói, ha. Bà bác tôi chính là người từ nơi đó ra. Ủa nam tinh không biết làm sao để tiếp lời hắn, nếu có thể vỗ tay cổ vũ, nàng thật muốn vỗ tay cho xong. Nhưng mà tài xế thích làm nhảm, căn bản không chờ nàng xấu hổ, tiếp tục nói, mấy thanh niên đó làm quá, nói cái gì mà cử sơn có quỷ, bọn họ muốn đi bắt quỷ, bà bác của tôi vừa nghe thấy tức điên. Nói ở đó làm gì có quỷ, đó là sơn thần, sơn thần phù hộ thôn dân. Hắn lại nhảy, hẳn không thể đem toàn bộ những gì mình biết nói hết cho nam tinh, mặc kệ thật giả. Vô luận ra sao, nam tinh đại khái có thêm chút hiểu biết về cử sơn, còn cách cử sơn đại khái nửa dặm thôn trang nhỏ kia đã không còn ai. Chờ tới con đường đất ngoài cử sơn, đã là trạng vảng. Tài xế dừng xe thấy phía trước không có ai, kinh ngạc nói, không ai đón. Cô nương cô sớm nói cô tới một mình a tôi đã không chờ cô tới. Giờ này sắp tối rồi. Một mình cô đi vào cũng không nên bị hù chết Lỡ cô bị hù chết cảnh sát mà tra ai ra Cô ngồi xe tôi tới cảnh sát muốn điều tra tôi Có người đang đợi, nam tinh hỏi Bao nhiêu tiền, nàng đẩy đẩy cửa, đẩy không ra tài xế đã khóa cửa Tài xế nói trở về trở về, hồ nháo có phải hay không Muốn hại người hay sao a Nói kiểu gì hắn cũng không mở cửa thậm chí còn chuẩn bị đi Đã định mạnh mẽ xuống xe Nam Tinh bỗng nhiên thấy có chiếc xe ngừng ở đằng sau, nàng khượng lại, là thạch bát lâu tới. Tài xế nói đây là lối tắt người bình thường không biết có thể đến sớm hơn người ngoài nghề nửa giờ. Hắn gạt người, tài xế thấy phía sau có người tới, lúc này mới mở khóa cửa xe, nói thì ra thực sự là có người đón cô. Nam Tinh xuống xe, liếc mắt một cái liền thấy người xuống xe kia, không phải thạch bát lâu, là các đại tiên. Các đại tiên cũng liếc mắt một cái nhìn thấy nam tinh đứng đằng trước sắc mặt cứng đờ quay đầu chất vấn tài xế, nói không phải cậu nói cậu đi chính là lối tắt người bình thường không biết sao. Tài xế kia xấu hổ cười, nói chứng tỏ tài xế kia không phải người bình thường. Tài xế chờ nam tinh cũng lật đật nói, lão ca ngươi cũng không phải người bình thường. Hai người xấu hổ mà khen nhau, làm như thực sự có một cái lối tắt như vậy có thể tới sớm hơn người khác nửa giờ. Không đợi hai người khen nhau xong, phía sau lại có hai chiếc xe chạy tới. Hai chiếc đằng sau có hai người bước xuống, một là thạch bát lâu, một là khâu từ. Cát đại tiên nhìn qua tức muốn học máu nói cho má lối tắt. Sớm biết là không có lối tắt ông ta cũng sẽ không ngồi xe này tới tự chạy xe mình tới còn nhanh hơn. Ông ta cầm mai rùa của mình ôm quyền nói với ba người còn lại, ta đi trước một bước. Các đại tiên vừa đi thạch bát lâu liền bước tới, nhìn nhìn nam tinh, nói nam tinh tiểu thư là chơi mê cung a một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, ngay cả mình muốn đi đâu cũng không biết. Nam tinh một chút cũng không muốn giao phong với hắn, đều biết tổng kịch bản của nhau, liền không sợ vạch trần. Khâu từ đi ngang qua bên cạnh nghe thấy những lời này, vừa đi vừa nói, nàng đại khái là mù đường. Nam tinh liếc khâu từ một cái, nàng không có mù đường. Thạch bát lâu cười cười, khóe mắt dương càng cao, rào hoạt như con hồ ly. Hắn nói, mời, bốn người lục tục bước lên con đường đi vào cử sơn, không ai biết đối phương có đi cùng chỗ với mình hay không. Mấy ngày nay nhiều người tới cử sơn, không có cỏ dại chặn đường, đi trên đường lúc trời còn chưa tối hoàn toàn, tính ra cũng khá nhanh. Nam tinh đi sau cùng, nàng không quen sau lưng có người đi theo, đặc biệt là thạch bát lâu. Người này thần bí đến làm người ta cảm thấy bực bội, không thích. Khâu tử đi ngay phía trước nàng, thỉnh thoảng nhìn ra sau, xác định nàng không có tụt lại quá xa. Nhìn vài lần, nam tinh liền nói, tự lo cho mình đi. Ờ, khâu từ thu hồi tầm mắt, vừa lúc đi đến một cái ngã rẽ. Các đại tiên cùng thạch bát lâu đều ngừng lại, nghĩ lại, một đường rẽ trái, một rẽ phải. Nam tinh nhìn qua bên trái, nơi xa mơ hồ có thôn xóm, đó chắc là thôn trang đã bị bỏ hoang gần cử sơn. Đi thông qua bên phải là một ngọn núi không quá cao nhưng được phủ xanh ôm um, hẳn là cử sơn. Nhưng hai nơi vận mệnh chú định đều có thứ tương liên với kiểu mẫu. Khâu từ mở bàn tay ra, hai chú cá âm dương bơi lòng vòng trên tay, vẫn không hề dừng lại. Hắn nhíu mày, hỏi có manh mối gì không? Cá của tôi có chút mơ hồ. Nam tinh nói, đem cá đi hầm canh đi. Khâu từ cười không thành tiếng. Nam tinh lấy một tờ giấy ra, một ngón tay bắn ra một giọt máu rút ra từ kiểu lão tiên sinh, thấm vào trong tờ giấy đen, ngọn lửa bùng lên, cho tàn đi, hóa thành giấy trắng. Giấy trắng rơi xuống đất hướng bên trái đi vài bước lại trở về, hướng bên phải đi vài bước lại trở về cũng mơ hồ. Khâu từ lập tức kiến nghị, hay là đốt lần nữa đi. Nam tinh không thèm để ý đến hắn. Tờ giấy trắng vừa nghe thấy, chạy tới đạp cho khâu từ hai cái mềm như bông, lại chạy nhanh về bên chân nam tinh, khâu từ nhìn mà cười không ngừng. Nàng cúi người nhìn tờ giấy trắng đang giận dỗi kia, nhân lúc nó còn chưa làm bản thân tức chết, lập tức thu trở về. Nàng lấy bút chu sa ra, ngòi bút chấm chu sa tơ đỏ chỉ thẳng hướng thôn xóm. Cá của khâu từ còn đang bơi, hắn nhìn một hồi, nghe thấy trong núi có tiếng sấm, nói trời sắp mưa. Nam tinh ngẩn đầu nhìn sắc trời âm u, đích sắc sắp mưa, nàng nói, hướng trái, đến tôn trang. Khâu tư nhìn hướng mà sợi tơ đỏ chỉ, hẳn là nó làm nam tinh quyết định phương hướng. Hắn vẫn hỏi tại sao, tránh mưa, khâu tư rốt cuộc phát hiện ra nam tinh cũng là người thường, sợ gặp mưa. Hắn bỗng nhiên nhớ tới các đại tiên đi hướng tôn trang, thạch bát lâu đi hướng cử sơn. Nói cách khác thạch bát lâu chắc là sắp bị xối thành gà rớt nổi canh. Hắn lại mơ hồ hiểu ra, nam tinh không đi cử sơn có thể là vì không muốn bị mưa sối, nhưng cũng có khả năng là không muốn đi cùng đường với thạch bát lâu. Nhưng cũng có khả năng là do sợi tơ đỏ chỉ ra phương hướng. Cô nương tâm thư thật là khó đoán. chương 28 đèn lồng hình người năm ở cửa vào thôn có tấm bia đá, rãi nắng dầm mưa vài thập niên, chữ trên bia đã không rõ lắm. Nguyên bản sơn đỏ từ khe chữ chảy xuống, lan ra, dính đỏ cả tấm bia đá, chỉ còn lại có một chữ thôn còn mơ hồ có thể đọc được, cũng bị sơn đỏ quẹt ra hai cái rãnh màu đỏ, nhìn dưới sắc trời âm u, có chút ghê giởn. Cát đại tiên đi rất nhanh, chờ khâu từ cùng nam tinh tới cửa thôn, ông ta đã mất bóng. Trong tay cầm mai rùa, đi đường lại nhanh đến vượt mặt rùa đại tiên. Thôn xóm bị bỏ hoang không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối thôn. Nhà hai 30 năm không ai ở đã bị dây thường xuân bá chiếm, bao trùm toàn bộ, nguyên lai like bộ dáng cơ bản đã không thấy, chỉ có khung cửa rộng mở như một cái miệng toang hoác, đen tối không thấy đáy, như ẩn giấu vô số nguy hiểm. Khâu từ nhìn gian nhà giống như đội một cái nón xanh thật lớn kia thấy đặc biệt vui mắt. Nếu khai phá thành điểm du lịch hay điểm chụp ảnh nho nhỏ thì cũng không tồi. Mảnh giấy trắng vốn đang giận dỗi lại bắt đầu di chuyển, ngay cả cá của khâu từ cũng bơi về một hướng, không còn vẻ mờ mịt như lúc ở giao lộ. Nam tinh thấy khâu từ còn nhìn mấy gian nhà kia, đi hai bước vẫn kêu hắn uy. Khâu từ hoàn hồn, chỉ thấy nam tinh nhìn mình một cái, liền rời mắt nhấc chân đi đến. Hắn nhìn cá đã bơi đi xa, hiểu là nam tinh đang nhắc nhở hắn đi mau lên. Hắn tăng tốc đi theo phương hướng tờ giấy trắng và cá bơi đi. Chờ chúng nó đều dừng lại, đã tới cuối thôn, nơi này phòng ốc vốn tọa lạc khá xa cách thế cho nên gian nhà nhỏ cuối cùng này nhìn có vẻ lẻ loi. Nó cũng bị dây leo xanh bớt bao kín. Chỉ để lại cửa vào cửa sổ nhỏ hẹp cũng bị dây leo bao trùm, nhìn như một con quái thú đang há miệng thở dốc rầm dầm, bên trong truyền ra tiếng động nhỏ. Khâu Từ và Nam Tinh cùng nhìn vào trong. Lát sau một người mặt xám mày cho đi ra, mắng toàn là ổ chuột. Luôn đến sớm một bước cắt đại tiên vừa bước ra liền thấy hai người đứng bên ngoài, hoảng hồn. Bị dọa xong liền không khách khí nói, hai người rốt cuộc có bản lĩnh hay không hả? Chắc không phải là theo đuôi cát đại tiên tôi đi. Nam tinh nói, xe của tôi đến đây trước ông. Các đại tiên muốn nói lại thôi, bất quá ngẫm lại cũng phải. Ông ta vô pháp loại bỏ nghi ngờ, lại nói quả nhiên đều là người trong nghề, ngoại trừ hàn bà từ kia, đều có chút tài năng. Ông ta sẵn tiện tự khen mình một hồi, liền cầm mai rùa bỏ đi, dựa theo đường cũ rời đi, có vẻ như muốn đi cử sơn. Nam tình cũng sẽ đi cử sơn, nhưng phải đợi lát nữa trời rất nhanh sẽ mưa ở trong núi bông dù là vô dụng, cỏ dại cao nửa người bắn ngược nước mưa lại đủ để toàn thân ướt nhẹp. Cửa vào nhà không biết là ban đầu đã thấp bé, hay là dây thường xuân quá càn rỡ mới đè thấp nó. Nàng tắp lừa cuối người đi vào, khâu từ cũng vào. Hắn tiến vào liền may mắn nói, còn may là các đại tiên vào trước thay chúng ta cuốn mạng nhện đi còn dọa chuột chạy bớt. Một chân đã dẫm đầy một đế dày bụi đất nam tinh nhìn nhìn hắn, không biết vì sao lại có người có thể là quan đến cỡ trình độ này. Trong nhà cũng không quá trống chảy, nhưng đồ vật đều dựa vào tường. Thường thì loại không gian vuông vức như vậy, cái bàn sẽ ở giữa, nhưng ở đây cái bàn cũng nát lại dựa sát vào tường. Không chỉ cái bàn còn có ghế kệ gỗ, ngay cả lư hương, đều ở một bên. Ở giữa hoàn toàn trống trải, trên mặt đất cũng không có dấu vết cho thấy bàn ghế đã từng đè lên, chứng tỏ trước kia mấy thứ bàn ghế này cũng không được đặt ở giữa phòng. Nam tinh tựa như nghĩ tới cái gì, lấy tư liệu kiểu lãng đưa ra xem. Nàng nói, nơi này là nơi trước kia Kiều lão tiên sinh ở, 50 năm trước Kiều lão tiên sinh mang con cái rời khỏi thôn trang ra bên ngoài định cư, ngẫu nhiên sẽ trở về, sau đó trong thôn hoàn toàn không còn ai, ông ấy liền không về nữa ít gì cũng 30 năm. Khâu tử nói, khó trách đồ vật đều xếp dựa vào tường. Nếu không dựa tường, đối với một người mù tới nói, thật sự quá không hiểu hảo. Cá của hắn không bơi sai chỗ, người giấy của nam tinh cũng không tìm lầm vị trí. Nhưng kỳ quái chính là, nơi này không có bất cứ thứ gì có thể giúp tìm ra tung tích kiểu mẫu. Tiếng sấm ủ ù nước mưa đổ xuống, dội lên thôn xóm bỏ hoang. Gian nhà hơi rột nước từ lá cây xanh miết thấm xuống, rơi xuống lớp bụi trên mặt đất khoét ra từng vũng bùn nhỏ. Nam tình đã bông dù lên, đi một vòng trong cái sảnh nho nhỏ. Nàng lại vào bên trong, thấy hai gian phòng hẹp phòng đã dọn hết ra cụ tràn đầy cho bụi, chỉ còn mấy tấm ván gỗ tạo thành vách tường. Không có chút manh mối nào, lại không biết vì sao mà giấy trắng của nàng lại đến đây. Nàng đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng lé sáng lên, không phải tia chớp. Khâu thừ cũng thấy ánh lửa đột nhiên xuất hiện kia, lập tức ra cửa, nam tinh theo sát bước ra, chạy về một phía khác, hai người giáp công vòng ra mặt sau, nhưng ở đó cái gì cũng không có. Đừng nói là ánh sáng, ngay cả một con đong đóng cũng không có. Một tia chấp xẹt qua trong cánh rừng gần đó, lại lué lên ánh lửa. Hai người lại lần nữa chạy qua, vào rừng cây, ánh lửa lại biến mất. À... Từ trong rừng có người thất tha thất thều chạy ra, một thần áo khoác dài đã bị thứ gì đó móc sách tơi tả có lẽ còn ở dưới đất lăn vài vòng, trở nên chật vật bất kham Cát đại tiên còn chưa thấy hai người, dưới chân vấp một cái, lại té một cái, cố té này thiếu chút nữa, sập mũi. Ông ta vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy hai người đứng ở đằng trước gần như không thở nổi. Chờ thấy rõ là bọn họ, bộ dáng như được cứu thoát, thở dốc nói, bên trong có quỷ cả người sáng lên, trốn ở đằng sau đám cây nhìn chằm chằm tôi. Động tác thật mau, đã chạy vào bên trong rồi. Khâu từ đỡ ông ta dậy, làm trên tay cũng dính bùn, hắn nhìn các đại tiên toàn thân chật vật thấy hơi buồn cười. Ông hẳn là cả ngày giao tiếp với mấy thứ này đi. Sao lại sợ đến như vậy? Tôi ngày thường là thay người đoán mệnh chấn chạch bảo hộ bình an. Các đại tiên xấu hổ nói. Tôi như thế nào biết thứ quỷ kia thật sự lộ mặt còn nhìn chằm chằm tôi, lá gan cũng quá lớn. Còn quỷ đó quá hông hiểm tôi không chơi nữa từ hỏi ông muốn rút lui đương nhiên a các đại tiên nghĩ đến con quỷ toàn thân tỏa sáng hai mắt phiếm lục quang kia liền cảm thấy nguy hiểm ông ta xua xua tay chuẩn bị rời đi ông ta sách áo khoát dài lại quay đầu lại nói con người của cô cậu không thể tôi nói cho cô cậu một chuyện con quỷ này có quan hệ với Kiều mẫu tôi bấm tay tính ra cứ tiếp tục như vậy cô cậu sẽ bị cuốn vào âm giới cẩn thận đó Cát đại thiên dầm mưa bỏ đi, nghĩ còn phải đi một đoạn đường dài mới có thể đi đến đường cái để gọi xe liền thấy đau đầu. Nhưng có đau nữa cũng phải đi, ông ta không muốn mạo hiểm. Nam tình thấy ông ta bỏ đi, nghĩ lại những gì ông ta nói, mơ hồ nghĩ tới cái gì. Nàng đột nhiên nhận thấy dưới dù có thêm một người, khâu từ không biết khi nào đã đứng dưới dù của nàng. Thân hình quá cao còn hơi cúi đầu. Khâu thư nói, các đại tiên vẫn có chút bản lĩnh, ông ta nói cũng chưa chắc là giả, nói không chừng lần này, cô lại phải mang tôi đi một chuyến, đó chính là âm giới mà ông ta tính ra đi. Nói làng sang chuyện khác đối với nam tinh không hề có tác dụng, giọng nói của nàng tức khắc cương cứng, tránh ra. Khâu từ thở dài, hắn tha rằng đứng bên khối băng lớn, cũng không muốn dính mưa, hắn ra mặt dày nói, tôi sợ bị cảm mạo. Khâu tử cho rằng nam tinh sẽ đẩy hắn ra, không nghĩ tới không phải, ngược lại thấy nàng rũi tay ra, nhét dù vào tay hắn, còn mình thì dầm mưa bỏ đi. Khâu tử cứng đờ bước nhanh theo, dùng dù che đi những giọt mưa không ngừng rơi từ lá cây xuống. Nam tinh dừng bước nhíu mày nhìn hắn, nói tôi không sợ cảm mạo, không cần dù. Đổi lại là người khác nam tinh nhất định sẽ đẩy ra, nhưng xét về mặt nào đó, khâu từ là người đã từng giúp nàng. Hơn nữa nếu đẩy hắn ra... Hắn nhất định sẽ tiếp tục sáp vào. Thả đưa dù cho hắn, chính mình dầm mưa. Được rồi, khâu từ nhét dù trở lại vào tay nàng, nói. Tôi không đùa cô nữa. Khi hắn nói những lời này biểu tình rất nghiêm túc, không còn có vẻ thuy thiện thường ngày. Hắn đưa dù lại cho nam tinh rồi đi luôn, miễn cho nàng lại cảm thấy hắn sẽ sáp vào lại. Nhưng trong lòng hắn chẳng hiểu sao lại không thoải mái, giống như có cái rằm cắm vào, rút không sạch. Nam tình không thích hắn tùy tiện, nhưng đột nhiên nghiêm túc lên, lại làm nàng thấy không quen. Có những người nghiêm túc lên, lại có vẻ như đang giận dỗi. Không khí giữa hai người đột nhiên yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ẩm ầm Mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấm trong núi ẩm vang, rội vào trong lòng núi bậc ra, nghe càng như dã thú gào giống, muốn chấn sụp cái thôn trang đã cũ nát. Ra khỏi cánh rừng, toàn thân khâu từ đã ướt sũng, quần áo ướt đẫm dán lên lưng hắn. Nam tinh đi đằng sau nhìn một hồi, rốt cuộc bước nhanh tới chia cho hắn một nửa cái dù. Cả người đều sũng nước mưa khâu từ nghiêng đầu nhìn nàng, nam tinh hơi do dự, nói tôi biết đã muộn. Không muộn, khâu từ cười cười, hơi kéo góc áo, nước nhỏ xuống, hình như là có chút muộn. Hắn rỗi tay cầm lấy dù thuận miệng nói, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trời cũng mưa, chó của tôi còn bắn nước đầy người cô. Biểu tình của nam tinh hơi khựng lại, nói tôi đã biết đó không phải là chó của anh. Cho nên tại sao anh lại nói là chó của anh? Khâu từ không ngờ nàng đã biết biết khi nào. Hắn nói cô lúc đó quá hông dữ tôi sợ cô đem nó đi hầm canh. Nam tinh không nói nữa, một hồi mới nói, đào lão bản đang nuôi nó. Khâu từ lại càng bất ngờ, hắn lúc ấy không có cách nào mang nó đi cho rằng sẽ không còn phần tiếp theo, không nghĩ tới vẫn còn. Hắn cười cười, đào lão bản nuôi, vậy tôi an tâm rồi. Hai người ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, không còn tẻ ngắt cùng xấu hổ. Sắp trở lại trong thôn, vốn dĩ bọn họ đã không thèm để ý thứ luôn tới vô tông đi vô ảnh kia, nhưng lôi điện hiện lên, lại thấy nó xuất hiện ở nơi xa. Vừa nhìn một cái, chưa đến một giây, nó lại biến mất. Bọn họ trở lại phòng, nam tinh nhớ tới chủ đề cư sơn thần quái cầm di động gọi cho phùng nguyên. Điện thoại lập tức thông, nam tinh trực tiếp hỏi chủ đề thần quái cậu xem hai ngày trước gửi link cho tôi. Bên kia vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, kinh ngạc nam tinh vậy mà lại thích xem mấy thứ này vui vẻ vì xem như có chung sở thích với nàng Phùng Nguyên lập tức nói để tôi gửi cho cô đúng rồi cô bên kia tiến triển thế nào các đại tiên thế nhưng nói rút lui nói là có quỷ không ngờ lá gan của ông ta nhỏ như vậy Phùng Nguyên cứ làm nhảm Nam Tinh lập tức bấm nút kết thúc trò chuyện một lát sau Phùng Nguyên liền gửi đường linh qua Nam Tinh click mở đường linh đã thành bảy trang nàng nhíu mày đọc nhanh khâu từ đang vắt nước bên cạnh cũng nhìn qua Đọc hết bảy trang, nam tinh tổ chức lại tin tức một lần, rồi nói cử sơn, nghĩa trang, thôn xóm hoang, quỷ hình người phát sáng. Khâu từ bổ sung, ngày ngủ đêm ra tới lui vô tung, có người chứng kiến, nhưng không ai chụp đến. Hắn nghĩ một chút, cười nói. Chúng ta đi thiết bẫy dập tóm nó đi. Sinh linh kỳ quái kia, vận mệnh chú định là có liên hệ với Kiều mẫu và Kiều lão tiên sinh. Bắt được nó, có lẽ là có thể tìm được thông tích kiểu mẫu. chương 29 đèn lồng hình người 6. Mưa đến nửa đêm thì tảnh quần áo khâu thư cũng được hong đến gần khô, hắn đang hong cái áo sơ mi cuối cùng, thỉnh thoảng nhìn nam tinh đang cầm dù dựa vào góc tường. Dù ép rất thấp nhìn không thấy mặt nàng, chỉ thấy đôi tay nàng cầm cán dù, lộ ở bên ngoài. Mặc dù không hề động đẩy, chủ nhân của nó tự hồ đang ngủ rất say. Khâu từ không đi qua khoác áo cho nàng, trời nóng, chỉ mặc một cái áo sơ mi, đưa cho nàng, chính mình liền thành khỏa thân, làm không khéo có khi còn bị coi thành sắc lang. Bỗng nhiên dù động, hầu như không cho Khâu Từ có thời gian phản ứng, Nam Tinh đã nâng dù lên, liếc mắt một cái liền thấy Khâu Từ đang để trần nửa thân trên. Khâu Từ nhìn mắt nàng, mở miệng, sắc lang. Nam Tinh cứng đờ, lập tức che dù lại. Khâu Từ cười, sơ sơ áo còn hơi ướt, nhưng vẫn mặc vào. Còn chưa mặc xong, tán dù kia lại đột nhiên hạ xuống, Nam Tinh nghiêng đầu nhìn vào phòng bên cạnh, đồng tử co rút lại. Khâu tư nhận thấy không đúng, cũng nhìn qua, một sợi tơ đỏ từ ngoài phòng xuyên thấu vào trong, trực tiếp đâm thẳng vào sảnh dừng lại trên cái bàn đầy bụi. Hắn chợt cảm thấy sợi tơ đỏ này quen mắt, suy nghĩ một hồi mới hỏi tơ đỏ của cô. Không phải của tôi, của tôi đã thu hồi rồi. Nam tinh xếp dù lại bước qua, đi xuyên qua sợi tơ, nhìn từng hạt màu đỏ lăn tăn trên sợi tơ, khó tin nói. Không có khả năng trên đời tuyệt đối không có khả năng có cây bút chu xa thứ hai. Khâu từ vừa đứng dậy vừa cái nút áo, vừa hỏi, bút chua xa. Tờ đỏ tôi thu ở đảo Tứ Thủy anh còn nhớ không? Nhớ rõ, sợi tờ kia là dùng bút chu xa đặc chế để chấm ra. Khâu từ thấy chân mày nàng càng lúc càng nhíu chặt hỏi không có khả năng có cây bút giống như vậy tồn tại. Không có khả năng, nam tinh dùng ngữ khí khẳng định nhíu mày nói. Đây là kỹ xảo độc môn của nam gia chúng ta, nói cách khác bút là do tổ phụ tôi nghiên cứu chế tạo ra trên đời chỉ có hai cây. Khâu Từ không hiểu, nói cô có một cây, không phải còn có một cây khác. Không có, một cây khác đã bị thiêu trụi trong lửa lớn. Nam Tinh trầm mặc rồi nói, theo đường muội của tôi đều bị đốt thành cho. Khâu Từ khựng lại, nam tinh chân mày càng lúc càng nhíu chặt, bút chu sa do nam gia nghiên cứu chế tạo ra, có thể lần theo dấu tích của mọi vật. Năm đó nam ra trưởng bối cho nàng một cây, cũng cho đường muội một cây. Đường muội năm đó chết trong lửa lớn, bốt thủy thân hẳn là cũng bị thiêu. Nhưng vì cái gì, khâu từ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói có thể tìm đến đầu kia, nhìn xem là ai đang dùng. Cũng như lần trước ở đảo Tứ Thủy, hắn đi qua con ngõ nhỏ thấy nam tinh đang thu hồi tơ đỏ. Nếu như vậy, sợi tơ đỏ kia có đoạn đầu. Hai người còn chưa đi ra ngoài, đã có người đi về hướng này, chỉ chốc lát cửa gỗ đã bị đẩy ra, một nam nhân cao lớn cuối người bước vào, liếc mắt một cái liền thấy hai người bên trong. Hắn quét mắt nhìn hai người một cái, hình như thấy quần áo có chút sộc sạch, hắn cười nói, xem ra hai người quen nhau, đều có thể qua đêm trong cùng một gian phòng. Thạch bát lâu cười có chút ý vị thâm trường, nhưng nam tinh không còn tâm tư để ý tới mấy thứ đó, nàng thấy cây bút trong tay hắn, rõ ràng chính là cây bút chu xa năm đó tổ phụ chế ra. Tổ phụ là cao nhân nam gia, nam gia huyền học vào tay ông chẳng những được kế thừa toàn bộ mà còn được phát triển sáng tạo thêm. Bút chu sa chính là tác phẩm đắc ý của ông, khi nam tinh và đường muội đến tuổi trăng tròn, tặng cho các nàng, làm bạn nó mà lớn lên. Lấy máu theo tích lấy bút tìm tung, lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai thì không có khả năng là trùng hợp. Thạch bát lâu thấy nam tinh nhìn chằm chằm mình, nụ cười hơi liễm, giải thích tôi là người khá khai sáng, không có ý châm chọc tôi cũng không phải là người chỉ mang quan điểm nam nữ trước hôn nhân chỉ có thể nắm tay gì đó. Không khí vẫn có vẻ không dịu xuống, thạch bát lâu cũng có chút xấu hổ. Nhưng khâu tử vẫn mở miệng nói, chúng ta ở chỗ này tránh mưa, đang nói cậu như thế nào không có bị xối thành gà rớt nổi canh. Xối, nhưng tôi mang theo quần áo. Từ lúc đầu thạch bát lâu đã cho người ta ấn tượng vô cùng sạch sẽ, là người cực kỳ chú ý hình tượng bản thân. Có điều mang quần áo đến cũng thật nhàn. Nam tinh nói, vì sao từ cử sơn qua đây? Thạch bát lâu còn tưởng là vừa rồi nàng giận, nhớ thù không muốn nói chuyện với mình nữa, nhưng hiện tại ngữ khí lại bình tĩnh tựa hồ không hề giận Tâm trạng nữ nhân thật là thời tiết tháng 6 thay đổi thất thường Hắn âm thầm nghĩ, nói, nơi này dù sao cũng là nơi kiều mẫu ở trước kia, đại khái là có chút manh mối nào đó cho nên tôi tới Khi nói chuyện, sợi tơ đỏ kia đột nhiên thay đổi phương hướng, xoắn đến xoắn đi Thạch bát lâu thấy thế, xoay người ra ngoài, vòng ra sau tường, sợ tơ tư kia xuyên qua vách tường, chỉ hướng rừng cây, vẫn còn xoắn, còn biến đổi. Khâu từ cúi đầu nói với nam tinh, thứ sợi tơ đỏ lôi kéo chắc là linh hồn phát sáng tối qua vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện ở gần chúng ta. Ừm, nam tinh nghĩ nghĩ, hỏi, cá của anh có thể dùng làm gì? Khâu từ nghĩ nghĩ, nói, ngoại trừ hầm canh, nam tinh mím môi thật là bao che cho con, nàng nói có thể tìm nó không? Chỉ có thể tìm, không thể tóm. Khâu từ nói, tối qua khi cô ngủ, tôi đã cho chúng đi tìm. Nam tinh dương mắt nhìn hắn, nói tôi không có ngủ. Vậy sao cô vẫn luôn ôm dù che mặt, nàng không dùng dù che, chẳng lẽ muốn nhìn hắn ở Trần Nam tinh không đáp đổi đề tài nói, tôi cũng cho tiểu bạch tiểu hắc đi tìm. Tiểu bạch tiểu hắc, khâu từ nghĩ nghĩ, không nhớ ra nàng khi nào lại có hai cái thần binh nho nhỏ. Một lát sau thạch bắt lâu quay lại thấy hai người đứng trước cửa, nói không bằng chúng ta hợp tác tin tức. Thù lao đều cho các người. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, hai người đã liên thủ. Hắn đoán là bọn họ xuống xe rồi mới liên thủ, nếu không cũng không mạnh ai nấy đi taxi tới. Bất quá người tính cách lãnh đạm giống nam tinh cũng đáp ứng liên thủ thì ngoài dự đoán. Khâu từ cười nói, đúng vậy chúng ta đã liên thủ nhưng cũng không tính toán hợp tác với cậu. Nam tinh tiểu thư nói cho tôi làm sao để dùng máu tìm người, nhưng cậu lại lén gạt đi, như vậy làm sao chúng ta tin là cậu có thành ý hợp tác? Nam tinh biết thạch bát lâu đang gặp khó khăn, hắn không có cách nào tìm được chuẩn xác tung tích của kiều mẫu, manh mối hẳn là bị cắt đứt tại đây. Hắn biết dùng máu, dùng bút có chút thiên phú, nhưng có lẽ là kỹ thuật không tinh vi, phản phất như không được chân truyền cho nên tới đây liền vô pháp bước tiếp. Nam tinh luôn cảm thấy, hắn rất giống đường muội của mình. Đường Muội biết, Thạch Bát Lâu cũng biết, năm đó Đường Muội mê chơi, tuổi cũng còn nhỏ, không nghiêm tục luyện tập huyền học nam gia như nàng, hơn nữa thiên phú không đủ, thua nàng rất nhiều. Hiện giờ Thạch Bát Lâu mơ hồ làm trái tim bình tĩnh nhiều năm của nàng lại lần nữa chấn động, tựa hồ như lại nhìn thấy muội muội chết đã lâu của nàng. Thạch Bát Lâu thoáng cân nhắc một chút, không thể khẳng định là bọn họ đang nói lời khách sáo, hay là muốn hợp tác? Cuối cùng không tin tưởng nhau, vẫn nên từ bỏ, nói các người không tin tôi, tôi cũng không tin các người. Nói xong hắn liền bỏ đi, mang vẻ tiếc nuối Nam tinh nhú mẩy, thạch bát lâu cũng không phải tới vì thù lao, giống như tới chơi, không? Nàng bỗng dưng nghĩ tới cái gì, nói, luyện tập. Khâu từ hỏi, luyện tập. Thạch bát lâu không phải vì thù lao mà đến, nếu không hắn sẽ yêu cầu chia đều thù lao, mà sẽ không nói đưa hết thù lao cho chúng ta. Nam tinh tiếp tục nói. Hắn cố ý giấu giếm biện pháp của hắn, nhưng lại không cam lòng, toạt nhìn, càng giống như tìm chuyện rồi tới để luyện tập. Bút chu sa cũng không dễ thao tác, sợi tơ đỏ xoắn tới xoắn đi đã chứng minh điều này. Khâu từ ngoài ý muốn hỏi, không phải bởi vì vật thể đang thay đổi vị trí. Không phải, nam tinh nói, tơ đỏ do bút chu sa chấm ra, thực tế là một loại gông xiềng, có thể cuốn lấy đồ vật tuy không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng khí chàng rất cường đại, linh vật bình thường đều sẽ sợ hãi, không dám nhúc nhích. Cho dù giám động cũng bởi vì bị gông xiềng mà không có cách nào đi lại linh hoạt. Sợi tơ đỏ sở dĩ uốn lượt là bởi vì người sử dụng kỹ thuật không tinh vi, không thể thao túng. Thạch bát lâu chắc là tay mơ cái hiểu cái không. Khâu từ hiểu ra, nói cây bút này thật sự rất lợi hại. Nam tinh nhớ tới tổ phụ người mà ở cái thời nhân tài kỳ môn độn giáp xuất hiện lớp lớp kia lại được tôn sùng bậc nhất. Đó là người mà nàng từ nhỏ đã kính ngưỡng, đã muốn vượt qua. Nhưng tài nghệ có kỳ ảo đi nữa, cũng không đấu lại một thanh đao sắc bén tị huyết. Máu tươi, khói thuốc súng, lửa lớn, là ký ức cuối cùng của nàng về tổ phụ. Nếu đúng như lời cô nói, vậy thạch bát lâu nhất định sẽ không đi, hắn thoạt nhìn không phải loại người sẽ dễ dàng từ bỏ. Ừm, ngón tay nam tinh có cảm giác châm chích nàng ấn xuống ngón tay, vừa định nói tiểu bạch tiểu hắc của nàng đã tìm được tung tích nguồn sáng kia, liền nghe khâu từ nói cá của tôi tìm được nó rồi. Ờ... Bị đoạt lời kịch tự nhiên thấy không vui, giống như tiểu hắc tiểu bạch của nàng không bằng hai con cá của hắn. Nam tinh theo vết tích lại đi vào rừng, hỏi. Bản lĩnh của anh, là học từ ai? Khâu từ nói, người nhận nuôi tôi, một bà cụ hiền lành. Nam tinh khựng lại cô nhi. Nàng không hỏi tiếp bất quá nếu là nhận nuôi còn dậy mấy thứ này, thì có lẽ cũng là vì thấy khâu từ có thiên phú ở phương diện này. Mới vừa tiến vào rừng, lại mất dấu cá và giấy lại đi tìm lần nữa, không có thông tích. Khâu Từ vẫn là lần đầu gặp phải đồ vật chạy trốn nhanh như vậy, ngay cả cá cũng ngăn không được. Nam Tinh đã không tính toán đi tiếp nàng kêu Khâu Từ dừng lại, nói, dựng bẫy dập. Khâu Từ cũng cảm thấy phải bố trí bẫy dập mới được nếu không căn bản là không có cách nào tóm được nguồn sáng kia. Xôn sao, mớ giấy từ ba lô của Nam Tinh bỏ ra, tản ra tứ phía ôm chặt đại thụ, lát sau giống như tắc kẻ hoa, biến thành màu vỏ cây, hòa hợp nhất thể, dù tập trung nhìn cũng nhìn không ra. Nàng lấy bút chu sa ra chấm chu sa, vẩy mực tơ đỏ tung ra, đan thành thiên la địa võng. Khâu tử cảm thấy nơi này không cần đến mình, hắn ở phương diện tóm đồ vật này xác thật cũng không am hiểu. Hắn ngồi sổm bên cạnh nam tinh đang nâng bút bầy trận, nhìn bộ dạng vô cùng nghiêm túc của nàng, cảm khái, đi theo tinh tinh cô nương có thịt ăn, thật tốt. Chu sa trên ngòi bút đã hết tơ đỏ cơ hồ che kín toàn bộ rừng cây, chỉ cần nguồn sáng kia xuất hiện lần nữa tuyệt đối trốn không thoát. Linh Linh. Tiếng chuôn di động vang lên, đánh vỡ yên lặng. Nam tinh rút di động ra nhìn, là phùng nguyên gọi. Nàng nghe máy, bên kia liền nói, mau trở lại đi. Hàn bà tử đã tìm được kiều mẫu, lúc này đang mang kiều tiên sinh đi xác nhận. Ờ, nam tinh không để trong lòng, tiếp tục thu bút. Bên kia lại nói, sợ là thật sự, hàn bà tử cho tới bây giờ chưa từng thất thủ. Bà ta chẳng những tìm được bài vị của kiều mẫu, còn có hài từ bà ấy sinh sau khi tái hôn. Nam tinh treo điện thoại. Không đúng lắm. Nàng co mày, nhìn bẫy dập trước mắt cho dù ra ngoài một chuyến cũng không đáng ngại. Phùng Nguyên nói Hàn Bà Tử đã tìm được kiểu mẫu, tôi đi nhìn xem, để xem bài vị có phải thật hay không. Khâu từ suy nghĩ một lát nói, tôi canh ở đây, cô đi đi. Nam Tinh gật đầu, một mình rời khỏi thôn trang, đi xem có phải Hàn Bà Tử kia tìm được kiểu mẫu hay không. chương 30 đèn lồng hình người 7. Khi Nam Tinh nhận điện thoại của Phùng Nguyên trên đường, Kiều Lãng đã rời đi cùng Hàn Bà Tử. Vì thế Nam Tinh kêu tài xế đổi tuyến, trực tiếp đi qua chỗ Hàn Bà Tử. Sau khi xuống xe Nam Tinh không nhìn thấy Phùng Nguyên, Phùng Nguyên không chờ nàng. Một chiếc xe khác rừng ở gần đó, Thạch Bát Lâu bước xuống. Hắn cũng đồng thời nhận được điện thoại, thấy hiếu kỳ, mới tới nhìn xem. Khi hai người gặp mặt chỉ khẽ gật đầu, không tốn nước miếng chào hỏi. Lúc cùng nhau đi vào trong, Thạch Bát Lâu nói kiểu mẫu không nên ở đó, tôi cho là như vậy, không biết Nam Tinh tiểu thư nghĩ như thế nào. Nam Tinh nói ừm, tuy câu trả lời đơn giản, nhưng thạch bát lầu đã thỏa mãn, dù sao Nam Tinh xử sự thật sự là quá mức lãnh đạm, một chút cũng không đáng yêu thật không biết khâu từ là như thế nào có thể chịu đựng được việc cùng nàng trở thành cộng sự. Ngõ nhỏ có chút cũ xưa, không phù hợp với đô thị lớn phồn hoa bên ngoài, là một con phố rất khổ xưa. Một đường đi vào, nhà hai bên đều có chút lâu năm. Lầu cao san sát gần đó, nơi đây cũ kỹ, không có người đi đường. Đi đến số 171, hai người ngừng lại, nơi này chính là nơi hàn bà tử nói kiểu mẫu tái hôn, sinh con. Bọn họ còn ở bên ngoài, đã nghe thấy tiếng người ồn ào bên trong, tiếng khóc chiếm đa số, loáng thoáng còn có tiếng phùng nguyên khóc vì quá vui sướng thật tốt quá, thật tốt quá kiểu lão tiên sinh sẽ không ra đi trong núi tiếc. Thạch bát lầu ấn chuông cửa, lát sau liền có người ra mở cổng sắt. Ra tới là một phụ nữ trung niên, dùng đôi mắt vẫn còn nước mắt đánh giá hai người một cái, hỏi các ngươi tìm ai. Phùng Nguyên kêu chúng ta đến, chúng ta cũng quen biết kiểu lãng. Người phụ nữ nghĩ một chút, đột nhiên túm lấy tay áo thạch bát lâu, cổ họng nghẹn ngào, cậu cũng là người kiều ra, cháu trai của Kiều lão tiên sinh đi. Tôi là thầm thầm của cậu A. Thạch bát lâu nhìn vị thẩm thẩm đột nhiên từ trên trời ráng xuống này, bỗng nhiên hiểu ra bên trong là chuyện gì, đại thiệt nhận thân đây chứ đâu. Tay áo hắn còn bị người phụ nữ túm lấy, chỉ thấy nam tinh lách người, đi vào, rào hoạt. Lắc mình vào bên trong tiếng khóc bên tai nam tinh càng nhiều, vừa tạp vừa loạn ít nhất cũng có mười mấy người. Vào phòng trong, là một gian đại sảnh rộng mở tất cả đều là người. Nàng tóm được thân ảnh của Phùng Nguyên, bước nhanh qua túm cánh tay hắn liền hỏi tình huống như thế nào. Bị cảnh tượng hai nhà nhận thân cảm động đến rơi lệ Phùng Nguyên hít hít nước mũi, thấy là nam tinh, nói, nhận thân A. Năm đó sau khi kiều mẫu rời thôn, gặp phải người nhà họ phương này, còn cùng nam chủ nhân kết hôn, sinh bốn đứa con, bốn đứa con lại sinh mười mấy đứa con, còn không phải sao, hàn bà tử nói chuyện của kiều lão tiên sinh cho bọn họ, bọn họ làm việc ở nơi khác đều trở về cùng kiều lãng nhận thân đó. Nam tình khẽ nhú mày, nhanh như vậy. Hàn bà tử chính là tay có tài nổi danh trong giới. Phùng Nguyên tán Dương, dùng cả đêm, liền tìm được kiều mẫu. Có điều chỉ có khối bài vì kiều mẫu 30 năm trước đã qua đời. Vị phương tiên sinh kia cũng đã qua đời, hiện giờ ở đây chính là một nhà con trai đầu. Bài vị ở đâu, nhà đằng kia, nam tinh đẩy ra đám người biểu tình kích động đi đến cuối đại sảnh thấy được tấm bài vị kia. Bài vị có chút cổ xưa, đặt trên một cái bàn nhỏ, hương nến bên cạnh còn chưa cháy hết bốc khói lượn lờ. Tôi có thể nói cho ra ra, tìm ra tầng tổ mẫu rồi. Kiều lãng nói đầy kích động, nắm lấy tay một ông già trong đó, nói... Già ra rốt cuộc có thể an tâm tôi từ nhỏ vẫn nghe ông ấy kể về tàng tổ mẫu. Nếu ông ấy biết tàng tổ mẫu rời đi rồi bình yên sống 50 năm, lão nhân gia nhất định sẽ rất vui vẻ. Ông già kia cũng gật đầu, đúng vậy, sau khi mẹ tôi gả cho cha tôi, có đề cập là muốn đón đại ca về sống chung, nhưng mà cậu cũng biết, khi đó loạn a căn bản không thể quay về. Chờ đến khi trở về, đại ca đã không còn ở kiều gia thôn. Nam tinh nghe ông ta kể lể, đại ca trong miệng ông ta nhất định là kiều lão tiên sinh, vậy ông ta là con kiều mẫu sinh sau khi tái giá. Kiều lãng lại nói, ra ra hiện tại thân thể thật không tốt, ông ấy muốn mau chóng gặp mặt mọi người một lần, thuốc công và các cô bà có thể cùng đi đến viện điều dưỡng không? Có thể có thể, vị thuốc công kia nói, tôi cũng muốn gặp đại ca, nói với ảnh vài chuyện về mẹ. Nhưng đại ca không hận mẹ cũng là hai. Kiều lãng nói, ra ra chưa từng hận tăng tổ mẫu. Thuốc công cảm khái nói, không hận là tốt, không hận là tốt, thời loạn thế, thân bất do kỳ à. Chờ đã, thạch bát lâu đột nhiên cắm một câu vào trong cái đại hội nhận thân ồn ào này, giọng hắn lúc này vang lên có vẻ thập phần đột ngột cho nên cả sảnh đường nháy mắt yên tĩnh, tất cả tầm mắt đều dồn về phía hắn. Thạch bát lâu nói, mấy người thật sự là con kiều mẫu tái hôn rồi sinh. Thuốc công kia bất mãn nói, cậu nói gì vậy? Ai sẽ tùy tiện nhận thân, đây chính là chuyện lớn. Thạch bát lâu nói Không có gì, chỉ là nghi ngờ mà thôi. Kiều tiên sinh vì thác chúng ta tìm kiều mẫu, chưa đến một ngày, mấy người liền xuất hiện. Đó là nhờ có ta. Hàn bà từ lạnh lùng mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên không biết tốt số này. Thanh danh của hàn bà tử ta cũng không phải để cậu vũ nhục như vậy. Ta đây tìm người, đoán mệnh đời này chưa từng thất thủ. Thạch bát lâu khiêu khích nói, ồ, vậy bà nói xem tôi là người như thế nào, lại từ đâu ra? Hàn bà từ cười lạnh ta vì cái gì muốn chứng minh chỉ vì cậu nghi kỳ. Nếu cậu không tin có thể đi thử máu. Thạch bát lâu cười khẽ, bác sĩ cũng có thể bị thu mua. Hai người đối trọi gay gắt nhất thời làm cục diện lâm vào khốn cảnh. Kiều lãng lúc đầu cũng cảm thấy sự tình tiến triển quá mức thuận lợi, nhưng chuyện này cũng không thể làm già quy mô lớn như vậy đi. Hơn nữa hắn đã cẩn thận hỏi qua tộc phổ của nhà này, đối chiếu đều trùng khớp. Nhưng bây giờ có thạch bát lâu nhắc nhở, hắn lại do dự. Dù là bị lừa, hắn cũng không tiếc số tiền thù lao trả cho hàn bà tử. Nhưng thân thể của Gia Gia Gia sao, hắn biết rõ, một khi phát hiện là giả, vậy Gia Gia chưa chắc đã chịu đựng được. Hắn không dám bất cẩn nói tử máu đi. Hàn bà tử lập tức đồng ý, không thành vấn đề. Có vấn đề, nam tinh bỗng nhiên lạnh lẽo nói. Giống như thạch bát lâu nói, trước tiên mua chục bác sĩ cũng có khả năng. Hàn bà tử thấy lại có thêm một trình rào kim, nói, thượng hải nhiều bệnh viện như vậy, chọn cái nào cũng được. Nam tinh nhìn bà ta, hỏi, thật sao? Hàn bà tử hơi khượng lại, nói, đúng vậy. Nhưng không cần thiết, nam tinh nói, trên tấm bài vị này, không có hơi thờ của tử hồn, nói cách khác đây là một tấm bài vị giả được lâm thời cấp tốc tạo ra căn bản, không phải là kiểu mẫu. Hàn bà tử không sợ hãi, còn cười lạnh, cô nói, không phải thì không phải à. Đúng, tôi nói không phải thì là không phải. Hàn bà từ quay qua Kiều Lãng nói, làm giám định đi Kiều Tiên Sinh cậu không thể cứ nghe hai đứa bọn chúng nói liền hoài mi ta. Ừm, Kiều Lãng nói, đi làm giám định, nếu kết quả giám định là có quan hệ huyết thống, thỉnh Nam Tinh tiểu Thư xin lỗi Hàn bà bà. Nhưng nếu kết quả giám định là không có quan hệ huyết thống, thỉnh Hàn bà bà xin lỗi Nam Tinh tiểu Thư cũng cho tôi một lời giải thích. Đinh đinh đinh, không biết ai đang ấn di động, chỉ ấn ba số. Hàn bà tử nhìn nam tinh đang gọi điện nhíu mày cô làm gì vậy? Nam tinh nhìn bà ta một cái, nói gọi cảnh sát. Thuốc công kia lắp bắp kinh hãi, hỏi gọi cảnh sát làm gì? Nam tinh nói, lừa đảo Nếu sau khi cảnh sát đối chiếu thân phận của mấy người xong, xác định là thật vậy tôi không còn gì để nói. Hàn bà tử lập tức nghiến răng nhìn nam tinh tức giận sao cô lại nhắm vào ta? Cũng thật trùng hợp, hạch bát lâu nói. Tôi nhớ ra tôi cũng có bằng hữu ở cục cảnh sát nhờ hắn tra xét còn nhanh hơn thử máu. Sao hả, mười mấy người các người, vàng thật không sợ lửa thì đi một chuyến tới cục cảnh sát đi. Nhất thời không khí trong đại sảnh trở nên trầm mặc, yên lặng đến quá bất thường, ngay cả kiểu lãng cũng bắt đầu hoài nghi. Hàn bà tử nói, được cha, đi cha, một đám người đã thấy bất an cứ nhìn về phía hàn bà tử. Kiều lãng thấy thế, lạnh giọng tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, không muốn ngồi tù vì tội lừa đảo hiện tại có thể đi. Các người hẳn là đã biết kiều gia chúng ta có ba người là luật sư, trong ngành cũng coi như là có chút xanh khí, nếu muốn cho các người ngồi tù, một chút cũng không khó. Dứt lời, mọi người nhìn hàn ba tử, lại nhìn kiều lãng không hề có ý đùa giỡn, đã có người bắt đầu chạy. Một người chạy giống như mở đê, không ngừng có người chạy theo. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hàn bà tử chỉ trong 5 phút như đã già đi 10 tuổi. Bà ta không chạy, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tinh, nói cô thật sự có thể nhìn ra nơi này không có tử hồn sao. Nam tinh lạnh nhạt nói, đúng vậy. Hàn bà tử cười lạnh, phải, hàn bà tử ta không biết tìm người, nhưng ta vẫn có chút bản lĩnh. Nam tinh tiểu thư cô căn bản chính là một cái tử hồn. Nam tinh không hề biến sắc, làm lơ bà ta. Kiều lãng nhíu mày nói, hàn bà tử, không đến một đêm, bà đã kêu được nhiều người tới diễn một vừa tuồng, động tác nhanh chóng, như đã qua huấn luyện. Bình thường bà cũng gạt người như vậy đi. Hàn bà tử không phản bác còn không cho là đúng, cho ra ra cậu không có tiếc núi mà chết là tốt rồi, còn còn lừa dối với không lừa dối làm gì. Kiều lãng vốn muốn cho bà ta một cơ hội, lại thấy bà ta nói lời cay độc, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, lạnh giọng, bà đừng nghĩ trốn thoát. Nói xong, liền gọi cảnh sát. Hàn bà tử đột nhiên xô hắn ra muốn bỏ chạy thạch bát lâu lắc mình ngăn trước mặt bà ta, làm bà ta bị cản lại bên trong. Hàn bà tử sức lực có lớn nữa, là lối khóc lóc lớn hơn nữa, cũng không có biện pháp chạy thoát. Khi hắn còn đang chặn hàn bà tử, đẩy vào bên trong, liền thấy nam tinh đã đi ra cửa thật sự là quá rào hoạt quả thực đã để hắn làm mồi câu. Hắn ném người cho kiều lãng giải quyết dù sao chuyện này cũng không quan hệ gì đến hắn. Hắn chạy theo nam tinh hỏi cô thật sự có thể nhìn ra từ hồn. Nam tinh hỏi ngược lại nếu cậu không thể nhìn ra vì sao kết luận đây không phải là nơi kiều mẫu mất. Thạch bát lâu do dự một chút vẫn nói bởi vì toàn bộ manh mối đều chỉ về hướng cừ sơn và kiều gia thôn. Mấy thứ này là ai dạy cho cậu. Thạch bát lâu lần này không trả lời hắn nhíu mẩy lúc này phùng nguyên đi ra. Phùng Nguyên mang vẻ mặt thấp thỏm thấy hai người bọn họ, đi qua nói, hàn bà từ kia thật là quá đáng, bà ta cho rằng đây là sâu thực tế a Phiền toái giám đốc Phùng nói cho Kiều Lãng, tôi rút lui. Thạch Bát Lâu lại nói với Nam Tinh, tuy rằng rất tò mò thủ pháp của cô, nhưng cô không muốn nói, không muốn hợp tác. Tôi thừa nhận cô kỹ cao một bậc, tôi đã hết bản lĩnh, cứ tiếp tục như vậy cũng không thú vị, cho nên tôi rút lui, có duyên thì gặp lại. Nam Tinh cuối cùng cũng phát hiện Thạch Bát Lâu có một cái ưu điểm tiêu sái. Không chờ nàng nói tái kiến, di động liền vang lên. Nhìn một cái, khâu từ gọi, nàng tiếp di động, bên kia nói, nó xuất hiện rồi. chương 31 đèn lồng hình người tám, khi Nam Tinh đuổi tới cánh rừng ở Kiều Gia Thôn, trời đã sắp chạm vàng. Sắp trời mông lung, cơn mưa to đêm qua làm chất đất trong núi trở nên mềm xốp lầy lội, đi xuyên qua bụi cỏ, nước còn dính lại trên lá cây rào giặt rơi xuống, làm ướt nửa bên ống tay áo của Nam Tinh. Nàng co mày đi về phía trước so với lúc trời mưa thời tiết nặng nề sau cơn mưa cùng những giọt nước mưa còn sót lại đều làm người không thoải mái như nhau. Có lẽ không có thời tiết nào làm nàng thích. Nàng quay lại nơi phụ kín bẫy dập hôm qua, không nhìn thấy khâu từ cá và giấy cũng không ở đây, ngay cả tơ đỏ bày trận cũng bị xé rách kéo đứt rất nhiều. Khâu từ đi đâu rồi? Nam tinh không định tốn sức gọi hắn, xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại có rất nhiều chỗ tốt so với trước kia tỉ như tìm người. Bấm nút gọi tiếng chuông liền vang lên trong một bụi cỏ cao mất tới tốt. Hầu như là trong nháy mắt đó, nam tinh liền thấy một vật thể giống người sáng dỡ đột nhiên chạy thoát từ một đống cỏ khô khác bên ngoài trận. Quái vật hình người kia, không có mặt, có người đứng lên từ bụi cỏ, nhìn nam tinh. Nam tinh khượng lại, nói tôi không biết anh ngồi xổm trong đó. Khâu từ vừa ngồi xổm bụi cỏ lúc này bước ra cả người dính cỏ. Hắn phùi cỏ bám trên quần áo, đi đến trước mặt nàng nói, nó rất xào hoạt vẫn không tới gần, nhưng nhìn ra được là nó muốn tiếp cận chúng ta cũng không biết vì cái gì cứ tới gần rồi chạy. Tôi ngồi sổm ba tiếng tê chân, khâu từ phàn nàn xong, lại nói xem ra người Hàn Ba Từ Tìm được không phải hậu nhân của Kiều Mẫu. Nam Tinh nói là giả tất cả những người đó đều là Hàn Ba Từ Tìm người diễn kịch lừa gạt tiền của Kiều Lãng. Khâu từ không khỏi cười, hàn bà tử này đúng là lợi hại, trong thời gian ngắn lại có thể sắp xếp được một tuồng kịch như vậy, xem ra trước kia không thiếu làm loại chuyện này. Khó trách lúc ấy bà ta đòi kiều ra đưa tư liệu kỹ càng tỉ mỉ cũng coi như khá tốn sức. Nam tinh nghĩ tới lời hắn nói vừa rồi, hỏi anh nói nó muốn tới gần chúng ta. Rồi lại không dám tới. Đúng vậy. Nam tinh nhíu mày suy tư, dùng di động tìm cái link của chủ đề phùng nguyên gửi tới trên chủ để biểu hiện người post bài vừa update. Nam tinh click mở phần bình luận của chủ Topic tổng cộng đã phát 6 cái. Quái vật kia thật sự rất đáng sợ, mấy người đừng có mà không tin, tôi dùng 30 cân thịt mỡ trên người thề, là tôi đã tận mắt nhìn thấy. Nó có bộ dạng như người, chỉ là rất lùn, phòng trừng là một chu nho. chu nho là tên chỉ những người bị chứng người lùn bẩm sinh. Nó không có mặt à cũng không có mắt mũi, giống như đom đóm, sẽ sáng lên. Còn thỏ cây đốt vào ngực mình, nó vẫn luôn đuổi theo chúng ta, đuổi tới ra khỏi cử sơn mới dừng lại. Siêu hung, bình luận càng lúc càng nhiều, đã đạt tới cả trăm cái. Tôi tin lời chủ thớt, bà năm trước đây tôi cũng đi qua kiều gia thôn gần cử sơn, đi thắp hương cho bà bác của tôi. Buổi tối trở về trễ cũng thấy thứ kia, có điều không giống đom đóm như chủ thớt nói, nhưng đúng là giống quỷ chu nho. Nó cũng muốn tới gần tôi, tôi lớn gan, đứng im, nó cũng đứng im, nhưng nhìn ra được là nó rất muốn tới gần tôi. Tôi thấy lửa của nó giống như muốn tắt còn đốt cho nó đống lửa. Sau lại tôi không thấy nó nữa, chúc nó mạnh khỏe. Cả 99 reply bên dưới, đều là chào phúng cái bình luận này. Dẹp đi ông, biết rồi, chắc đây là nick phụ của chủ thớt. Đúng vậy, còn đứng im, là bị dọa ngu đi. Quỷ trước nay đều sợ lửa, chẳng lẽ còn đi sưởi ấm, bớt sớn. Người đăng bình luận kia bị mắng thảm nhưng nam tinh lại cảm thấy người này xác thật là đã tận mắt nhìn thấy. Nàng nhìn đống tơ đỏ chẳng chịt nơi này chỉ sợ yêu quái kia sẽ không đến nữa. Đọc xong chủ đề khâu từ nghĩ nghĩ nói, tôi lại tin là nó thật sự muốn tới gần chúng ta, nhưng có khả năng là nó không xác định chúng ta có thể thương tổn nó hay không cho nên dù biết nơi này có bẫy dập vẫn thật cẩn thận mà tới. Ừm, chỉ là giờ lại như vậy, nó sẽ không quay lại nữa. Khâu từ không phản bác. Hai lần đầu còn có thể cảm giác được hơi thở của nó ở xung quanh, bây giờ không còn nữa. Nam Tinh nhìn về đỉnh Cư Sơn ở đằng xa, nói, đi Cư Sơn, Nghĩa Trang. Từ Kiều Gia Thôn đến Nghĩa Trang Cư Sơn, phải đi cỡ nửa giờ. Lối đi vốn dĩ hàng năm không có ai đi, đã không còn phân biệt được với đường núi, nhưng gần đây phượt thủ tới nhiều, lối đi lại bị dẫm ra lần nữa. Nếu không phải hai ngày nay thời tiết không tốt, lúc này đại khái là có thể gặp người đi đường. Nghĩa Trang Cử Sơn được xây thời dân quốc dân quốc chiến loạn nhiều tai ương thường có khách tha hương từ phía Bắc trốn về phương Nam chết ở gần đó, vì thế có một người thiện tâm cầm tiền quyên đất dựng cái Nghĩa Trang để chôn cất hoặc là người kiều gia thôn gần đó, hoặc những kẻ tha hương tạm thời không ai nhận lãnh về nhà. Sau khi chiến loạn ngừng, người qua đường hầu như không còn nữa cộng thêm những người nguyên bản vẫn luôn quyên tặng tài vật cho Nghĩa Trang hoặc quản lý Nghĩa Trang cũng ly thế, Nghĩa Trang cũng trở nên hoang phế. Hoang phế cho đến nay, rách nát tường vây cũng đã sụp xuống, tấm bảng viết hai chữ nghĩa trang lớn cũng bị chuột bỏ gặm cắn hơn phân nửa. Đi vào bên trong, một mảnh hoang vu có động vật nhỏ vội vàng chạy trốn, chứ cái này ra thì dị thường thanh lãnh u tĩnh. Nam Tinh cùng Khâu Từ Thường đi vào mộ cổ, không khí so với nơi này quỷ dị hơn nhiều, nên không cảm thấy không khỏe. Tiếng gió bên tai chính là tiếng gió, tiếng loạt xoạt cũng bất quá là tiếng mấy động vật nhỏ. Cho dù là thực sự có quỷ quái cũng không có gì đáng sợ. Không khí quỷ dị ở trước mặt bọn họ là hoàn toàn bại trận không có một chút tác dụng nào. Hai người đi vào đại sảnh thấy trên mặt đất còn một đống lửa, lửa chắc là đã cháy thật lâu, bởi vì xung quanh đã tích lại rất nhiều cho từ củi gỗ cháy trụi. Nàng nhớ tới tình huống mà chủ Tô kia miêu tả đống lửa này, đại khái chính là đống lửa ngày đó những người đó nhóm lên, nhưng lúc này cũng đã qua mấy ngày, lửa còn chưa tắt vậy thì tuyệt đối không thể là lúc ấy lưu lại. Khi mấy người kia rời đi có người vẫn tiếp tục châm thêm củi vào đống lửa. Nàng xoay người đi vào hậu viện đi dựa theo lộ tuyến những phược thuộc kia miêu tả. Đi đến hậu viện quả nhiên thấy mười mấy cỗ quan tài xếp hàng trong cái viện cỏ dại ung tùm Không có ánh trăng dưới sắc trời sập tối ảm đạm quan tài màu đen càng thêm vài phần quỷ bí. Nắp quan tài đóng đinh chứng tỏ bên trong có người. Có lẽ là những người tha hương không ai nhận lãnh có lẽ là những người vốn đã không còn nhà để về. Lúc ấy là thời điểm gần như nước mất nhà tan, những kẻ tha hương loại nào cũng có. Khâu từ bỗng nhiên cúi đầu nhẹ giọng nó lại xuất hiện. Nam tình cũng đã nhận ra, nàng không lập tức quay đầu lại, nhìn mấy quan tài này một lúc cảm thấy nó đã bay lượn ở hành lang kia, nàng mới đột một xoay người chạy về hướng đó. Chạy vào hành lang, nàng tình lình thấy một người giấy mờ mịt không có mặt. Người giấy kia tự hồ bị nàng làm cho hoàng sợ quay đầu lại muốn chạy. Nhưng khi nó xoay người muốn chạy trốn, một sấp giấy đen trắng lại nhảy ra, nhanh chóng xếp thành vách tường, ngăn lại đường lui của nó. Nó muốn nhảy qua lan can đào tẩu, bỗng nhiên thấy hai con cá lớn quét ngang cái đuôi, một cái đuôi đẩy nó vào lại trên hành lang gấp khúc. Chờ khi nó lại muốn chạy trốn, Nam Tinh cùng khâu từ đã đuổi tới, quăng tơ đỏ ra, trói nó thành cái bánh trưng Nam Tinh đang cho là đã chế phục được nó, đột nhiên cảm giác ngón tay để nó nóng rực như là bị lửa đốt. Đồng dạng cảm giác được thình lình bị nóng khâu từ lập tức túm lấy cổ tay của nàng kéo ra, chỉ thấy ở ngực người giấy bốc lên một ngọn lửa tay nam tinh cũng bị bỏng rát. Người giấy thừa lúc bọn họ chưa chuẩn bị, đứng phát dậy, lại lần nữa bay ra phía bên ngoài. Không đợi hai con cá âm dương chặn lại, đã thấy một cái mai rùa bay tới, nện mạnh vào ngực nó. Người giấy bị đánh trúng không nhẹ thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Ha, bắt được rồi. Từ trong lùm cỏ dại truyền ra một thanh âm quen tay, người nhảy ra càng thêm quen mắt. Cát đại tiên, ông ta căn bản là không có bỏ đi, vẫn luôn ẩn nấp hơi thở, muốn làm hoàng thước ăn ve cùng bọ ngựa. Cát đại tiên chạy nhanh lại tóm lấy người giấy, giơ tay ngăn khâu từ cùng nam tinh đang định bước đến, nói ê, nó là do ta tóm được các ngươi cũng không thể đoạt. Khâu từ thở dài, sao lại có người không biết xấu hổ đến như vậy? Cát đại tiên cười khẽ, binh bất yếm trá, người trẻ tuổi, học hỏi đi. Ông ta cho là như vậy đã đắc thủ trong lòng đang đắc ý, đột nhiên thấy nam tinh phóng tới, như muốn cướp. Ông ta hoảng hồn, nhưng tốc độ của nam tinh cực kỳ nhanh, nhanh đến giống như quỷ mị, một trường liền bổ trúng đầu ông ta, đau đến độ ông ta thiếu chút nữa bị đánh cho hôn mê tay cũng tự động buông ra. Các đại tiên còn chưa giật mình xong, lại thấy nam tinh nhặt mai rùa của ông ta rơi trên mặt đất lên quăng về phía ông ta, lại lần nữa nện trúng đầu. Cô cô! Không đợi ông ta giận mắng được cô nào, lại thấy nàng nhặt cục đá trên đất lên, vươn tay lên cao, ông ta sợ tới mức nhất chân lên chạy. Nếu không chạy, chỉ sợ ông ta sắp bị đánh chết. Nam tinh đuổi theo ra tới cổng lớn, nhìn các đại tiên ôm đầu chạy trốn, chạy rất xa cũng chưa dám quay đầu lại. Lúc này nàng mới thả cục đá xuống, phủi tay quay trở về. Khâu tư, kính nể, nam tinh không phải người bình thường, đại khái là siêu tân tinh. Hắn nhìn tay nàng, vừa rồi bỏng, chắc là rất đau, trên mặt lại nàng không có biểu hiện gì. Nhưng hẳn là nàng không phải không đau, bởi vì sắc mặt nàng thoạt nhìn hơi tái nhợt, chỉ là vì có thể nhịn được. Khâu tử không mang thuốc trị thương, bởi vì hắn đồng dạng cũng là người giỏi nhịn. Bị hai con cá cùng một đống giấy áp chế người giấy không có cơ hội đào tẩu, nhìn nam tinh và khâu tử tới gần, ánh lửa ở ngực hơi chập trọng, ngay cả hơi thở cũng yếu đi rất nhiều. Muốn biến mất. Khâu tư nhìn bộ dáng nó, phát hiện trên đỉnh đầu nó có sợi tóc không, không phải tóc là một sợi dây mảnh. Nếu túm sợi dây sách lên hắn bỗng nhiên cảm thấy giống một loại đồ vật. Đèn lồng, đèn lồng, nam tinh nghe xong nhìn lại thật sự là giống đèn lồng, còn là đèn lồng hình người. Đèn lồng lắc lư trong tay khâu từ ánh lửa ở ngực xuyên thấu qua lớp giấy đã ố vàng chiếu lên mặt đất. Nam tinh đột nhiên nghĩ đến đống lửa vẫn luôn cháy kia. Còn thêm cái tô thần quái kia nữa. Nàng lập tức quay trở lại đại sảnh, cầm lấy một que củi, đi đến trước mặt đèn lồng, tìm kiếm, quả nhiên tìm ra một cái lỗ nhỏ ở bên hông nó. Nàng cẩn thận thò que lửa vào, thấy bên trong có hai cái thanh gỗ, đỡ một cái đĩa dầu hỏa, lửa trên bức đèn đã rất yếu, giống như sắp lụi tắt. Nàng bậc lửa bức đèn, ánh lửa vừa bùng lên, hơi thờ của đèn lồng cũng không bạc nhược nữa, giống thảm thực vật nảy mầm sau cơn mưa, sinh cơ bừng bừng. Nam tình thua mồi lửa, nói, ngươi có biết niệm hay không Kiều Niệm là tên của kiều lão tiên sinh, đèn lồng đang chậm rãi đông đưa trong gió khựng lại, đứng sững ở không chung. Nam tinh rũi tay nắm lấy sợi dây trên đầu nó, một quần lửa vọt lên. Nhưng lửa lần này không nóng, không có cảm giác bỏng rát. Ánh lửa nhanh chóng bao bọc lấy hai người. Kiều ra thôn bị rêu xanh che kín, nhanh chóng rút đi tấm vải liệm màu xanh lục. Phòng óc cũ nát cũng được bồi đắp lại, giếng nước trôi nổi đầy lục bình trở nên trong veo. Dê bò heo chó, cả vịt khắp nơi Điều ra thôn năm 1925 tiếng người ồn ào. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, trường 32 đèn lồng hình người 9, năm 1925, năm dân quốc thứ 14. hoa hạ bốn phía thụ địch cường quốc như hổ rình mồi. Nơi nơi đều là khói thuốc súng, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi. Thôn trang nhỏ ở ngoại thành Thượng Hải tin tức bế tắc được núi lớn cản bớt đi mùi máu tươi nồng đậm. Nhưng thôn dân ở đây cũng không khá hơn, dưới thời loạn dù nhìn không thấy hay không phải đi chạm vào súng ống đạn dược cũng sống không tốt. Thôn dân cầy một mẫu ba phần ruộng, ngẫu nhiên săn được gà rừng thỏ hoang, cũng không có dư ra mỡ để chiên nấu, cuộc sống nghèo khổ. Hơn nữa thanh niên trai tráng trong thôn hoặc là bị bắt lính, hoặc là tự mình thức tỉnh đi tham gia quân ngũ, còn lại trong nhà cơ bản đều là người già phụ nữ và trẻ em. Lý Thúy chính là một phụ nữ trong số đó, trong bụng nàng chính là đứa trẻ kia. Lý Thúy mới vừa cùng chồng kết hôn được một năm, bà mối dẫn dắt gặp mặt hai lần, trưởng bối trong nhà vừa lòng, liền gà. Kết hôn xong chồng đối với nàng cũng tốt, thân thể khỏe mạnh, có trách nhiệm, việc trong nhà, việc ngoài ruộng cũng không có chút lơ là nào, Lý Thúy cảm thấy là đã gặp đúng người. Thích hay không thích đối với nàng mà nói không quan trọng, có thể sống yên ổn là được. Nhưng rất nhanh chồng nàng không muốn sống yên ổn. Hắn ngồi ở mép giường cả đêm, một câu cũng không nói, đến gần hừng đông rốt cuộc mới chịu mở miệng Thúy Anh muốn đi tham gia quân ngũ. Lý Thúy trong lòng chấn động, nàng cho dù không ra ngoài gặp qua việc đời, nhưng cũng nghe người từ bên ngoài trở về kể lại, bây giờ mà tham gia quân ngũ, đứt tay đứt chân trở về được xem như may mắn, hơn phân nửa đều sẽ mất mạng. Nàng cúi đầu không hé răng, không muốn đáp ứng. Hắn lại nói tuy A Quốc muốn vong, thì ra cũng không có. Lý Thúy thất thần, nàng biết hắn có đi học trường tư thục vài ngày, hiểu nhiều đạo lý lớn. Không giống như nàng, chữ to không biết một cái, chỉ muốn giữ đất cần trong nhà, một ngày ăn hai bữa cháo loãng đến không thể loãng hơn là tốt rồi. Hắn ngồi một đêm, nàng suy nghĩ một ngày, chờ hắn lại về đến nhà, Lý Thúy đã giúp hắn thu thập xong tay nải, thả hai cái bánh nướng, thấy hắn về, nói anh đi đi, em sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ. Nói xong liền quay đi, ngăn không được gạt lệ. Trong nhà không có cái tráng đinh cuộc sống về sau sẽ càng khổ. Nàng cũng không biết vì sao lại đáp ứng chỉ là vẫn luôn nghĩ tới lời hắn nói. Thúy A quốc muốn vong thì ra cũng không có. Nàng còn nhớ rõ chồng mình trước khi đi, đã ôm nàng thật chặt đó là lần duy nhất nàng cảm thấy tâm động phát hiện ra mình thích hắn mà không phải chỉ nghĩ sống chắp phá. Sau khi chồng nhập ngũ, Lý Thúy liều mạng đến tàn nhẫn, đem mọi việc trong nhà từ trong ra ngoài xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Không đến một tháng, nàng phát hiện ra mình mang thai. Cha mẹ chồng rất vui, khi con trai bọn họ quyết ý đi tòng quân cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt là nhi tử không về được. Con trai độc nhất muốn đi, muốn giữ lại, giữ không được chỉ có thể để hắn đi. Hiện tại con dâu có thai ít nhất kiểu ra còn có đời sau. Lý Thúy cũng vui, nhưng rất nhanh trong thôn liền có lời đồn, nói đứa con trong bụng Lý Thúy là của người khác. Còn nói thành thân một năm không mang thai như thế nào nam nhân mới ra cửa một tháng liền có con. Hai lão có khổ mà nói không nên lời, trong nhà không có tráng đinh, chỉ có bị khi dễ. Lý Thúy vốn dĩ không thèm để ý mấy chuyện này, nhưng nghe quá nhiều, ở trong thôn cũng có người chỉ chỉ trò trò. Nàng rốt cuộc nhịn không được tìm ra kẻ phát tán lời đồn, vá con dao đốn củi chạy đến trước cửa nhà người nọ, lớn tiếng hỏi con mắt nào của ông thấy tôi thông đồng đàn ông. Ông kêu người đó tới tôi chết trước mặt ông, dùng máu để trả trong sạch cho mình. Tên bịa đặt kia vốn dĩ chỉ là nhiều chuyện lần này gặp phải nàng chạy đến cổng lớn vung đau giận dữ, khiếp sợ. Mới đầu còn rào biện hai câu, nhưng người trong thôn đều quen biết nhau, không dám chỉ loạn là ai. Bị thôn dân vây xem ấp úng nói không ra lời còn mắng Lý Thúy hai câu. Ai ngờ Lý Thúy cầm dao đốn củi đòi sông lên liều mảng. Nếu không phải thôn dân khuyên can, hắn cảm thấy mình thật sự bị chém chết. Cuối cùng đành phải xin tha, nói là mình bị chuyện, Lý Thúy lúc này mới dừng tay. Lý Thúy một đường sách giao trẻ củi về đến nhà, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, người trong thôn đều nhìn thấy. Nàng về đến nhà, vừa đóng cửa lại, giao trẻ củi rơi soảng xuống đất, nàng ngồi bệt xuống khóc sống. Nếu trong nhà có đàn ông có thể ra mặt, nàng mới không muốn đi làm chuyện như vậy, quá mất mặt. Nàng khóc một hồi, rồi lau nước mắt trước khi nam nhân của nàng quay về, nàng phải kiên cường một chút làm trụ cột trong nhà. Bất quá bởi vì có một tuồng này của Lý Thúy trong thôn không còn ai dám bịa đặt khi dễ kiều ra bọn họ nữa. Chờ khi bụng nàng lớn dần ôm bụng to xuống ruộng làm việc mấy phụ nữ khác nhìn không nổi cũng qua hỗ trợ. Cuộc sống tuy gian nan nhưng ít ra vẫn còn chống cự được. Nhưng nam nhân của nàng vẫn không có tin tức. Chờ tới tháng thứ sáu đã bắt đầu mùa đông trời rất lạnh là mùa mà người già thân thể suy yếu khó chống cự nhất. Trong thôn lục tục có người ly thế, đại khái là đã tới cuối năm, người bên ngoài lần lượt trở về cũng lần lượt mang tin tức về. Lý Thúy mỗi ngày ngóng trong trượng phu có thể gửi cái tin, cho dù là có một chút tin tức xấu cũng không sao, vẫn tốt hơn vô thanh vô tức. Lại thêm một tháng, Lý Thúy liền phải sinh. Cha mẹ chồng đã gần như quên mất chuyện của con trai, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đứa trẻ tương lai của kiều gia. Ngay vào lúc này, Lý Thúy nghe nói cậu tử lúc trước cùng chồng mình rời thôn nhập ngũ đã trở lại, nhưng chồng mình lại không trở về. Nàng đi đến nhà cầu tử, chỉ thấy cậu tử bị cụt một chân, lỗ tai cũng mất một bên, người vốn chắc nịch lúc này gầy trơ cả xương, nhìn liền muốn rơi lệ. Cầu tử vừa thấy nàng, liền khóc sống lên. Hắn vừa khóc Lý Thúy lập tức luống cuống, không đợi hắn nói chuyện, Lý Thúy liền vội vàng bỏ đi, sợ nghe thấy chuyện gì đáng sợ. Nàng run run đi về nhà, trong lòng không khỏi sợ hãi. Không, nam nhân của nàng nhất định còn sống, cầu tử khóc chỉ là chỉ là cái gì. Lý Thúy nhịn nước mắt về đến nhà, đẩy cửa ra, liền thấy mẹ chồng treo cổ trên xà nhà. Đã tắt thở, con trai của bà đã chết, bà cũng không muốn sống nữa. Mẹ chồng trước đó đã đến nhà cầu tử, biết con mình đã mất. Bà đã nỗ lực gạt chuyện con mình qua một bên, nhưng tin con trai chết vừa truyền đến, bà vẫn không chịu đựng được. Bà cho là mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng loại chuẩn bị này dù có cho 20 năm cũng làm không tốt. Lý Thúy động thai khí thai nhi sinh non Kiều niệm chưa đủ tháng liền sinh ra. Kiểu niệm mới sinh ra rất yếu vẫn là nhờ đám thầm thầm trong thôn đến đỡ đẻ đút cho miếng sữa đầu tiên. Lý Thúy mấy ngày nay cái gì cũng không nghĩ, không dám nghĩ, sợ suy nghĩ nhiều sẽ không có sữa. Đám tang mẹ chồng xong, cha chồng thân thể vẫn luôn không tốt nên không quá mấy ngày cũng đi theo. Ban ngày có phụ nữ trong thôn đến thăm, Lý Thúy còn có thể gắng gượng đêm xuống trong nhà trống rỗng, Lý Thúy liền nhịn không được bật khóc ôm đứa con mới sinh ra không bao lâu mà khóc. Lại qua nửa tháng, người nhà mẹ đẻ ở trong một chỗ thâm sơn cùng cốc khác nghe tin, vội vàng chạy tới, nói, mày còn trẻ, nhà chồng lại không có ai, bỏ đứa trẻ đi, mẹ lại tìm một nhà khác cho mày còn có thể gà đi. Lý Thúy lắc đầu, không bỏ được con mình, nàng chưa tận mắt nhìn thấy thi thể nam nhân của nàng, thì không tin là hắn đã chết, nàng phải đợi hắn trở về. Người nhà mẹ đẻ nóng nảy, nhưng khuyên không được, cuối cùng đành phải đưa hết chút tiền trên người cho nàng, trước khi đi còn ôm đứa trẻ, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp hỏi đứa nhỏ sinh ra đã bao lâu rồi. Một tháng, sao còn chưa mở mắt, mẹ đẻ dùng tay kéo mí mắt kiểu niệm vừa kéo lên, liền thấy một đôi mắt không có đồng tử, la lên. là một đứa mù Lý Thúy ngẩn ra, ném đi, mày muốn bị liên lụy cả một đời. Lý Thúy ôm lấy đứa trẻ, chết cũng không chịu buông tay. Hết cách bọn họ đành phải rời đi, dặn nàng tự chăm sóc mình cho tốt. Nhà mẹ đẻ cũng nghèo, thật sự không có cách nào lo cho nàng. Lý Thúy cứ như vậy cõng còn xuống ruộng làm việc bất kể ngày đêm, gầy đến độ trên người không có mấy ký thịt. Tự mình trồng trọt không đủ ăn, chờ nhà người khác thu hoạch, nàng sẽ đến đất nhà người khác nhặt nhạnh từng cái hạt kê, có thể nhặt một hạt thì được một hạt. Nàng tư kẽ răng tiết kiệm ra lương thực nuôi lớn Kiều Niệm. Kiều Niệm được 3 tuổi, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện lý thúy rốt cuộc cũng không vất vả như vậy nữa. Nhưng Kiều Niệm không biết mình là người mù, khi hắn chạy tới chơi cùng người khác cứ nghe thấy câu người mù người mù, dần dần hiểu ra mình không giống người khác. Hắn không thích ra cửa, không thích nói chuyện cả ngày ở trong nhà, ngồi bên cạnh chuồng gà trong vườn, nghe chúng nó lêu tác tác. Lý Thúy không muốn con trai mình cứ xa xúc tinh thần như vậy, nhưng nàng không biết phải dạy hắn như thế nào. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ cầm chút gạo đi lên trấn trên đổi được ít kẹo trở về cho một đám trẻ con trong thôn, nhờ bọn chúng chơi với Kiều Niệm. Khi trẻ con trong thôn tìm Kiều Niệm chơi, Kiều Niệm vừa mừng vừa sợ. Cứ như vậy mà vượt qua thơ ấu, Lý Thúy muốn cho Kiều Niệm đi học nhưng không có tiền. Bên ngoài càng ngày càng loạn chiến hỏa đã muốn lan đến khe suối gần đó, cuộc sống của thôn dân cũng không tốt đẹp gì. Lý Thúy ra mặt giày mang kiều niệm đi gặp một lão tiên sinh nghe nói là tú tài trong thôn, xin ông thu kiều niệm làm học sinh. Lão tiên sinh đã già cả mắt mờ tay cầm bút cũng đã phát run. Thấy còn có người tin tưởng học thức của ông, rất vui, liền nhận. Lý Thúy có rảnh liền ra sông vứt cá, làm tốt đưa qua. Lên núi hái chút quả giải cũng đưa qua cho lão tiên sinh trong khi mình một miếng cũng không nỡ ăn. Kiều niệm 10 tuổi bắt đầu biết chữ tuy hơi chậm nhưng Lý Thúy cảm thấy mình không có xin lỗi kiều gia. Năm năm sau, lão tiên sinh qua đời. Việc học của Kiều Niệm bị gián đoạn bởi vì đôi mắt cũng không có cách nào lên chấn trên đi học. Cũng bởi vì đôi mắt việc đi học có vẻ vô dụng. Trong thôn có người cười nhạo nói hắn một người mù đi học làm gì còn cười lý thúy cao ngạo. Còn có người nói Kiều Niệm là khắc tinh, khắc chết cha hắn, khắc chết tổ phụ tổ mẫu hắn, hiện giờ còn muốn liên lụy đến lý thúy. Kiều Niệm cũng nghe thấy những lời đồn này, lại không ra cửa. Lý Thúy nghe thấy, nàng lại lần nữa cầm dao trẻ củi chạy đến trước cửa nhà kia làm cho bọn họ câm miệng. Nhà kia vốn dĩ là ác bá trong thôn, người trong nhà đông, không bị hành vi của Lý Thúy làm sợ, ngược lại còn đánh Lý Thúy. Lý Thúy không sợ hãi lùi bước, nàng biết nàng mà lui, Nhi Thừ cũng xong đời. Lý Thúy bị đánh, mặt mũi bẩm dập nhưng nhà kia cũng không chiếm được tiện nghi, cuối cùng thôn trưởng phải ra mặt điều dài. Lời đồn bẩy cũng ngưng. Không ai nhắc lại việc này bởi vì bọn họ đều biết Lý Thúy là người liều mạng. Kiều Niệm biết mẫu thân đi đánh nhau với người ta, nghe thấy nàng trở về lấy thuốc, rũi tay sờ mặt mẫu thân, gò má thon gầy xương to. Hắn không nhịn được bật khóc, người là vào lúc nào cảm thấy mình trưởng thành. Đại khái chính là lúc nhận ra trưởng bối đã già. Ngày hôm sau, Kiều Niệm nói với mẫu thân, mẹ con muốn tìm chút việc làm cái gì cũng được. Người mù muốn tìm việc không dễ dàng, cho dù đi làm thợ học việc người khác cũng ghét bỏ. Lý Thúy cũng phát sầu, con muốn làm việc là tốt, nàng cũng không thể lo cho hắn cả đời, học cái nghề là tốt nhất, vững chắc. Nhưng không ai chịu nhận, một người cũng không có. Người trong thôn sau khi nghe nói việc này, thật ra có người lưu tâm, đến nhà tìm Lý Thúy, nói tôi thật ra cảm thấy có cái công việc thích hợp cho Kiều Niệm làm, cũng không biết lá gan hắn lớn hay không. Kiều Niệm hỏi, việc gì? Tôi có người bà con quyên tiền xây cái nghĩa trang, cách đây cũng không quá xa thiếu người gác đêm. Lý Thúy vừa nghe, vội lắc đầu, việc đó không có tiền đồ, hơn nữa đêm hôm ở đó một mình quá nguy hiểm. Người nọ cười nói, nguy hiểm thì thật ra không nguy hiểm, cũng không ai đi trộm người chết đúng không? Có điều địa phương hơi hẻo lánh, người lúc trước tìm mới nửa năm triệu không nổi đã bị dọa chạy. Không phải ta nói chữ kiêu niệm đuôi, thích hợp cho việc này nhất nhìn không thấy, không sợ. Lý Thúy nhíu mày sửa đúng, là người mù. Người nọ cười cười, phải phải, người mù, người mù. Cháu làm. Kiều Niệm nói, có cơm ăn là được mẹ của cháu sẽ không cần khổ như vậy nữa. Nghĩa Trang kia ở đâu? Không xa ở ngay cử sơn. Kiều Niệm có việc làm tuy cách đó không xa, nhưng là từ nhà đi qua, đối với một người nhìn không thấy, lại quá dài. Lý Thúy đặc biệt đi đem mấy hòn đá lớn trên đường dịch qua một bên, đem mấy cái hố có thể lấp được đều lấp hết. Mỗi ngày chạng vạng nàng từ ruộng về, liền dẫn Kiều Niệm đi Nghĩa Trang. Đưa hắn tới nơi rồi vội vàng trở về, làm hết việc còn lại ngoài ruộng, mới về nhà nấu cơm. Tới sáng sớm, lại đi Nghĩa Trang đón con về nhà. Kiều Niệm biết mẹ vất vả, không muốn nàng lại tiếp tục đưa đón như vậy. Hôm nay chạng vãng ra cửa, hắn nói, mẹ con có thể tự đi được. Mới từ ruộng về Lý Thúy không để ý, nói, chờ mẹ rửa tay xong, dẫn mày đi. Mẹ con thật sự tự đi được. Kiều Niệm nói, mấy ngày nay lúc đi con nhớ số bước chân. Đi mấy bước là quẹo, đi mấy bước là lên dốc, đi mấy bước vào cổng lớn, ba ngày đi về số bước chân con đều nhớ chỉ cần bước chân dài như nhau, sẽ không đi nhầm. Lý Thúy không yên tâm, nghe nhi tử dùng ngữ khí kiên định liền đáp ứng. Kiểu niệm cầm gậy dò dẫm ra cửa, Lý Thúy lặng lẽ theo phía sau. Con trai đi rất chậm nhưng đúng như lời hắn, nơi nào cần quẹo, nơi nào lên dốc, nơi nào xuống dốc, ngay cả trên đường gặp phải cái vũng nước muốn bước dài hơn, hắn đều nhớ rõ. Lý Thúy rất vui mừng, nhi tử vì sinh hoạt, vì chiếu cố nàng, đã rất nỗ lực. Sáng sớm hôm sau, Lý Thúy rời rừng liền đi Nghĩa Trang, giống ngày hôm qua, lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Con trai vẫn đi chậm, nhưng vẫn đi ổn. Tới buổi tối ngày thứ ba, Lý Thúy lại định đi theo kiểu niệm nói, mẹ, mẹ theo con hai ngày, biết con có thể tự đi được rồi đi. Về sau không cần theo, mẹ ngủ thêm một chút, đừng lo lắng. Lý Thúy ngây người, hỏi, mày biết mẹ đi theo mày? Kiều Niệm nói, biết, lỗ tai người mù đặc biệt nhanh nhạy, hắn đương nhiên biết mẹ không yên tâm, đang đi theo hắn. Dù hắn nghe không thấy, cũng biết mẹ sẽ đi theo. Lý Thúy do dự thật lâu, vẫn đáp ứng, liên tục nửa tháng Kiều Niệm mỗi ngày đều đúng giờ đi về, không có bất luận vấn đề gì. Lý Thúy rốt cuộc yên tâm, nhưng không bao lâu sau trên mặt Kiều Niệm có vài vết thương, Lý Thúy hỏi hắn, hắn nói đường chơn bị ngã. Ba bốn lần như vậy. Lý Thúy không nhịn nữa, đi theo phía sau đằng xa. Sau khi rời thôn, bước chân kiều niệm rõ ràng chậm lại, đi rất cẩn thận, rất cảnh giác tự hồ như đang phòng bị gì đó. Trời tối, Lý Thúy nương theo ánh trăng nhìn bóng lưng cẩn thận của con trai, rất đau lòng. Đi đến nửa đường, đột nhiên trong bụi cỏ có mấy đứa trẻ nhảy ra cầm đồ quăng vào kiều niệm, vây quanh hắn kêu tên đuôi, tên đuôi, tên đuôi chết tiệt. Kiều niệm vùng gậy gỗ trong tay, nhưng không chung ai, không né được món đồ nào, cứ đứng ở tại chỗ như vậy, chịu đựng mấy đứa trẻ kia ném đồ vào. Hắn không dám đi, sợ rối loạn phương hướng, rối loạn số bước chân, lát nữa đi không đến được Nghĩa Trang, là sẽ bị trừ tiền công, cơm chiều cũng không ăn kịp. Lan, Lý Thúy vọt ra, nhặt một khúc cây trên mặt đất đuổi đánh bọn chúng. Đám trẻ chạy trốn rất nhanh, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng. Lý Thúy nhìn thương tích trên mặt con trai, kéo tay con nghẹn ngào nói, chúng ta không làm nữa, về nhà đi, mẹ nuôi mày. Mẹ, kiểu niệm nói, đi đâu cũng như nhau, tìm được việc này không dễ dàng, người ta chịu nhận con đã rất tốt rồi, con không thể kiếm nhiều tiền, nhưng ít nhất có thể nuôi sống chính mình, bọn họ cho con hai bữa cơm, tất cả đều là cơm, không phải cháo lòng, còn có đồ ăn, ăn tết còn có hai miếng thịt. Lý Thúy cố nén nước mắt đáp ứng, về đến nhà, Lý Thúy không khóc. Khóc cũng vô dụng, nàng đã sớm minh bạch đạo lý này. Lý Thúy một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Kiều Niệm trở về liền nghe thấy mẹ đang chặt chúc trong sân, bổ một mảnh lại một mảnh, hắn ở bên cạnh hỏi, mẹ đang làm cái gì vậy? Làm cho mày cái đèn lồng. Kiều Niệm cười kéo đến vết thương trên mặt sinh đau, hắn nói tên đôi sách đèn lồng sao? Là người mù, Lý Thúy sửa đúng, ừm ừm, Kiều Niệm mệt nhọc vào nhà ngủ. Chờ khi Lý Thúy vào nhà lấy dây thừng, liền thấy trên bàn có một chén cơm. như thử lại không ăn cơm sáng, mỗi ngày đều để dành cho nàng, ngay cả đồ ăn cũng không ăn một ngủ. Nghĩa trang bao hai bữa cơm, buổi tối và buổi sáng, để bụng đói như vậy ngủ sao được. Nàng trầm mặc đi lấy dây thừng và dầu thắp, buổi tối kiểu niệm sắp ra cửa, Lý Thúy đưa đèn lồng cho hắn. Kiều Niệm sợ bị người khác chê cười, không chịu cầm, hắn hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng còn là thiếu niên cái tuổi mà lòng tự trọng mạnh nhất. Lý Thúy nói, trời tối, mẹ sợ người khác đụng phải mày cầm đi. Kiều Niệm đành phải nhận cầm đèn lồng đi đến Nghĩa Trang. Từ trong thôn ra, đi đến nửa đường tâm lại bắt đầu thấp thỏm, sợ những đứa trẻ kia lại lao ra. Nhưng đêm nay ngoài ý muốn lại không có, hắn rõ ràng nghe thấy bọn chúng trốn trong bụi cỏ kết quả lại không xuất hiện. Kiều Niệm hơi giật mình, không biết bọn chúng sao lại ngoan ngoãn như vậy. Tới Nghĩa Trang, đang có người nâng cáng đi vào, nhìn lên thấy Kiều Niệm liền hoảng sợ, nói Kiều Niệm cậu thiếu chút nữa hù chết bọn tôi, tôi còn thưởng là gặp quỷ. Ai là quỷ? Kiều Niệm hỏi, tôi giống quỷ sao, người nọ nói cậu không giống, nhưng cái đèn lồng trong tay cậu giống A. Cậu sách đèn gì không được lại đi sách đèn lồng hình người, vừa rồi nhìn lên tôi còn cho rằng có quỷ ở trong núi bay tới bay đi quá đáng sợ. Kiều Niệm bỗng nhiên hiểu ra vì sao mẹ một hai phải làm hắn sách đèn lồng. Mẹ càng ngày ở trong sân mân mê chính là làm cái đèn lồng này đi. Hắn khăng khăng phải làm công việc này, nhưng mẹ không yên tâm, hắn lại không cho nàng đi theo cho nên mẹ mới nghĩ ra cách này, làm cái đèn lồng nhìn đáng sợ giống như quỷ mị như vậy những đứa trẻ đó cũng không dám tới gần hắn. Mũi của Kiều Niệm đau xót, mẹ, có cái đèn lồng này, mấy đứa trẻ đó bị dọa vài lần cũng không dám mai phục trên đường nữa. Trên mặt trên người Kiều Niệm cũng không lại bị thương, ở nghĩa trang sách cái đèn này cũng dọa người an toàn đáng tin cậy Kiều Niệm liền luôn mang đèn theo người, buổi tối làm bạn với nhau. Cuộc sống từng ngày trôi qua cuộc sống của hai mẹ con rốt cuộc được cải thiện một chút không giàu có, nhưng ít ra có thể lấp đầy bụng. Nhưng ngoài kia quá loạn, càng ngày càng loạn. Thỉnh thoảng sẽ có đủ loại quân đội từ bên ngoài đi ngang qua cư sơn, nhưng vào thôn thì còn phải đi thêm một đoạn đường, nên tạm thời còn chưa bị quấy dày. Hiểu niệm 18 tuổi có thể thành ra. Lý Thúy nhờ bà mối làm mai, bà mối nói luôn, việc này tôi nói luôn, cô nương trong sạch là tìm không thấy, cô nương kiện toàn cũng đừng nghĩ. Con trai cô nếu có tật xấu nào khác thì còn đỡ, nhưng đôi mắt nhìn không thấy, vấn đề này không phải là lớn bình thường đâu. Lý Thúy gật đầu hết, nàng biết không hy vọng cô nương quá tốt. Kiểu ra nghèo, có cô nương chịu lại đây nàng đã cao hứng. Nhưng không có cô nương nào chịu lại. Bình hoàng mã loạn đi theo cái người mù, đến lúc cần phải chạy cũng chạy không được. huống chi kiều ra quá nghèo, kiều niệm lại không có huynh đệ nào khác để giúp đỡ, cả qua cả đời đều phải chịu khổ. Lý Thúy ngày ngóng đêm mong, cũng không mong tới con dâu. Kiều niệm lại không gấp, mỗi ngày đều sách đèn lồng đi Nghĩa Trang, đã thành thói quen, những ngày như vậy vừa đơn giản vừa thỏa mãn. Hắn nghĩ lại làm thêm vài năm ở Nghĩa Trang, lấy tiền tích cóp thì một sư phó bái sư học nghề. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, ví dụ như có thể làm thầy bói, như nạn thượng đất có lẽ còn có thể học kéo nhị hồ. Chỉ cần học một cái nghề, mẹ liền có thể hoàn toàn an tâm. Tới mùa thu trái cây trên núi đã bắt đầu chín. Lý Thúy sáng sớm liền cõng giỏ che ra cửa, nói với Kiều Niệm, mẹ lên núi hai ít quả dại, muốn trễ chút mới về. Kiều Niệm đáp lời, liền đi ngủ, ngủ đến trời tối hắn tỉnh lại, đi nghĩa trang đã trễ. Ngày thường mẹ luôn rất đúng giờ đã từ ruộng về. Hắn vừa nghe thấy động tĩnh liền tỉnh, sau đó rời giường rửa mặt. Hôm nay mẹ về hơi trễ, kiểu niệm uống cháo để trên bàn có chút không yên tâm, đợi một hồi mẹ vẫn không trở về. Hắn sợ Nghĩa Trang trừ tiền công, đến lúc đó mẹ lại muốn khổ sở, liền thắp đèn lên bắt đầu đi làm. Khi hắn canh giữ ở Nghĩa Trang, nghe núi rừng gào thét rất bất an. Canh đến nửa đêm, hắn rốt cuộc nhịn không được đi về nhà. Vào sân hắn liền kêu mẹ, nhưng không có ai trả lời. Hắn hoàng hốt lại kêu vài tiếng mẹ, nhưng vẫn không có ai trả lời. Hắn sợ hãi, chạy tới gõ cửa nhà hàng xóm, nhờ bọn họ nhìn xem mẹ hắn có phải bất tỉnh ở đâu đó trong nhà không. Hàng xóm qua tìm một lần, nói không có ai ở nhà. Rất nhanh người trong thôn đều dơ đốt đi tìm người kiều niệm ngồi ở nhà, rất nôn nóng, nhưng hắn không có cách nào vào núi, hắn nhìn không thấy, chỉ biết cho người ta thêm phiền. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình không có một chút tác dụng. Thôn dân tìm 3 ngày, vẫn không tìm được Lý Thúy. Tới ngày thứ tư, trong thôn liền có người nói, Lý Thúy chịu khổ không nổi, đã chạy rồi. Còn có người nói, lên thị trấn thấy Lý Thúy vai kề vai với một ông già, mặc quần áo đẹp, tóc còn cài châm bạc. Lý Thúy khi còn trẻ bộ dáng đẹp, lời đồn đột nhiên trở nên đáng tin cậy. Kiểu niệm hết lần này đến lần khác nói với bọn họ, mẹ tôi vào núi hái quả mẹ sẽ không bỏ rơi tôi. Người trong thôn hỏi lại quả đâu, đã mấy tháng rồi. Kiều niệm vào núi tìm, nhưng tìm không thấy, còn thiếu chút nữa đi lạc. Thôn dân tốt bụng vào núi tìm hắn vài lần, hắn không thể lại cho bọn họ thêm phiền, chỉ có thể đợi một ngày, lại một ngày. Dầu trong đèn lồng đổi một đĩa lại một đĩa, gọng chúc đèn lồng thay một cây lại một cây. Giấy phủ đèn lồng đổi một tấm lại một tấm, mẹ vẫn không trở về. Mẹ vào núi hái quả cho hắn ăn, không trở về. Triệu lão người tuyên tặng Nghĩa Trang nghe tin lại đây, thấy hắn buổi tối gác đêm, ban ngày vẫn luôn đi khắp xung quanh, gầy đến không ra hình người, hỏi cậu định cứ luôn tìm mẹ cậu như vậy. Kiều Niệm nói con muốn tìm được mẹ con, nhưng không hy vọng là tìm được trong núi. còn hy vọng con có thể gặp phải mẹ trong thị trấn, mẹ không phải mặc quần áo toàn mụn vá, mà mặc đồ đẹp trên đầu thật sự cài châm bạc cười đến vui vẻ. Triệu lão sừng sốt, Kiều Niệm nói, mẹ quá khổ con hy vọng bà sống tốt hơn. Triệu lão trầm mặc thật lâu, rồi nói, về sau cậu đi theo tôi làm việc đi. Hai năm sau triệu lão gà con gái cho hắn, triệu lão lại tìm cho hắn một vị sư phó. Kiểu niệm học nghề, phu thế ân ái, có con, sau đó lại có cháu. Đèn lồng đã sớm để lại trong nhà. Nhà không ai ở, dần dần tàn cũ, dần dần rách ngắt, dần dần bị dây leo xanh bao trùm. Nhà hắn không còn, toàn bộ thôn trang cũng không còn. 73 năm sau. Hắn 93 tuổi, vẫn chưa tìm được mẹ hắn. chương 33 đèn lồng hình người 10, ánh đèn hơi yếu xuống, dầu hỏa trong đèn lồng đã hết toàn bộ ảo giác cũng theo đó mà biến mất. Không còn ngọn đèn dầu, núi sâu vào đêm đen tối không ánh sáng, bị cây to xanh ung tươi tốt chắn hết ánh sáng. Trong tay nam tinh còn cầm chẳng đèn lồng kia, đèn lồng cao nửa người, đã có mấy lỗ rách. Ngọn đèn dầu lại lần nữa sáng lên, ánh sáng rực rỡ tỏa ra như vòi hoa sen, đèn lồng hình người vốn nên quỷ dị, hiện giờ đã hoàn toàn rút đi sắc thái làm người kinh sợ Nàng cười bỏ tơ đỏ quấn quanh đèn lồng, đèn lồng không đi, treo ở giữa không chung nhìn bọn họ. Khâu thư nhận ra nó không có ý tư muốn chạy trốn, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi vì cái gì còn lưu lại nơi này. Đèn lồng chậm rãi bay về phía trước, bay một đoạn quay đầu lại nhìn bọn họ, ra hiệu bọn họ đuổi theo. Nam tinh mơ hồ hiểu ra, khâu từ cũng minh bạch. Hai người lập tức đi theo. Đèn lồng tiếp tục bay vào trong núi sâu, chiếu sáng mở đường cho hai người. Tựa hồ là sợ hai người theo không kịp, bay rất chậm. Nó bay qua một gốc lại một gốc cây lớn che trời, mùa thu đã đến, trái cây trong núi chín rất nhiều. Hiện giờ người không còn đói khát như trước, phải vào núi hái quả dại ăn đỡ đói, trên mặt đất rơi đầy quả chín, khắp núi rừng đều tràn ngập mùi quả chín lên men. Đèn lồng bay tới cạnh một hẻm núi thì dừng lại. Nam Tinh nhìn xuống dưới, hẻm núi cũng không quá sâu, đại khái khoảng 4 mét. Trên núi gần đó cũng không quá dốc muốn đi xuống chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là không thành vấn đề. Nàng nhìn về nơi đó, đã nhận ra hơi thở tử hồn. Nam Tinh trong lòng cứng lại cùng khâu từ đi xuống dưới. Đi xuống hẻm núi, lại có một sườn núi nhỏ, đèn lồng vẫn đi tiếp xuống. Xuống khỏi sườn núi nhỏ, nó rốt cuộc ngừng lại. Một bộ bài cốt trong tư thế bỏ sát quỳ dạp trên mặt đất tựa hồ như muốn bỏ khỏi nơi này. Ngọn đèn dầu chiếu giỏi bài cốt buồn bã. Nam Tinh hơi khép mắt. Là Lý Thúy, khâu từ im lặng, tiếng chuông di động vang lên không đúng lúc. Nam Tinh, cô ở đâu Kiều lão tiên sinh sắp không được rồi. Đuổi tới bệnh viện Nam Tinh vừa vẳn thấy bác sĩ đi ra, lắc đầu với người kiều ra canh giữ ở bên ngoài, để cho bọn họ đi vào nói lời từ biệt cuối cùng với lão nhân. Nam Tinh một bước tiến lên, ngăn bọn họ lại, nói với Kiều Cãng nói tôi đã tìm được tăng tổ mẫu của anh. Kiều Lãng sừng sốt thật sao? Đúng vậy, Nam Tinh nói, để tôi vào gặp Kiều Lão tiên sinh. Kiều Lãng trần chờ một lát chỉ là ánh mắt của nàng thập phần kiên định, làm hắn không có cách nào không tin nàng. Hắn lập tức quyết định gật đầu nói, vậy cô vào đi. Nam Tinh lập tức đi vào bên trong, Kiều Niệm nằm ở trên giường bệnh đã quá hư nhược, mơ hồ đã có hơi thở từ hồn. Kiều niệm tôi đã tìm được mẹ ông, nam tinh mở tay ra, một cái đèn lồng hình người xuất hiện. Vẫn luôn nhắm hai mắt kiều lão tiên sinh bỗng nhiên người thấy được mùi vị quen thuộc dầu hỏa đốt trong không khí phát ra mùi kỳ lạ gợi lên toàn bộ ký ức thời niên thiếu của ông. Ông chậm rãi mở mắt ra, vẫn trắng đục nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nhưng dần dần ông thấy ánh sáng, ánh sáng mỏng manh nhảy lên trong mắt ông, một bóng người dần dần xuất hiện. Một phụ nhân mặt mày hỏa ái, cõng giò che nói với ông, mẹ lên núi hai ít quả dại, muốn trễ chút mới trở về. Kiều Niệm ngẩn ngơ, mẹ, mẹ muốn về nhà, nhưng tìm không thấy đường về. Đứng ở mép giường Lý Thúy vút phe đầu của ông, nhẹ giọng nói. Mày trưởng thành, thành ra, còn có con cái, mẹ an tâm rồi. Cổ họng Kiều Niệm nghẹn ngào, nước mắt lăn xuống. Ông có bao nhiêu hy vọng là mẹ đi nơi khác sống vui vẻ tuy rằng ông trước sau không tin mẹ sẽ làm như vậy, những ngày khổ nhất đều chịu đựng được sao có thể ngay lúc đó mà bỏ rơi ông. Mẹ gặp bất chắc ông vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng ông không muốn tin tưởng. Mẹ không nỡ đi, bây giờ gặp được mày, mẹ có thể yên tâm rồi. Lý Thúy biết chính mình không còn nhiều thời gian, gật đầu cảm tạ nam tinh, bà đã thử dẫn đường cho người khác tới tìm bà, nhưng bọn họ đều bị dọa chạy. Bà muốn nói chuyện giải thích lại nói không ra lời. Chờ bà về đến nhà, lại phát hiện trong nhà đã người đi nhà trống, chỉ còn cái đèn lồng năm đó bà làm cho con trai còn để trong nhà. Bà bám lên đèn lồng, dù đã ở cử sơn, thôn trang, muốn tìm con trai của bà. Nhưng kiểu gì cũng tìm không thấy, vẫn luôn tìm không thấy. Bà không biết tiểu cô nương này dùng biện pháp gì, nhưng nàng biết cách để bà mở miệng nói chuyện còn mang bà đi tìm con trai cùng hắn nói lời từ biệt. Mẹ! Kiểu niệm nắm lấy tay mẫu thân, giống như khi còn nhỏ vẫn nắm lấy tay bà tập tẩy tập đi. Mẹ dẫn con đi đi, nhưng thân ảnh mẫu thân dần dần tan đi cuối cùng vẫn không dẫn hắn cùng đi. Bà sao nỡ để con trai đi cùng bà cho dù con trai tóc đã trắng xóa, bà cũng vẫn hy vọng hắn sống tiếp. Mẹ đi trước con phải ngoan nha. Mẹ nhưng mà vô luận ông kêu như thế nào, mẹ ông cũng không quay đầu lại. Ông rõ ràng thấy trong mắt mẫu thân cũng có nước mắt. Các người rất nhanh sẽ gặp lại. Nam Tinh nói, ông sẽ tìm được mẹ mình. Kiều Niệm khẽ gật đầu, hơi thờ càng yếu. Nam Tinh từ phòng bệnh bước ra, ra hiệu người Kiều Gia có thể đi vào cùng lão nhân từ biệt. Nàng dựa lên vách tường trắng xóa, nghe hương vị nước sát trùng cay mũi, trầm mặc. Khâu Từ đứng ở một bên nhìn nàng, không hỏi gì. Hắn nhìn ra được trong lòng Nam Tinh không dễ chịu. Phòng bệnh truyền ra tiếng khóc Kiều Niệm qua đời. Lát sau Kiều Niệm đi xuyên qua cửa ra ngoài, xách theo chản đèn lồng hình người mẫu thân tự tay làm kia, nói với Nam Tinh tôi muốn đi gặp mẹ tôi. Nam Tinh ngẩn đầu nhìn ông, nói ừm. Kiều Niệm không có tiếc nuối mà đi rồi, đi tìm mẹ ông, ông có rất nhiều lời muốn nói với bà. Ước chừng 73 năm lời nói. Cầm thù lao phùng nguyên tâm tình rất tốt, nhưng hắn rõ ràng nhìn ra được tâm tình Nam Tinh không tốt ngay cả khâu từ kia cũng không nói. Hắn cân nhắc xem chính mình hiện tại mở miệng nói chuyện có thể sẽ bị nam tinh đánh hay không, kết luận là nhất định có. Vì thế hắn ngậm miệng còn chủ động cầm đồ cho nàng. trở lấy được cây đèn dầu kia, lại cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Hắn nhìn vài cách như mày hỏi ý, đôi mắt đâu. Nam tinh không đáp, Phùng Nguyên kinh ngạc, không phải là cô không thua đôi mắt của kiều lão đi. Không có, Phùng Nguyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đó chính là thứ mà cô dùng mệnh đổi lấy. Câu thư khượng lại, Nam Tinh chừng mắt nhìn Phùng Nguyên một cái. Phùng Nguyên biết mình lỡ miệng, ở đây còn có người ngoài, còn là người thạo nghề, hắn quên mất. Hắn sửa miệng nói, tôi là nói, cô trải qua hiểm trở, lên núi đao xuống biển lửa liều mình hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng không thua đôi mắt. Lời càng nói càng sai, hiệu quả càng hoàn toàn ngược lại. Nam Tinh đã lời nhìn hắn, nàng muốn nhìn xem đảo lão bản thân thể khôi phục chưa, đổi người môi giới, đổi tên miệng rộng Phùng Nguyên này đi. Khâu tử thấy nàng phải đi, nói tay cô còn chưa băng bó sao. Ngay cả chính mình cũng đã quên trên tay còn có thương tích nam tinh nhìn nhìn hắn, nói, lát nữa đi. Khâu tử gật gật đầu, lúc này mới nói, lần sau gặp. Nam tinh chưa nói tái kiến, cũng chưa nói lần sau thấy, nên tái kiến thì sẽ tái kiến, nàng đã quen. Khâu tử thấy nàng đi rồi, Phùng Nguyên cẩn thận đi theo sau lưng, không biết còn đang lầm bầm lầu bầu gì đó. Hắn nghĩ tới lời vừa rồi của Phùng Nguyên càng nghĩ càng để tâm. Hắn lại nghĩ tới lúc trước khi Nam Tinh tiến vào ảo cảnh có nói qua một câu. Đi vào một lần, mệnh sẽ thiếu một chút, anh không sợ sao? Khâu từ nhíu mày, chẳng lẽ Nam Tinh trộm cũng không phải mệnh của đồ cổ, mà là dùng mệnh của chính nàng tới đổi lấy ký ức của đồ cổ, dùng nó làm người chết sống lại. Nếu là thật sự, Nam Tinh vì cái gì muốn làm như vậy? Năm 1945, Dân Quốc năm thứ 34. Mùa thu tới rồi quả dại trong núi chín dần, mùi quả chín nhàn nhạt bay khắp thôn trang. Nông dân có rảnh đều vào núi hái quả dại, chậm chân thì quả không phải bị chim thú ăn, thì là bị người hái hết. Lý Thúy cũng nghĩ như vậy, muốn vào trong núi hái ít quả dại, cho con trai ăn lúc các đêm ít nhất có thể áp xuống cảm giác đói. Nàng sáng sớm liền dậy, chờ con trai trở về, liền nói, mẹ lên núi hái ít quả dại, muốn trễ chút mới trở về. Ừm, mẹ về sớm một chút. Kiểu niệm chính mình sờ soạn vào phòng, đi ngủ. Lý Thúy cõng giỏ che vào núi, mấy cây gần thôn đã không còn quả, đều bị người hái hết, chỉ còn lại một ít trái non không thể ăn. Lý Thúy ngày thường cũng sẽ vào sâu trong núi đốn củi, cũng không sợ hãi. Nàng tiếp tục bò lên núi, thấy một ít quả dại, nhưng không nhiều lắm. Nàng muốn hái đầy một giỏ, đến lúc về chia cho mấy đồng hương thường ngày vẫn hỗ trợ nàng. Bọn họ đối với nàng tốt, nàng cũng không có gì để hồi báo, mấy cái quà cũng không đáng giá tiền, chỉ là hao chút sức lực. Sức lực thì nàng có. Mai rũa nhiều năm như vậy, việc nhà nông gì nàng cũng có thể làm. Nếu chồng nàng trở về, không chừng sức lực của nàng còn lớn hơn hắn. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã không còn nhớ chồng. Nhớ cũng vô dụng, ngày thường cũng mệt mỏi, không rảnh để nhớ. Nếu hắn trở về, nàng sẽ vui hắn không về cũng không có gì. Lý Thúy từ xa nhìn thấy một cây hồng, quả hồng hồng như mấy cái đèn lồng nhỏ treo trên cây, vô cùng đáng yêu. Nàng bước nhanh qua đó, quả hồng là thứ tốt, trái đỏ có thể ăn luôn, trái xanh có thể lấy ra phơi nắng làm bánh quả hồng. Nàng trong lòng cao hứng, đi hơi nhanh, đẩy ra bụi cỏ tươi tốt bước ra một bước đột nhiên dưới chân trống không, căn bản không dẫm đến cái gì. Nàng thất kinh nghĩ tiêu rồi, nhưng toàn thân đã rơi vào trong bụi cỏ. Phía dưới bụi cỏ là khe núi thấp. Lý Thúy rất xuống khe núi, lại gặp phải sườn dốc còn chưa cảm thấy đau, đã tiếp tục lăn xuống. Đá không ngừng đập lên thân thể nàng, vốn đã gầy nàng bị đá cộng đến xương cốt đau đến nỗi nàng hầu như muốn bất tỉnh giữa đường. Chờ lăn xuống hết con dốc, nàng đã không thể cử động, thử kêu cứu, cũng không ai nghe. Nàng nằm một hồi lâu thân thể rốt cuộc có thể động, vì thế nàng bắt đầu bỏ ra. Bỏ lên trên là không có khả năng, nhưng nàng nhớ rõ gần đây có con sông, bên kia sông còn có cái thôn trang nhỏ, có thể qua đó cầu cứu. Nhưng hiển nhiên nàng đã quá lạc quan, thương tích trên người nàng thật sự quá nặng, bản thân Lý Thúy cũng không ý thức được mình bị thương nặng cỡ nào thân thể căn bản không thể chống đỡ được đến khi được cứu. Bỏ một hồi, Lý Thúy cảm thấy rất mệt rất đau. Nàng muốn nghỉ một chút mí mắt lại càng ngày càng nặng. Nơi xa quả hồng đẫm xương đông đưa trên cành lá như những cái đèn lồng rực rỡ, đông đưa trên cây. Nhất định rất ngọt, Lý Thúy nghĩ con trai nhất định sẽ thích, khi còn nhỏ nàng cũng chưa mua cho hắn một viên kẹo nào. Lát nữa nàng hái được mấy quả hồng này, liền đặt lên bàn. Chờ con trai trở về, vào cửa là có thể ngửi được mùi quả thơm ngọt. Nàng muốn nhìn như thử ăn, nghe hắn nói. Mẹ quả hồng thật ngọt, Lý Thúy chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có gió phất qua, núi rừng hiêu quảnh. Mùa thu tới rồi, lá bắt đầu rụng, trường 34 đoạn hầu bảo kiếm 1, đoạn hầu bằng cắt cổ hỏng, cửa tiệm đào ra tọa lạc trong con ngõ nhỏ cổ sư lịch sự tao nhã, ánh nắng sau giờ ngọ chiếu vào, xua tan u ám mấy ngày liền. Khi Phùng Nguyên sách cập tài liệu đi vào thấy Nam Tinh đang ngồi ở cửa phơi nắng, Đại Hoàng ngồi sổ một bên ôm khúc xương giả mài răng. Ánh nắng ấm áp người lại xinh đẹp, Phùng Nguyên lần đầu tiên phát hiện Nam Tinh kỳ thật là một cô nương trẻ tuổi, không phải mỹ nhân khác bằng băng lạnh như băng Khi hắn sắp đến gần, đại hoàng câu với hắn một tiếng, nam tinh cũng mở bừng mắt. Đôi mắt đen lấy bị ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu vào, chớp mắt hoảng hốt. Nàng nhìn Phùng Nguyên bước chân vội vàng, mở miệng hỏi có nhiệm vụ. Phùng Nguyên sợ nhất là nàng hỏi câu này, công trạng hàng năm của hắn xếp hạng nhất trong sở môi giới, là kim bài người môi giới, xác suất thành công cực cao. Nhưng ở trước mặt nam tinh, chẳng hiểu sao thấy trột dạ cái gọi là có đối lập sẽ ra cạn bã, hắn chính là cạn bã. Hắn về oài nói, không có, ờ, Phùng Nguyên vỗ vỗ ngực nói, tôi sẽ tìm được nhanh thôi. Giám đốc Phùng rất bận, tôi hiểu. Nam Tinh nói, trước kia đào lão bản chỉ phụ trách một mình tôi, hiện tại cậu muốn phụ trách rất nhiều người, tôi hiểu. Phùng Nguyên lau mồ hôi kéo ghế ngồi xuống, khẳng định hai lần căn bản chính là phủ định, nàng mới không hiểu đâu. Hắn sợ hãi một lúc mới nhớ tới hắn là tới làm gì, nói là kiều lãng nhờ tôi tới, gửi lời cảm tạ tới cô. Hắn nói tổ phụ hắn đi rất an thường, trước lúc Lâm Trung còn nói ông đã tìm được mẹ mình, cũng nhìn thấy bà cuộc đời này sống không uổng. Nghĩ đến người mẹ cả đời cơ khổ nhưng vẫn kiên cường kia, nghĩ đến kiểu niệm cả đời đều nhớ mẹ kia cho dù có lời đồn bà bỏ rơi mình để tìm cuộc sống tốt hơn, nhưng vẫn cao hứng cho mẹ kia con tim cứng như kim cương của nam tinh cũng mềm mại đi. Nàng ẩm ở Ừm rồi nói có thể đi tìm giao dịch mới được rồi. Thật vất vả gạt đề tài này qua một bên Phùng Nguyên đành phải đồng ý với nàng, nam tinh lại nói, đúng rồi, cậu hỏi Kiều Lãng thử xem có thể cho tôi tư liệu của thạch bát lâu hay không? Phùng Nguyên lập tức xua tay, đương nhiên là không có khả năng, đây chính là đã ký hiệu ước bảo mật rồi. Vậy cậu không ký hiệu ước bảo mật với hắn đi, tư liệu có thể đòi từ cậu. Tôi Phùng Nguyên bỗng nhiên khựng lại rồi nói, tôi sao có thể ký hợp đồng với hắn, tôi lại không quen biết hắn. Nam Tinh nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến độ ngay cả băng ghế nhỏ Phùng Nguyên cũng không ngồi nổi nữa. Cậu đương nhiên biết hắn, cũng đương nhiên quen hắn. Bởi vì hắn cũng là qua tay cậu mà được giới thiệu cho Kiều Gia, không phải sao. Phùng Nguyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phủ nhận mới không phải đâu. Không chỉ riêng hắn, ngay cả hàn bà từ cắt đại tiên, đều là do cậu giới thiệu. Không phải. Nam tinh tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, hai mắt giống như hai thanh đao, đâm đến mức phùng nguyên chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, chịu phục. Hắn lại thấy quể oải ở trước mặt Nam tinh không hề có tôn nghiêm, không hề có chút tôn nghiêm A Hắn hỏi, vì sao mà cô biết được rõ ràng công tác bảo mật tôi đã làm rất tốt. Tốt, Nam tinh hơi nhớ mày, hắn lấy đâu ra tự tin nói hắn làm rất tốt, rõ ràng là trăm ngàn chỗ hở. Nàng nói, cậu có còn nhớ hôm đó sau khi tôi vào phòng bệnh của Kiều Lão ra từ cậu đã lần lượt giới thiệu hết ba người cho tôi hay không? Phùng Nguyên gật đầu trả lời, nhớ, vậy thì có vấn đề gì? Cũng không có vấn đề gì, nhưng mà sau khi cậu giới thiệu tôi với bọn họ, lại không giới thiệu khâu từ, mà ở ngoài cửa cậu rõ ràng biết hắn chính là khâu từ, vào trong lại không nhắc đến. Đúng vậy, nhưng như vậy thì có vấn đề gì? Phùng Nguyên nói xong, vỗ đầu. Đúng, đây là sơ hở. Hắn không có nghĩa vụ giới thiệu nam tinh với người không phải cố chủ, đây không phải là việc hắn nên làm, hắn chỉ cần giới thiệu người cho nam tinh biết liền xong Nhưng hắn lại theo thói quen mà đem nam tinh giới thiệu cho bọn họ, phản phất như cần phải cho bọn họ biết nam tinh là ai. Nhưng việc này kỳ thật không cần thiết nếu hắn không phải người môi giới của đám hàn bà tử bọn họ thì không cần thiết làm như vậy. Nếu lúc hắn giới thiệu nam tinh tốt xấu gì cũng giới thiệu luôn khâu từ thì mới có thể che giấu được việc hắn là người môi giới của cả ba người kia. Nam tinh thấy hắn đã tiêu hóa xong, lại nói hơn nữa lúc ấy khi các đại tiên nói không tham gia nữa cậu đã biết trước còn nói lão ta đã báo với cậu lão ta rút lui. Vì sao lão ta lại nói với cậu mà không phải với kiểu lãng? Phùng Nguyên càng ủi hoài. Còn nữa, còn nữa. Hàn bà tử lừa kiều lãng, cậu vừa lo vừa tức ra ngoài liền thức giận mắng trừ người. Bà ta gạt người cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, cậu là người môi giới của tôi, tôi hoàn thành giao dịch cậu mới có tiền để lấy cậu vốn dĩ nên cao hứng. Nhưng cậu cũng không có, còn rất tức giận, chứng tỏ một việc cậu cũng là người môi giới của bà ta, bà ta lừa gạt tổn hại ích lợi của cậu cho nên cậu rất tức giận. Phùng Nguyên cảm thấy mình muốn chết bị đà kích mà chết. Hắn bất đắc dĩ hỏi, vậy vì sao lúc ấy cô không lật tẩy tôi Nam Tinh nói, cậu làm người môi giới cho nhiều người cùng lúc cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Phùng Nguyên cho rằng nàng cái gì cũng không biết, nhưng không nghĩ tới cái gì nàng cũng biết, nàng mới là người có góc nhìn của Thượng Đế đi. Hắn đành phải thành thành thật thật thừa nhận, nói, đúng cô đoán đúng rồi. Kiều lãng ủy thác sở môi giới bọn tôi, người đều là bọn tôi tìm tới. Hắn lại tố khổ, bởi vì chuyện của hàn bà tử thiếu chút nữ hủy hoại thanh danh kim bài môi giới của tôi. Hắn lại nhảy, nam tinh hiếm khi kiên nhẫn chờ hắn phun nước đắng xong mới mở miệng lần nữa tôi muốn tư liệu của thạch bát lâu. Phùng Nguyên khó xử, nói, làm như vậy là vô đạo đức. Phùng Nguyên, nam tinh trầm mặc rũ mắt xuống, thanh âm thấp đến không thể thấp hơn. Hắn có lẽ là người tôi biết tôi cần phải tìm được hắn. Cậu biết tôi là người như thế nào, biết những chuyện tôi đã trải qua. Tôi cần phải tìm được hắn. Phùng Nguyên chưa thấy Nam Tinh nói chuyện như vậy bao giờ thế nhưng còn nhắc lại chuyện cũ. Hắn nghe cũng cảm giác chua sót một cô nương kiên cường như vậy, hắn cũng rất muốn giúp nàng. Hắn nhìn không được thấy mỗi cây sót nói, nhưng mà không được tôi là người có nguyên tắc nghề nghiệp. Ủa Nam Tinh nháy mắt hạ giọng, mặt cũng đi ngước lên. Tôi muốn đổi người môi giới. Vừa rồi còn chua sót đau lòng Phùng Nguyên tức đến nhảy dựng lên, diễn tinh hay gì. Hắn cả giận đổi đi. Tôi cũng không thể bán đứng tư liệu của khách hàng. Nam Tinh không hỏi nữa tuy nàng rất thưởng thức đạo đức nghề nghiệp của Phùng Nguyên, nhưng giờ phút này rất ghét bỏ. Cậu đi đi, Phùng Nguyên phục hồi lại tinh thần, do dự hỏi cô thật sự muốn đổi tôi đi. Nam Tinh trầm mặc thật lâu sau, nói trong vòng 3 ngày ta muốn nhận được nhiệm vụ. Ngụ ý là không đổi. Phùng Nguyên nghe ra, hắn biết Nam Tinh không phải người xấu, cũng không có ý đồ xấu, nhưng mỗi người đều có nguyên tắc nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Vốn dĩ hắn còn giận việc Nam Tinh vừa đe dọa vừa rụ dỗ hiện tại không giận nữa, hắn nhỏ giọng nói, xin lỗi, Nam Tinh tiểu thư. Nói xong Phùng Nguyên liền đội mũ sách cặp tài liệu rời đi, đi nỗ lực tìm nhiệm vụ cho Nam Tinh. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cặp tài liệu hơi rung, giống như có cái gì bám lên. cúi đầu nhìn, cái gì cũng không có. Hắn nhíu nhíu mạch, chẳng lẽ là hắn bị ảo giác. Chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất khỏi ngõ nhỏ, 78 tờ giấy bay về hướng cửa hàng đào ra chậm rãi đáp trên tay Nam Tinh. Tờ giấy trắng hút hết lớp mực trên toàn bộ giấy tờ trong cặp tài liệu bắt đầu làm tan mực trong bụng, dần dần hình thành từng dòng chữ nhỏ, một phần tư liệu hoàn chỉnh hiện ra. Nam Tinh lật xem hết tìm được tư liệu của thạch bát lâu. Nam Tinh xem xong, để giấy thiêu rụi. Giấy vừa tan, mực bay lên không chung, lần nữa bay về trên lớp giấy đã biến trắng trong đống tư liệu của Phùng Nguyên. Thần không biết quỷ không hay. Xử lý xong hậu sự cho Tổ phụ Kiều Lãng xuất hiện dưới lầu một khách sạn, vào thang máy ấn nút tầng 52. Ra khỏi thang máy, hắn trực tiếp quẹo vào khúc ngoặt đi tới một phòng. Tới cửa, gõ gõ cửa phòng, lát sau liền có người mở cửa. Kiều Lãng thấy người, nói: "Lê tiên sinh." Mở cửa chính là Lê Viễn, nhưng người định để hắn vào, Kiều Lãng nói: "Trong nhà mới vừa có người mất, tôi không nên vào, Lê tiên sinh thứ lỗi." Hắn đưa túi tài liệu trong tay cho Lê Viễn, nói, đây là tư liệu ngài muốn, cảm ơn, Lê Viễn lại nói, cậu lại nghỉ ngơi thêm 2 ngày đi, không vội. Kiều lãng nói tổ phụ là già rồi mất, không bị bệnh đau tra tấn, cũng không có hối tiếc cảm xúc của người trong nhà còn ổn, tôi ngày mai đi làm lại. Lê Viễn không khuyên nhiều, gật gật đầu, chờ hắn đóng cửa phòng, trở lại trong phòng, nói, lấy được tư liệu rồi. Bên cửa sổ có một người đang ngồi. Khâu Từ nhìn từ cửa sổ phòng tầng 52 ra ngoài có thể nhìn đến tháp Đông Phương Minh Châu đã lên đèn ở đối diện. Biểu tượng của Thượng Hải độc nhất vô nhị Hắn thích cảnh sắc rực rỡ bên ngoài. Nghe thấy tư liệu đã tới, hắn rỗi tay nhận lấy, bắt đầu lật xem. Lê Viễn hỏi, vì sao lại muốn lấy tư liệu thạch bát lâu cho cô ấy? Khâu Từ cũng không biết, chắc là tò mò chắc là vậy hoặc là thấy nam tinh để ý chuyện thạch bát lâu như vậy, hắn muốn nhìn xem có thể giúp được cái gì hay không? Lê Viễn bỗng nhiên hơi hiểu ra, nói cậu quan tâm cô ấy, còn thích cô ấy. Khâu tử khựng lại quan tâm là có thích thì thật ra không có. Lê Viễn cười khẽ, nhìn thấu nhưng không nói ra, nói tuổi cậu cũng không nhỏ, nên thành ra yên ổn xuống đi. Khâu tử cười cười xem như đáp lại, cầm tư liệu liền ra ngoài, ngay lúc này di rộng của Lê Viễn vang lên, là tiếng chuông riêng, cố ý thiết lập riêng cho người nào đó. Khâu tử vừa đi vừa cười, tàu tử tới rồi, không quấy dày mấy người nữa. Mở cửa quả nhiên có người đứng ở cửa khâu từ làm cái thân sĩ lễ câu chữ rõ ràng nói chào tàu từ Lâm Mạn đang cúi đầu nhàm chán di di mũi chân trái ngoài cửa nghe tiếng dừng lại ngẩng đầu thấy Lê Viễn ở phía sau lập tức khiếu nại để của anh lại gọi bầy Lê Viễn cười nắm tay nàng kéo vào rồi nói với khâu từ hẹn gặp lại đóng cửa lại cửa đóng quá nhanh quả thực không có một chút ý tư muốn giữ lại cứ vậy mà bị vứt bỏ khâu từ cười thở dài cầm tư liệu trong tay chuẩn bị đi tìm Nam tinh Ngồi xe taxi 3 tiếng đồng hồ Nam Tinh mới tìm đến tiểu khu Minh Châu, cũng tìm được khu nhà số 11. Nàng vào thang máy ấn lầu 7, không biết lát nữa thạch bát lâu thấy mình có thể kinh ngạc hay không. Lại không biết hắn có ở nhà không, trong nhà còn có những ai. Bút chu sa bút chu sa rốt cuộc là ai đưa cho hắn. Từng mối nghi hoặc quấn trong đầu Nam Tinh trước sau không thể gỡ bỏ. Thang máy dừng ở lầu 7. Nam Tinh ra khỏi thang máy, một tầng 6 hộ. Nàng tìm thấy số nhà ấn chuông cửa. Mở cửa là một phụ nữ trung niên thông qua cửa trống trộm đánh giá nam tinh vài lần hỏi cô tìm ai. Nam tinh nói tôi tìm thạch tiên sinh. Phụ nhân nhíu mày nói ở đây không có ai là thạch tiên sinh. Thạch bát lâu thạch tiên sinh. Nơi này là lầu 7 không phải lầu 18 cũng không có thạch tiên sinh nào hết. Người phụ nữ kia bỗng nhiên hiểu ra lập tức bắt đầu cảnh giác giọng nói trở nên cường ngạnh. Tôi nói cho cô tôi có đàn ông trong nhà cô đừng nghĩ làm chuyện gì xấu xa. Nói xong, bà ta nhanh chóng đóng cửa lại, nam tinh còn nghe thấy tiếng bà ta khóa cửa hai vòng. Nam tinh khựng lại, trong đầu nhớ tới tư liệu nàng trộm từ phùng nguyên, đúng là nơi này không sai. Nàng đột nhiên phản ứng tư liệu mà thạch bát lâu đưa cho sở môi giới cũng là giả. Bị chơi rồi, chương 35 đoạn hầu bảo kiếm hai Nam tinh bị lừa cũng không vui vẻ gì, hơn nữa việc này có nghĩa là manh mối bị chặt đứt. Phạm vi lớn nhất của bút chu sa không vượt quá một cây số, dù có cho tiểu hắc tiểu bạch đi tìm cũng không biết phải tìm bao lâu, dù sao thì Trung Quốc lớn như vậy, thế giới lớn như vậy. Nam tình có chút hối hận, hối hận không có đánh cho thạch bát lâu bất tỉnh, rồi ép hỏi cho hết. Nàng vừa vào ngõ nhỏ, đã nghe thấy tiếng đại hoàng kêu. Tiếng sủa vui vẻ, không biết có phải Phùng Nguyên lại mua cho nó khúc xương lớn hay không. Chờ đến khi nàng thấy cửa tiệm đào ra, liền thấy đại hoàng, còn thấy một nam nhân đang chơi đùa với đại hoàng. Gâu, đại hoàng vọt đến bên chân nam tinh xoay quanh, nhảy nhót trong miệng còn ngậm trái bóng, rúi vào tay nàng. Nam tinh nhìn khâu từ đứng ở cửa, không hỏi hắn vì cái gì mà xuất hiện ở đây, mà hỏi, bóng anh mùa à. Khâu từ gật đầu, không phải cô nói, đào lão bản nuôi nó sao, muốn mang món quả nhỏ đến. Vậy anh chơi với nó đi. Nam tinh nâng tay lên, không tiếp thu lòng nhiệt tình của đại hoàng. Nàng chậm rãi đi đến cửa, lấy chìa khóa mở cửa. Khâu thư cuối người lấy trái bóng trong miệng đại hoàng, ném ra xa, đại hoàng nhanh chân chạy về hướng đó, đi nhặt bóng về. Hai người một trước một sau đi vào tiếng chuông đinh đang rung. Lần đầu khâu từ tới không nhìn kỹ đồ cổ trong tiệm, lần này nhìn kỹ, phát hiện đồ vật có niên đại hỗn độn cũng không dựa theo niên đại mà bày biển. Hắn tự hồ nghĩ tới cái gì đó, nhìn về hướng cái kệ để đồ cổ trong cùng thấy cái chén rượu thao thiết kia. Vậy có thể nói, đám đồ cổ này đều là nam tinh làm nhiệm vụ rồi đoạt được bầy biển ở đây hay không? Nhưng hắn nhớ rõ cửa hàng đào ra đã mở mấy trăm năm, cửa hàng này cũng có hơn 100 năm lịch sử. Nam tinh sẽ không sống cả trăm năm đi. Khâu từ bỗng nhiên phát hiện ra sự tình có chút không thích hợp nam tinh thế nhưng không đuổi hắn đi cũng chưa nói hắn là theo dõi cuồng. Chỉ là vào tiệm liền ngồi ở chỗ lão bản, thần sắc trên mặt cũng không quá vui vẻ. Hắn ngồi ở cái bàn đối diện, cười hỏi, sao hả ai chọc cô bực? Nam tinh hơi nâng mi nhìn hắn, sau một lúc lâu mới mở miệng, tư liệu của thạch bát lâu đều là giả. Khâu từ khựng lại, giả. Cô lấy tư liệu từ đâu? Phùng Nguyên kia, nam tinh nghĩ sơ qua, không nên bôi đen sự chuyên nghiệp của Phùng Nguyên, vì thế bổ sung một câu. Tôi trộm Khâu tử hiểu rõ, vậy phần tư liệu hắn nhờ Lê Viễn và Kiều Lãng lấy kia cũng là giả, không cần đưa nam tinh. Nam tinh nhíu mày một hồi, mới hỏi anh tới làm cái gì. Thăm đại hoàng, khâu từ nói, đại hoàng lại ngậm trái bóng chạy vào, hắn lại rũi tay quăng, đại hoàng lại nhảy nhót đi nhặt bóng. Nam tinh cũng không hoàn toàn tin, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì khác. Nàng cũng không thể bởi vì hoài nghi, liền cảm thấy hắn thật sự đang theo dõi mình. Khâu tư quay đầu lại hỏi, đào lão bản khôi phục đến đâu rồi? Khá tốt, hắn nhắc tới đào lão bản, nam tinh nghĩ thật ra có thể hỏi thử xem đào lão bản có nhân mạch có thể tìm được thạch bát lâu hay không, dù sao bộ dạng của hắn thì nàng biết. Tôi muốn ra cửa, lệnh đuổi khách một chút cũng không nguyền chuyển, khâu từ nghe hiểu ngay. Hắn thức thời đứng lên, còn chưa đi đến cửa, đại hoàng lại chạy về. Thấy Nam Tinh cầm dây dắt chó trong tay, lập tức tìm chậu hoa giấu bóng đi, ngoan ngoãn để nàng tròng dây dắt chó vào cổ. Khâu Từ thấy thế, nói "Thật ngoan, tôi lúc ấy cũng muốn dẫn nó về, nhưng không có chỗ ở cố định." Nam Tinh lúc này mới trải vuốt lại thân thế của Đại Hoàng, ngày đó khi nàng ở ngõ nhỏ gặp Khâu Từ, Đại Hoàng hẳn là con chó đi lạc, chỉ là nó đang chạy theo hắn. Nàng mới hiểu lầm là chó của hắn, lúc chất vấn, Khâu Từ đại khái là sợ nàng khó xử Đại Hoàng, cho nên ôm cái tội này. Rồi sau đó, đại hoàng được đào lão bản nhận nuôi. Nam tinh nghĩ kỳ ấn tượng đối với khâu tư thay đổi rất nhiều. Nàng không đề cập đến chuyện kia nữa chỉ cảm thấy kỳ quái hỏi anh không có chỗ ở cố định. Theo tôi biết, Lê Gia có không ít biệt thự ở Thượng Hải. Thì đó cũng là biệt thự của Lê Gia tôi họ khâu. Khâu tư tỉnh bơ nói, hơn nữa ca ca của tôi cũng không ở tại Lê Gia, mà là ở khách sạn, khách sạn không được nuôi sủng vật. Khâu từ không có chỗ ở cố định thì Nam Tinh hiểu, nhưng Lê Viễn cũng không có cũng không ở tại Lê Gia thì quá kỳ quái. Nhưng Nam Tinh không muốn hỏi nhiều, hỏi nhiều, liền giống như mình cũng cần dùng bí mật ngang ngửa để đổi lấy mấy tin tức này. Hai người cùng ra khỏi ngõ nhỏ, chờ xe Nam Tinh gọi tới, khi ngồi vào trong xe tầm mắt vừa hạ xuống, liền thấy trên tay khâu từ là một kẹp tài liệu hơi mỏng, không biết bên trong là cái gì. Nàng không nghĩ nhiều, đóng cửa xe, nói tái kiến. Ừm tái kiến. Khâu tử cười cười, nhìn xe taxi rời đi. Hắn nhìn tư liệu trên tay, thạch bát lâu hao hết tâm tư làm giả thân phận như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu tư liệu là giả, nhưng gương mặt kia lại không phải là giả. Manh mối còn chưa đứt hoàn toàn, có thể tiếp tục tìm xem. Nam tình tới bệnh viện, vừa vặn gặp đào lão bản đang tàn bộ bên ngoài, thân thể ông khôi phục rất khá, đã có thể xuống hoa viên dưới lầu đi lại một chút nhưng còn cần hộ sĩ đi cùng, cũng không thể đi xa. Phòng bệnh nguyên bản chỉ có một mình đào lão bản, hiện giờ có thêm một người bệnh. Người nọ bộ dạng gầy ốm tuổi hẳn là không quá 50. Trên tay ông ta còn kim truyền nước, đang ngồi đọc sách. Thấy nam tinh vào, nhìn ra cửa thấy nàng không phải hộ sĩ, cật nhẹ đầu với nàng. Nam tinh cũng gật đầu với ông ta, rồi ngồi bên cạnh rừng đào lão bản, ngồi đến nhàm chắn, liền cầm quả táo lên gọt. Gọt hết ba cái, đào lão bản rốt cuộc trở lại. Ngồi trên xe lăn ông liếc mắt một cái liền thấy ba trái táo đã ngả vàng trên bàn, mở miệng nói cô ăn. Nam tinh không hề có ý định này, nói ông ăn. Đào lão bàn cảm thấy dạ dày có chút đau, chờ nàng rời đi, ông nhất định phải giấu mấy trái táo đi, ông hỏi. Phùng Nguyên không tìm việc cho cô à. Nam tinh sắc mặt nhàn nhạt nói, không có, hắn có quá nhiều chuyện phải làm, không chuyên tâm tiếp quản chuyện của tôi, cho nên tìm giao dịch rất chậm. Đào lão bản khẽ cười nói, dù sao hắn cũng không giống ta, nhưng người ta có thể tìm cho cô cũng chỉ có hắn tuy nói nhiều, nhưng việc không nên nói hắn sẽ không lắm miệng. Ừm, nam tinh thấy phòng bệnh còn có người khác, nên không nói chuyện thạch bát lâu, chỉ ngẫu nhiên đáp hai câu. Qua 10 phút hộ sĩ tiến vào thấy nước thuốc cũng gần hết, vì thế để hộ công đẩy xe lăn tới, nói với người nọ cần phải đi làm kiểm tra rồi. Dương Đại Sấm buông sách nói với Đào Lão Bản, lát nữa nếu bà xã tôi tới ông nói với bà ấy là tôi đi làm kiểm tra rồi. Được, chờ Dương Đại Sấm đi rồi, Đào Lão Bản liền hỏi cô muốn nói cái gì? Nam Tinh nói, giao dịch lần trước Phùng Nguyên có nói với ông không? Có nói sơ qua, ừm, kiều ra tìm năm thông linh giả trong đó có một người tên Thạch Bát Lâu. Biện pháp hắn dùng để tìm người cũng dùng máu theo dấu, thậm chí trên tay hắn cũng có một cây bút chu sa. Đào lão bản khượng lại, bút chu sa. Ông đương nhiên đã nghe Nam Tinh đề cập qua lai lịch cách dùng và người từng sở hữu bút chu sa. Đúng vậy, Nam Tinh nhíu mày nói. Nhưng sau đó tôi dựa theo tư liệu của hắn để tìm lại phát hiện địa chỉ là giả tôi thậm chí hoài nghi tên của hắn cũng là giả. Cố tình giấu giếm thân phận mình, xem ra cũng không đơn giản. Hơn nữa biết dùng máu tìm người, lại biết dùng bút chu sa đào lão bản hỏi. Có hình vẽ của hắn hay không? Không có, nhưng tôi có thể tìm người vẽ. Được cô đi tìm người vẽ, giao cho ta ta tìm người hỏi thăm. Nam tinh hơi khựng lại, nói tôi không tìm người vẽ, là vì không muốn ông nhọc lòng. Ông nói cho tôi là có thể tìm ai, tôi đi tìm. Đào lão bản lắc đầu, cô làm gì còn sức lo chuyện này, chuyện này ta cũng không cần tự mình đi làm, cô yên tâm đi. Tôi đây làm ra ra, còn muốn sống với cô vài năm. Nam tinh mím môi, ra ra. Ngoài cửa có tiếng bước chân vội vàng, thấy cửa mở hé, trực tiếp đi vào. Là một phụ nữ mảnh khảnh hơn 40, bà ta thấy trên rừng bệnh không có ai, lại thấy đào lão bản và một cái cô nương đang nhìn mình, lúc này mới nhớ ra là mình không có gõ cửa cười xin lỗi nói, làm hai người giật mình, ngại quá. Đào lão bản nói, không giật mình, đại sấm đi làm kiểm tra rồi, hắn nhờ tôi nói cho cô một tiếng. Vẫn là không kịp, đều do tôi, trên đường kẹt xe, sớm biết vậy liền ngồi tàu điện ngầm. Tưởng phân đi đến bên giường dương đại sấm, nhét túi trong tay vào ngăn tủ nhỏ, đi lấy bình nước ấm, rửa sạch ly của ông ta, lại lau khô cái bàn còn vuốt phẳng khăn phủ giường của ông ta. Liền mạch lưu loát nhìn ra được là một người làm việc rất gọn gàng ngăn nắp lại cần mẫn. Làm xong mấy việc này tưởng phân vẫn chưa thấy chồng mình, có lẽ không còn gì để làm, lúc ngồi xuống có chút thất thần, không biết là nghĩ tới cái gì, đôi mắt đỏ lên thiếu chút nữa rơi lệ Bà ta nỗ lực nhịn xuống, mới nén được nước mắt xuống. Bà ta sợ lát nữa chồng quay lại thấy dáng vẻ này của mình, vội vàng cầm túi đi ra ngoài tính toán xuống dưới lầu bình phục tâm tình lại trở về. Chờ bà ta đi rồi, đào lão bản im lặng một lúc lâu mới nói, bác sĩ chủ trị nói, loại bệnh này của chồng cổ nếu mổ thì xác suất thành công chỉ có 3 phần, chi phí rất lớn, nhưng chưa chắc có thể thành công, làm cho người nhà họ thương lượng cho tốt xem có muốn làm phẫu thuật hay không. Nam tinh trầm mặc hỏi, thành công thì có thể sống bao lâu? Dăm 3 năm. Đào lão bản lại nói, không làm thủ thuật nhiều nhất có thể sống nửa năm. Xác suất thành công chỉ có 3 phần, làm cũng nguy hiểm, không làm cũng khó chịu. Thành công, sống thêm bất quá 5 năm, nhưng thất bại, người liền mất. Dù không làm cũng có thể sống thêm nửa năm. Làm xong kiểm tra dương đại sấm trở lại, thấy giường đệm được thu thập sạch sẽ, mặt lập tức giãn ra hỏi, Đào lão bản, bà xã tôi tới rồi phải không? Đào lão bàn cười cười ứng tiếng, Dương Đại Sấm cười nói, ông thấy không tôi nói mà trên đời này bà xã tôi là giỏi nhất. Nam tinh nghe qua nhiều nữ nhân khen chồng, lại rất ít nghe chồng khen vợ. Nhưng tâm tư vui vẻ của Dương Đại Sấm viết hết lên gương mặt tái nhợt, tràn ngập tự hào. chương 36 đoạn hầu bảo kiếm ba, tưởng phân đã bình phục tâm tình mới đi tới cửa liền nghe thấy chồng đang khen mình cái mũi lại cay xè. Bà ta nén nước mắt vào cửa liền cười, nói, sao lại khen người trước mặt người khác như vậy. Xấu hổ hay không? Dương đại sấm thấy vợ tới, nghe tiếng nói, không xấu hổ, đây là sự thật. Tưởng phân cười cười với đảo lão bản và nam tinh, có chút ngượng ngùng, nói ông ấy chỉ thích nói mê sảng. Bà ta đến mép giường thấy sắc mặt chồng còn kém hơn hôm qua, tức khắc thấy xót xa. Dương đại sấm nhìn bà ta, vui tươi hớn hở nói, tôi mới vừa đi làm kiểm tra, sau khi có kết quả, nếu thích hợp phẫu thuật, thì làm luôn đi. Tưởng phân hơi hoảng hốt nói, xác suất thành công chỉ có 3 phần nếu không chờ thân thể ông tốt một chút rồi nói sau. Kéo thêm thì chỉ có nghiêm trọng hơn. Dương Đại Sấm nói, không phải có 3 phần sao, cứ muốn thử một chút, may mắn thì còn có thể sống 5 năm, 5 năm có thể cùng bà ăn sinh nhật 50 tuổi đó. Tưởng phân im lặng, bà ta cũng rất mâu thuẫn, tỷ lệ 3 phần, nếu làm buôn bán, làm đầu tư cũng thẳng tay làm. Nhưng đối với một cái mạng người tới nói, một chút cũng không tính là cao. Tưởng phân lại nói, dù sao cũng phải nói cho tụi A Đức một tiếng. Dương Đại sấm nháy mắt biến sắc mặt bực bội nói, nói với mấy đứa bất hiếu đó làm gì. Chờ tôi chết chia tài sản tụi nó mới xuất hiện đi, tôi nằm viện đã bao lâu cả bóng người cũng không thấy một cái. Nếu tôi chết bà không cần mềm lòng, nắm chặt tiền trong tay tưởng bọn chúng nuôi bà, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tưởng phân vội vàng nói ông bực bội cái gì gấp cái gì, giải phẫu còn chưa làm, đừng mở miệng là nói chữ chết. Hai vợ chồng nói chuyện nhà, Nam Tinh nghe một hồi rồi chuẩn bị đi tìm họa sĩ vẽ chân dung thạch bát lâu, lại trở về giao cho đào lão bản, nên đi ra ngoài. Khi mở cửa thấy có người muốn vào, nhìn một cái thấy là một bác sĩ nam chừng 60 tuổi mặt áo blau trắng. Vị bác sĩ này không phải bác sĩ chủ trị của đào lão bản, vậy thì chắc là của Dương Đại Sấm. Nam Tinh không nhìn nhiều, đóng cửa rời đi. Muốn tìm một họa sĩ không phải chuyện gì khó, nhưng khá tốn thời gian. Dù gì thì họa sĩ cũng chưa gặp qua thạch bát lâu, căn cứ miêu tả mà ký họa ra một tấm, nhiều lần sửa chữa chi tiết rốt cuộc vẽ ra chừng 89 phần bộ dáng thạch bát lâu. Một bức vẽ này, đã dùng hết một buổi chiều. Nam tinh cầm bức vẽ trở lại bệnh viện giao cho đào lão bản, đào lão thấy người này, hỏi có mấy phần giống. 9 phần, nhìn tướng mạo tuy rằng có lòng dạ thâm sâu, nhưng không phải ác nhân. Đào lão bản nói, gửi bức vẽ cho bằng hữu ông, một hồi liền nói. Đợi một chút rất nhanh sẽ có, không đợi bằng hữu của đào lão bản cha được tin tức gửi đến có ba nam nhân tiến vào giường bên cạnh đều mang bộ dạng tầm 230 tuổi. Bọn họ ngay cả cửa cũng chưa gõ tiến vào liền đi thẳng đến giường Dương Đại Sấm, hô lớn ba. Dương Đại Sấm nhìn thấy bọn họ vẻ mặt không muốn phản ứng. Tưởng Phân đứng dậy nói, mấy đứa tới rồi, ba đứa con không tìm chỗ ngồi xuống, chỉ hỏi chút tình huống của cha mình, rồi không có tiếp theo. Trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, "Ba, mẹ nói trong điện thoại, xác suất giải phẫu thành công chỉ có 3 phần." Dương Đại Sấm cơ hồ là hừ mũi trả lời, "Đúng vậy. Chỉ có 3 phần, quá nguy hiểm, hơn nữa mạo hiểm lớn như vậy, chỉ có thể kiên trì thêm 3 năm năm nguy hiểm quá lớn." "Đúng vậy ba, xác suất thành công 3 phần, một chút cũng không coi là lớn. Nếu không chúng ta tạm thời đừng làm phẫu thuật, chờ nửa năm này xem thử có bệnh viện khác tốt hơn chịu tiếp không?" Tưởng phân thở dài, nói, bác sĩ Hoàng chủ trị của ba tụi bay là người am hiểu loại bệnh của ba tụi bay nhất, rất có danh khí trong nước, không có chỗ nào thích hợp hơn ở đây. Đứa con lớn kích động, nói, mẹ, nhưng xác suất thành công chỉ có 3 phần A. Dương Đại Sấm vẫn luôn nghe không hé răng đột nhiên tức giận, nói, tụi bay là không muốn để tao mạo hiểm, hay là không muốn tao dùng tiền mạo hiểm. Bà đứa con vừa nghe, hơi khượng lại, lập tức nói, ba, ba nói gì vậy, dù ba có giải phẫu cũng cần 50-60 vạn, sau đó khôi phục cũng đến mấy chục vạn, nhưng số tiền đó cũng chỉ bằng một gian nhà nhỏ cũ nát, sao có thể quan trọng bằng ba. Hơn nữa xác suất thành công thật sự quá thấp, chỉ có 3 phần. Dương Đại sấm cười lạnh một tiếng, nhà là tao mua, dù tao bán sạch cũng không nợ tui bay cái gì. Tao nằm viện lâu như vậy, từ khám cấp chuyển qua nội khoa lại truyền qua ngoại khoa tụi bay ở đâu. Hiện giờ nói muốn phẫu thuật cần tiêu tiền, tụi bay mới chạy tới làm hiếu tử chậm rồi. Ông ta nói chuyện một chút cũng không khách khí, ba đứa con cảm thấy rất mất mặt, nhưng tiền xác thật là của lão cha căn bản là ngăn cản không được. Tưởng phân sở chồng tiếp tục tức giận, dơ tay đẩy bọn họ đi. động tĩnh nháo hơi lớn, bác sĩ ở văn phòng cùng tầng cũng nghe thấy, lát sau bác sĩ Hoàng tới, thấy thế lập tức tiến lên, nói với ba người, mấy người có biết người bệnh hiện tại không thể bực bội hay không? Mấy người kêu hắn ba, chẳng lẽ làm con như thế nào cũng không biết. Ba người thấy là bác sĩ cũng không sợ, rước khoát nói tuẹt ra miệng, nếu ba tôi chết trên bàn giải phẫu tôi liền tìm ông tính sổ. Bác sĩ Hoàng ngẩn người, không nghĩ tới thân là con cái mà nói chuyện ác độc như vậy. Một cái cán trồi đột một đập lên người đứa con này, đau đến nỗi hắn quay đầu lại muốn đánh người, lại thấy là mẹ mình. Hắn có chút ngốc cả giận nói, mẹ, sao mẹ đánh con? Tưởng phân trừng mắt nói, sao mày lại trù ẻo ba mày, mày còn muốn ăn vạ bệnh viện đúng không? Thứ bất hiếu, nói xong, lại vùng trồi quất loạn về phía bọn họ, đánh đến nỗi mấy đứa con không dám đánh trả, đành phải xám xịt rời đi. Dương Đại sớm tức giận không nhẹ con đi rồi còn mắng, cả đám đều là trùng hút máu, bạch nhãn lang. Ông ta thở dài một hơi, lại nói với vợ, nếu tôi chết bà phải nắm chặt tiền trong tay, chính mình sống cho tốt. Tưởng phân nhíu mày nói ông lại nói bậy bạ gì đó. Bác sĩ Hoàng nhẹ nhàng thở dài, nói ngày mai một tổ khoa ngoại của chúng ta sẽ mở họp thảo luận an bài giải phẫu. Dương Đại Sấm gật gật đầu, nói cảm ơn. Một trò khôi hài qua đi, phòng bệnh quay về yên tĩnh. Dương Đại Sấm lại thở dài, nói với vợ bà về ăn cơm đi, một hồi hộ hồ công sẽ đưa cơm của tôi tới. Tưởng phân không có tâm tư ăn cơm, bà ta nhìn người chồng gầy gò, lại sợ nhìn nữa sẽ rơi lệ, liền đi. Chờ bà ta đi rồi, dương đại sấm lại xin lỗi đảo lão bản, vừa rồi quấy nhiễu đến ông. Ông ta nằm một hồi, đại khái là phiền lòng, rước khoát ngồi lên xe lăn, để hộ công đẩy ra ngoài đi một chút. Đảo lão bản nói, xác suất thành công 3 phần, xác thật không cao. Nhưng còn hắn nói những lời như vậy, cũng quá mức. Đã thấy nhiều mấy chuyện này nên trong lòng nam tinh cũng không có quá nhiều xúc động, nàng nhìn trên bàn, đã không còn bóng trái táo nào. Đào lão bản giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tin nhắn rất hợp thời mà vang lên, đào lão bản nhìn lứt qua, đưa điện thoại di động cho Nam Tinh. Là địa chỉ hiện tại của Thạch Bát Lâu, biểu hiện lại là một khách sạn. Nam Tinh nhanh chóng tra xét cách đây đại khái nửa giờ. Nàng lập tức đứng dậy, vừa đi vừa nói tôi đi đây, gần như còn không tính là cáo từ Đào lão bản nhặt di động trên giường, tư liệu của người này cũng không tính là đầy đủ, chỉ có địa chỉ. Nhưng đây là địa chỉ khách sạn Thạch Bát Lâu kia hiện tại chưa chắc ở đó. Một lát sau tin nhắn bên kia lại lần nữa truyền đến vẫn còn đang tìm Nam Tinh rời bệnh viện liền đánh xe tới khách sạn Kênh, khách sạn này ở tầm 1663, khi nàng vào thang máy ấn lầu 18, đầu ngón tay hơi khựng lại. Lầu 18 Thạch Bát Lâu, trong chớp mắt nàng lại có sự cảm bất hảo, đây chỉ sợ lại là tin giả. Có lẽ trước đó thạch bát lâu có ở đây, nhưng hiện giờ chuyện kiểu lão tiên sinh đã giải quyết, hắn chỉ sợ đã đi rồi. Nam Tinh bỏ qua lầu 18, ấn lầu 16. Thang máy ngừng ở lầu 16, Nam Tinh trực tiếp đi đến quầy lễ tân của khách sạn, nói, chào, vị tiên sinh ở phòng 1806 hẹn tôi, nhưng vừa rồi gõ cửa không có người trả lời, xin hỏi hắn có phải đã lui phòng rồi không? Lễ tân đầu tiên là nhìn nàng một cái, rồi mới tra ký lục một hồi nói, vừa mới lui phòng. Thạch tiên sinh lui phòng rồi, nam tinh nhíu mày, tôi còn có tư liệu rất quan trọng muốn giao cho hắn. Thạch tiên sinh, lễ tân đối chiếu tư liệu, mỉm cười nói, tiểu thư có phải nhớ lầm phòng số phòng hay không, tiên sinh phòng 1806 không phải họ thạch. Nam tinh khựng lại, thạch bát lâu quả nhiên từ đầu tới đuôi đều là giả. Nàng tiếp tục nhíu mày, nói chẳng lẽ là ở phòng khác. Nàng lục lọi di động, giả vờ nhìn tin nhắn, nói. Xác thật là ở phòng 1806, Lễ Tân vẫn kiên nhẫn giải thích nhưng bởi vì không thể lộ ra tư liệu của khách không để nam tinh thu thập được thêm tin tức gì hữu dụng. Ở khách sạn cần dùng thân phận chứng trừ phi ngay cả thân phận chứng của thạch bát lâu cũng giả. Nhưng theo manh mối cha, nàng ít nhất đã biết tên thạch bát lâu này là giả. Lại tra tiếp rồi sẽ tra ra chuyện nàng muốn biết đến. Thực xin lỗi tiểu thư, Lễ Tân rốt cuộc nhận thấy nàng không thích hợp nói. Ngài lại hỏi vị thạch tiên sinh kia, hắn ở phòng nào đi, ngài đã có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương nghỉ, vậy nhất định biết số điện thoại của hắn đi. Ngài hỏi thử xem tôi ở đây chờ ngài. Nam tình hết cách đang muốn bỏ đi, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có người nói, làm phiền trả lời chuyện vị tiểu thư này muốn hỏi, chuyện này ta sẽ nói với giám đốc của các người có hậu quả gì kêu hắn tới tìm ta. Giọng nói rất xa lạ, là nàng chưa từng nghe qua. Nhưng nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt này, lại hơi quen mắt nàng đã thấy trên các tạp chí kinh tế tài chính. Lễ Tân có chút khó xử, nhưng vẫn thấp giọng nói, dạ, Lê Tiên Sinh. Lê Viễn ca ca của khâu từ, nam tinh khượng lại, vẫn mở miệng nói cảm ơn. Lê Viễn rũi tay nói, tôi đã gặp cô, nam tinh tiểu thư, khi rời khỏi núi Bảo Châu. Nam Tinh bắt tay, lực đạo tay của đối phương vừa vặn, là lực đạo làm người phi thường thoải mái, không nặng không nhẹ cộng thêm thời gian thích hợp, không quá dài cũng không quá ngắn. thân sĩ điển hình chính xác hơn là doanh nhân điển hình. Nam Tinh bỗng nhiên nhớ ra thấy thái độ của Lễ Tân đối với hắn, như là khách quen ở đây. Hơn nữa khâu từ vừa mới nói qua, Lê Viễn không ở trong bất kỳ biệt thự nào của Lê Gia, mà là ở khách sạn. Chẳng lẽ chính là khách sạn này? Lê Viễn nói, Nam Tinh tiểu thư tới nơi này để tra cái gì? Khâu Từ không nói với anh, không có tôi chỉ biết sau khi hắn cầm tư liệu của Thạch Bát lâu từ chỗ tôi, liền đi tìm cô. Sau đó liền thấy cô xuất hiện ở đây, nhưng tôi nhớ rõ trong tư liệu kia không có nói đến việc Thạch Bát lâu ở đây, cho nên mục đích cô tới đây tôi cũng không rõ. Nam Tinh hơi khựng lại, Khâu Từ đòi tư liệu của Thạch Bát lâu từ Lê Viễn còn tới tìm mình. Nhưng hắn không có đưa cho nàng không, không đúng, Khâu Từ đã tới Khâu thư tới cửa hàng đào ra, hắn cũng không phải chỉ đơn thuần tới thăm đại hoàng, mà là tới đưa tư liệu cho nàng. Nàng lại nhớ tới kẹp tài liệu trên tay hắn, bên trong có lẽ là tư liệu của thạch bát lâu. Nhưng nghe thấy nàng nói đã trộm được tư liệu từ chỗ Phùng nguyên, cho nên mới không giao nó cho nàng. Lê Viễn nhìn đồng hồ, nói tôi phải về phòng. Hắn nói rồi đưa nàng một tấm danh thiếp nói, đây là danh thiếp của tôi. Nam tinh nhận lấy, lễ tân thấy tạm thời không có khách khác nhỏ giọng nói tiểu thư, ngài muốn hỏi cái gì. Nam tinh phục hồi lại tinh thần, nói tôi muốn thông tin về thân phận chứng của khách ở phòng 06. Được thỉnh ngài chờ một lát, chương 37 đoạn hầu bào kiếm 4, triệu kỳ, nam, 27 tuổi, địa chỉ cũng không ở tại Thượng Hải, mà là cách đó hai tỉnh Nam tinh đảo mắt qua, ngầm đầu hỏi lễ tân, phòng 1806 có người đặt không? Còn chưa có. Vậy tôi đặt một đêm, nam tinh cầm thẻ phòng, cũng chụp lại tư liệu hiện trên máy tính, vừa đi đến thang máy vừa gửi ảnh chụp cho đào lão bản, nếu có thể đối chiếu khớp với tư liệu bằng hữu của ông ta cha ra bên kia, vậy thì cơ bản có thể xác định thạch bát lâu tên là Triệu Kỳ. Nhưng mà cũng không thể bài trừ khả năng Triệu Kỳ cũng là tên giả. Thạch bát lâu này không phải gọi là cẩn thận, mà là giảo hoạt như hồ ly. Thang máy tới, nàng cúi đầu đi vào, mới vừa gửi ảnh chụp đi, sau lưng liền có người lên tiếng tinh tinh cô nương, người lớn không có dặn cô, đi thang máy không được chơi di động sao. Nam tinh khượng lại, quay đầu nhìn lại, thấy khâu từ, bỗng nhiên liên hệ tới mấy lời vừa rồi Lê Viễn nói với nàng, khâu từ vì nàng mà lấy tư liệu từ Lê Viễn. Vì nàng, nam tinh trong lòng lột bột nhảy dựng hơi quay đi nói, không có. Khâu từ cười cười, hỏi, sao cô lại đến đây? Trước đó thạch bát lâu ở đây. Nam Tinh bổ sung một câu, ở lầu 18, khâu thư tỏ vẻ tiếc nuối nói tôi vẫn luôn ở tại lầu 19. Hắn vừa nói xong, Nam Tinh cũng cảm thấy tiếc nuối Hai người trầm mặc một hồi, Nam Tinh lại nói tôi mới vừa đặt phòng 1806 chuẩn bị đi nhìn xem. Có lẽ là sẽ không lưu lại manh mối gì, khách sạn này nổi tiếng sạch sẽ chỉ sợ một sợi tóc cũng sẽ không tìm được. Thang máy ngừng ở lầu 18, hai người cùng bước ra ngoài. Chờ đi tới cửa phòng, khâu từ lại ngừng lại, hắn đột nhiên nghĩ đến hai người đi vào phòng như vậy thì không tốt lắm, lỡ vừa lúc có người thấy. Nam tinh không để ý là hắn không theo vào, nàng đi vào bên trong, giường đệm thật sự chỉnh tề, bàn ghế cũng bầy biện chỉnh tề, chắc là vừa mới quét tức quá. Nàng cầm gối đầu lên xem, quả nhiên đúng như lời khâu từ nói, một sợi tóc cũng không có. Ngày thường nàng cảm thấy khách sạn quá bẩn, hiện tại lại cảm thấy quá sạch sẽ. Trong phòng không lưu lại một chút manh mối nào, khi nam tinh bước ra thấy khâu từ đứng dựa tường, vừa không vào, lại không đi. Khâu từ thấy nàng ra tới, hỏi, không có manh mối. Không có, hắn ở không lâu, lại là khách sạn, không có manh mối rất bình thường. Khâu từ lại nói, tôi nhớ là trong tư liệu không nói là thạch bát lâu ở đây, vì sao cô lại tìm được nơi này? Tư liệu là giả, điểm này anh biết. Cho nên tôi đi tìm họa sĩ, vẽ lại chân dung thạch bát lâu giao cho bằng hiểu, bằng hiểu cha ra hắn kêu triệu kỳ tin tức mới nhất cho thấy hắn ở đây. Lại nói tiếp tôi đến lễ tân có thể tra được tin tức của hắn, là nhờ ca ca của anh giúp. Khâu từ hơi ngoài ý muốn, lại cảm thấy kỳ quái ca ca với tính cách không thích phản ứng người xa lạ kia của hắn thế nhưng chủ động giúp nam tinh. Nam tinh lại nói tôi xuống lễ tân trả phòng rồi quay về cửa hàng đào ra. Ừm tôi về phòng. Khâu từ nghĩ nghĩ lại nói. Tôi cũng có chút nhân mạch nếu tên triệu kỳ này là thật có lẽ tôi cũng có thể tra thử. Nam tinh gật gật đầu, muốn chia cho hắn thông tin vừa rồi chụp được trên máy tính mới phát hiện đã bỏ sót một việc. Khâu từ đã nhìn ra cười nói tới thêm cái bạn tốt. bạn tốt trong giới chỉ có một mình đào lão bản nên nam tinh trần chờ một lát vẫn giao mã kiêu A ra. Xin kết bạn, kết bạn được thông qua. Các người đã là bạn hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện phiếm. Nam tinh ghi chú khâu tử. Khâu từ ghi chú tinh tinh cô nương, nam tinh chi ảnh chụp cho hắn, rồi xuống lễ tân trả phòng. Khâu từ nhìn tư liệu, lại nhìn chân dung nam tinh chân dung do hệ thống mặc định. Khâu từ cất di động, cảm thấy di động nặng hơn một chút, có thêm một người, đương nhiên sẽ nặng hơn một chút. Nam tinh trên đường trở về liền thu được tin tức của đào lão bản, bằng hữu bên kia lại tra được một ít tư liệu về triệu kỳ. Tư liệu gửi tới, lúc Nam Tinh mở ra, vẫn còn đang suy nghĩ, nếu phần tư liệu này cũng không khớp, manh mối liền thật sự bị chặt đứt. Triệu Kỳ, Nam, 27 tuổi, hiện tại ở, thông tin rốt cuộc ăn khớp, Nam Tinh nắm chặt di động, thật sự nếu không thành công, nàng có khả năng sẽ bị tên Triệu Kỳ rào hoạt kia tức chết. Tư liệu ăn khớp trái tim lơ lửng của nàng cuối cùng cũng thoáng yên ổn lại. Nhưng khi nào đi tìm Triệu Kỳ, Nam Tinh còn chưa thể quyết định. Không thể rút dây động rừng, nếu không manh mối lại bị chặt đứt. Ít nhất phải đợi sau khi tra được càng nhiều thông tin rồi hãy xuất phát hơn nữa nàng còn muốn nghĩ tốt các loại đối sách. Nam tinh trở lại cửa hàng đào ra, di động lục tục thu được tư liệu liên quan đến triệu kỳ do đào lão bản phát tới. Nguyên lai là cái phú nhị đại, hiện tại đang giữ một cái chức quan nhàn tàn trong công ty của gia tộc căn bản không cần đến công ty, đam mê chạy khắp nơi trên thế giới. Nhưng mấy năm nay thu liễm lại. Không có ghi chép về việc xuất cảnh, ngay cả du lịch trong nước cũng ít. Nam tinh nghĩ nghĩ, triệu kỳ xác thật giống một cái phú nhị đại nhàn rỗi không có việc gì làm lại tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nếu nói dùng bút chu sa để luyện tập cũng dễ hiểu. Trọng điểm là, hắn từ nơi nào có được bút chu sa? Nam tinh nằm trên giường, nhìn di động phát ngốc tư liệu về triệu kỳ đã không ít nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ. Có lẽ là bởi vì nàng luôn cho rằng, có thể từ trong tư liệu tóm được bóng dáng của đường muội nhưng cũng không thấy. Bỗng nhiên màn hình di động sáng lên, một không thoại xa lạ nhảy ra. Nam tinh nhìn tên tay rung một cái, di động tuột khỏi tay đập xuống mặt đau đến độ nàng phải ấn xuống mũi, nhịn một lúc sau mới cầm lấy di động. Khâu từ gửi tin tới, cũng là một đống tư liệu về triệu kỳ, cũng đang nằm trên giường nhìn cảnh sông bên ngoài khâu từ một lúc sau thua được trả lời. Vừa thấy, không khỏi bật cười, không biết là lạnh nhạt hay là lười. Ngày mai tôi phải ra cửa làm nhiệm vụ nhớ thay thuốc cho tay, hẹn gặp lại. Cầm di động nam tinh không nhìn thấy khâu từ gửi tin tới nữa, nàng nhìn hai lần, màn hình cũng không sáng lên nữa. Cho đến khi nàng ngủ thiếp đi, cũng không. Hai ngày sau đó, nam tinh đều lục tục thu được thông tin về triệu kỳ. Ban ngày nàng sẽ dắt cho đi dạo, đi đến chơi với đảo lão bản, buổi tối ở một mình trong cửa hàng đào ra. Phùng nguyên hai ngày này cũng không xuất hiện, không đưa nhiệm vụ mới tới, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, nam tinh rất hoài nghi có phải hắn chạy mất rồi hay không. Hôm nay nàng lại mang đại hoàng đi bệnh viện thăm đào lão bản vào phòng bệnh không thấy dương đại sấm mấy ngày nay đều nằm trên giường bệnh. Nàng có ấn tượng sâu sắc với người tuy rằng mắc bệnh nặng lại vẫn lạc quan còn chọc cười vợ mình kia. Đào lão bản thấy nàng nhìn nhìn qua bên đó, nói sáng nay đã vào phòng giải phẫu, đã 3 tiếng rồi. Nam tinh gật gật đầu, nhìn trên bàn của ông vẫn không thấy thông tích của trái táo nào. Nàng ngồi một bên hỏi ông còn bao lâu thì mới xuất viện. Phùng Nguyên mất tích hắn lại không xuất hiện tôi liền tới sở môi giới âm dương tìm hắn. Chắc là chạy đi tìm nhiệm vụ cho cô rồi, loại việc này của cô không dễ tìm dù gì người tin tưởng cũng không nhiều. Đào lão bản khuyên nàng, lại nói, nghỉ ngơi chút đi, mã bất đình đề mà chạy như vậy đã nhiều năm, là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Ông nói xong, bỗng nhiên thấy nam tinh khựng lại, quay đầu nhìn qua rừng Dương Đại Sấm, trầm mặt thật lâu. Giải phẫu thất bại, Dương Đại Sấm đã chết. Sát xuất thành công của ca mổ vốn dĩ đã rất thấp, tưởng phân rất bi thống, cũng không trách bác sĩ chủ trì. Có điều trong lòng bác sĩ Hoàng cũng không dễ chịu, hai tháng nữa ông sẽ về hưu. Vốn dĩ bệnh viện đã thôi không an bài để ông giải phẫu nữa, nhưng bác sĩ Hoàng cảm thấy sát xuất thành công giải phẫu cho Dương Đại sấm thấp, đổi thành bác sĩ khác, ông cũng không hoàn toàn yên tâm, vì thế xin giải phẫu. Kết quả, giải phẫu vẫn thất bại. Hoàng bác sĩ bước ra khỏi phòng giải phẫu quay đầu nhìn lại Dương Đại Sấm đã không còn tim đập kia, ngẩn ra hồi lâu. Thẳng cho đến khi hộ sĩ bên cạnh kêu ông, ông mới hồi phục tinh thần lại, trước mắt chỉ thấy nước mắt của Dương Thái Thái, lỗ tai đều tràn ngập tiếng khóc tê tâm liệt phế của Dương Thái Thái. Có lẽ đổi bác sĩ khác làm ca giải phẫu này là có thể thành công. Ông đã hại chết Dương Đại Sấm, trong lòng bác sĩ Hoàng bi thương, đã sớm nhìn quen sinh tử nhưng ông bỗng nhiên chống đỡ không nổi, ngất đi. Qua nửa ngày tưởng phân cùng người nhà mẹ đè xử lý giấy chứng tử cho chồng, chuẩn bị đưa đi đến nơi hỏa táng. Ai cũng không ngờ đến, ba đứa con của họ tới. Hùng hùng hổ hổ, còn dẫn theo 10 gã đàn ông cùng nhau vọt vào bệnh viện túm lấy một hộ sĩ chất vấn, văn phòng khoa ngoại ở đâu. Bác sĩ Hoàng đâu, kêu ông ta ra đây, giết người thì đền mảng. Bác sĩ Hoàng vừa mới khôi phục thần trí nghe thấy, vội vàng từ trên lầu đi xuống, mấy gã đàn ông đó vừa thấy ông liền túm lấy cổ áo ông, đấm vào mặt ông, la hét ông hại chết ba tôi, đồ lang băm. Vì kiếm thêm chút tiền giải phẫu cả mạng của ba tôi cũng lấy ra đùa giỡn. Lang băm, bảo vệ của bệnh viện tới, rằng có với đám người nháo sự. Lúc này tưởng phân cũng thoát khỏi bi thống, nghe thấy con trai lớn là A Đức dẫn người tới gây chuyện thất tha thất hiểu chạy ra đại sảnh, thấy hắn đang túm cổ áo bác sĩ Hoàng Vung nắm tay, tức giận hét lên, chạy đến dùng sức đẩy con trai ra, giận dữ nói tụi mày nháo cái gì. Ba mày lúc nằm viện tụi mày không đến, lúc phẫu thuật tụi mày không đến, bây giờ ba mày mất mày kêu người tới gây sự, giả vờ làm hiếu từ cái gì. A Đức gấp gáp nói, mẹ tên lang băm này hại chết ba, đây là tôi lấy lại công đạo cho ba. Nghịch tử tưởng phân dơ tay quăng cho hắn cái thát lớn tiếng nói. Tiền quan trọng như vậy sao? Nháo cái gì? Đơn đồng ý giải phẫu là ba mày với tao ký, muốn nháo cũng là tao nháo, mày cút đi cho tao. Lúc trước khi ba mày muốn đuổi mày ra khỏi cửa tao không nên cản lại, không nên lén lút trả nở cờ bạc cho mày. À Đức bị bà đẩy đến có điểm ngốc giận dữ nói, mẹ, mẹ hồ đồ rồi sao, mẹ rốt cuộc đứng về phía ai? Làng băm này hại chết ba tôi, ông ta phải bồi tiền, làm bệnh viện bồi tiền. Tưởng phân vốn đã đau thương, nghe thấy con trai vô lý lại mất mặt như thế, bà vừa tức vừa gấp túm lấy cái trồi trong đại sảnh đánh về phía hắn. Nhưng A Đức là đàn ông sức lớn, không nói đến đánh không đau, hắn vươn tay túm một cái, liền túm được cái trồi kéo mạnh kéo đến độ tưởng phân lảo đảo ngã mạnh xuống đất. A Đức khựng lại, liền thấy cữu cữu A Di bu lại, chỉ vào mũi hắn mắng hắn bất hiếu. À đức đối lý, đành phải ném cái trổi, xám xịt rời đi. Tưởng phân quỳ trên mặt đất khóc giống, đau lòng chồng mất lại hận con cái bất hiếu. Bác sĩ Hoàng ăn hai đấm nên mặt mũi bầm tím, ông không đi cũng quỳ gối bên cạnh muốn nói vài lời an ủi khuyên giải hoặc xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn nói không ra. Nếu nếu là bác sĩ khác tới phẫu thuật, có lẽ sẽ không thất bại. Bác sĩ Hoàng vẫn luôn nghĩ như vậy, trái tim cả đời hành y, cứu trị mạng người cũng theo đó mà chết đi. Giao mổ của ông, đã giết chết toàn bộ tình yêu ông dành cho y học. chương 38 đoạn hầu bào kiếm năm, phòng bệnh không còn Dương Đại Sấm quạnh quẽ hơn không ít. Di vật của Dương Đại Sấm còn chưa được lấy đi tưởng phân hôm qua bị con trai chọc giận không nhẹ tới hôm nay mới phục hồi tinh thần lại. Lúc vào cửa hai mắt đỏ bừng sương to, đến khi thấy đào lão bản và nam tinh ở đây, mà giường của chồng mình lại trống rỗng, nước mắt lại trào ra. Dương thái thái nén bi thương, đào lão bản nói. Đừng quá khổ sở, tưởng phân gật gật đầu, nghẹn ngào đến không thể nói chuyện. Bà ta vừa rơi lệ, vừa thu thập đồ vật của chồng. Chưa được bao lâu, hộ sĩ liền chạy chậm đến, nói, dương Thái thái, đáng con trai chị lại tới nữa. Tưởng phân sừng sốt lại thức đến phát khóc, đồ vật cũng không thu thập, liền chạy ra ngoài. Bên ngoài đang ồn ào nhốn nháo, dưới lầu đã truyền đến tiếng kèn đám tang. Nam tinh nhíu mạch đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, liền thấy A Đức con trai tường phân mặc đồ tang, trong lòng ngực ôm hù cho cốt đứng dưới lầu, đằng sau có hơn hai mươi mấy người, còn có một cái biểu ngữ lang băng vô lương tâm trả ba ba cho tôi. Nền đen chữ trắng nhìn thấy ghê người, làm loạn bệnh viện trắng trợt, đào lão bản không biết khi nào cũng tới bên cạnh nhìn dưới lầu nói, lúc cha hắn còn sống, chắc cũng không biết té ra con mình hiếu thuận như vậy, lòng người thật là xấu. Nam Tinh trầm mặc hỏi, bọn họ vì cái gì lại muốn làm loạn? Đào lão bản nói, ai biết đâu, đại khái là cảm thấy mình sẽ không bệnh, không cần bác sĩ, không cần nằm viện đi. Thời dân quốc bệnh viện là nơi hiếm lạ, người nghèo là không vô được bệnh viện, chỉ có quyền quý mới có phương pháp. Người nhiều chuyện dễ dàng loạn nhưng cho dù có loạn nữa, bác sĩ cũng là không thể thiếu, dù sao thì người bệnh đông hơn nhiều so với bác sĩ. Đinh Đong Nghe thấy tiếng tin nhắn, đào lão bản theo bản năng định cầm di động của mình, nhưng ông phát hiện di động mình ở mép giường, tiếng chuông báo lại gần bên người. Ông dừng một chút, chỉ thấy nam tinh lấy di động ra. thay thuốc cho tay chưa? Nam tinh mím môi chưa? Nàng hồi phục. Sau đó thu hồi di động ngẩn đầu lên, liền thấy vẻ mặt có vẻ bất ngờ của đào lão bản. Nàng nhíu mày, làm sao vậy? Đào lão bản muốn nói lại thôi, ông rất muốn hỏi một chút nam tinh vừa kết bạn với ai? Ông quen biết nàng lâu như vậy, cũng đã qua hơn phân nửa đời, sau khi ứng dụng mạng xã hội phát triển, nàng cũng chỉ có một mình ông trong danh sách bạn bè. Hiện tại trên danh sách bạn bè của nàng, đã nhiều thêm một người. Tâm tình đào lão bản tự nhiên tốt hơn nhiều, hình như có loại cảm giác an tâm là cháu gái nhà mình đã có nơi trốn. Tầm mắt nam tinh lại quay về dưới lầu, nàng thấy bác sĩ Hoàng đi ra. Lại một lát sau tưởng phân chạy ra, đẩy ông vào. Lại cầm cái trồi đánh Dương Đức nhưng lần này Dương Đức có chuẩn bị mà đến quay đầu lại ra hiệu một cái, sau lưng liền có người bước ra khiêng thường phân đi. Nếu không phải bảo vệ bệnh viện tới kịp thời, bác sĩ Hoàng lại bị đánh. Cảnh tượng lại trở nên hỗn loạn, toàn bộ bệnh viện đều không an bình, không ngừng có người chụp ảnh, có người đọc to chữ trên biểu ngữ. Ước chừng náo loạn hai tiếng đồng hồ thẳng đến khi bệnh viện báo nguy cảnh sát tới, bọn họ mới tàn ra. Tới trạng vảng khi Nam Tinh rời bệnh viện, ở trên hành lang thấy bác sĩ Hoàng. Bác sĩ Hoàng ngồi trên ghế ở hành lang, lưng gập xuống, như có gánh nặng đè mạnh trên lưng ông, làm ông không có cách nào ngồi thẳng dậy. Tràn ngập cảm giác tối tăm cùng ảo não. Nam Tinh chậm rãi đi qua, thẳng đến khi ấn xuống thang máy, bác sĩ Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích. Lão Hoàng, một bác sĩ khác cũng mặc blau trắng đi qua, nói... Viện trưởng đã mở họp xong ý của mọi người là làm anh tạm thời về nhà nghỉ ngơi, chờ việc này qua rồi nói. Anh yên tâm, việc này mọi người sẽ không thỏa hiệp cũng sẽ không ảnh hưởng anh về hưu. Là tôi sai rồi, bác sĩ Hoàng chậm rãi ngẩm đầu, gương mặt vô cùng tiêu tụy ông nói. Nếu lúc ấy không phải tôi muốn mổ cho Dương Đại Sấm, mà yên tâm giao cho bác sĩ khác có lẽ là thành công. Người nọ khượng lại, nắm lấy đầu vai ông ta nói, lão Hoàng, việc này không phải anh sai. Anh là người có uy tín nhất trong lĩnh vực này, anh nghĩ như vậy là sai rồi. Anh còn nhớ ánh mắt cuối cùng Dương Đại Sấm nhìn anh không, hắn không có trách cứ anh. Ca mổ này xác suất thành công vốn dĩ đã thấp đổi thành bác sĩ khác thì cả ba phần cũng không có trách nhiệm không phải ở anh. Không là tôi sai rồi bác sĩ Hoàng run run nói. Là tôi muốn thể hiện là tôi hại chết hắn. Đình thang máy tới, Nam Tinh đi vào thang máy còn có thể nghe thấy tiếng tự trách run dày của bác sĩ Hoàng. Cửa vừa đóng lại cũng chỉ còn lại tiếng thang máy chạy. Nhưng giọng nói run dày của bác sĩ Hoàng vẫn quanh quần rất lâu bên tai Nam Tinh. Cà mổ cuối cùng trước khi về hưu lại thất bại, việc này sợ sẽ trở thành gánh nặng tâm lý cả đời ông ta. Ba ngày sau, Phùng Nguyên vẫn không xuất hiện, thậm chí cả điện thoại cũng chưa gọi một cú. Nam Tinh đã quyết định khai trừ hắn. Bất quá mấy ngày nay nàng không có rảnh đi nhớ tới phòng nguyên, bởi vì tư liệu về Triệu Kỳ được thu thập đến càng ngày càng nhiều thông tin trồi lên mặt nước cũng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là vị hôn thê của Triệu Kỳ, làm nàng rất tò mò. Tư liệu trước đó biểu hiện Triệu Kỳ ban đầu là cái hoa hoa công tử còn thích xu ngoạn khắp nơi. Sau đó quen biết một cô gái tên Thang Mễ, liền thu liễm tâm tư, không chạy loạn nữa. Thời gian vừa lúc là 2 năm trước khi hắn hồi tâm, khi quen biết Thang Mễ. Nam Tinh muốn đi tìm Triệu Kỳ tận mắt nhìn xem hắn vì cái gì có thể không hoa tâm nữa, lại là ai làm hắn ngược lại đối với huyền học chi thuật cảm thấy hứng thú. Đang lúc nàng đặt xong vé máy bay, muốn đi đến thành phố của Triệu Kỳ chuông đồng ở cửa vang lên. Đào lão bản không ở trong tiệm phùng nguyên lại không tới, cửa hàng này có vị trí hẻo lánh cơ bản là không có người tới. Hiện tại có người vào tiệm Nam Tinh hơi bất ngờ, ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy là một phụ nữ 50-60 tuổi tóc hoa dâm, quần áo khéo léo hào phóng. Người phụ nữ thấy nàng, lịch sự gật đầu với nàng, hỏi, xin hỏi cô là nam tinh tiểu thư sao? Có thể tìm đến đây, còn có thể biết tên, vậy thì khẳng định không phải là ai xa lạ giới thiệu tới. Nam tinh nói, đúng vậy, người phụ nữ nói tôi là được đào lão bản giới thiệu tới tôi họ Trương, chồng tôi họ Hoàng, là một bác sĩ. Nam tinh bỗng nhiên phản ứng lại, hỏi, bác sĩ Hoàng. Đúng vậy, Hoàng thái thái chậm rãi tiến vào, biểu tình hơi tiêu tụy bà nói. Chuyện của cô đào lão bản có nói với tôi tuy rằng tôi cũng không tin những chuyện quái lực loạn thần này, nhưng tôi thật sự không còn cách nào. Bà là vì bác sĩ Hoàng mà tới. Đúng vậy, tôi muốn làm giao dịch. Hoàng thái thái không sợ hãi, cũng không trần chờ nói. Tôi muốn cho chồng tôi biết chuyện này ông ấy không sai, ông ấy đã tận lực bị tra tấn như vậy, ông ấy không nên chịu đựng. Nếu không nhổ cái giảm này ra, dù có về hưu, sống thêm 60 năm, ông ấy sẽ vẫn luôn nhớ rõ chuyện này. Ca mổ cuối cùng ngay trước lúc về hưu, lại không thành công. Bác sĩ Hoàng vô pháp môi ngoài vợ ông nhìn thấy hết những điều này. Bà muốn cho ông biết chuyện này ông không có sai. Vợ của Dương Đại Sấm kia cũng không có trách cửa ông, ai cũng biết xác suất thành công của ca mổ chỉ có 3 phần, không hề cao. Nhưng chồng bà vẫn luôn tự trách ban đêm còn nói mớ, đều là thực xin lỗi. Được, Nam Tinh nói, điều kiện là bà phải giao ra đôi mắt của bà ở kiếp sau. Cho dù đôi mắt của kiếp này, Hoàng Thái Thái cũng sẽ không chần chờ. Bà nhẹ nhàng gật đầu, lại có chút hoài nghi, chần chờ hỏi chỉ là thật sự có thể làm được sao. Ừm, nhưng sẽ không nhanh như vậy, tôi còn cần đi tìm một món đồ thư có thể phục sinh dương đại sấm, đại khái cần một đoạn thời gian. Hoàng Thái Thái cảm kích nói cảm ơn, làm ơn. Khi bà ta ra khỏi cửa hàng đào ra, lục lạc rung lên tiếng chuông thanh thúy bình ổn tâm tình bà ta tự hồ nhẹ nhàng hơn chút. Bà đi chừng 10 bước lại quay đầu lại nhìn, nhìn cái cửa hàng nhỏ kỳ lạ kia bỗng nhiên nhớ ra không biết vì sao mình lại tin mấy chuyện này. Đại khái là vì, không có biện pháp nào khác, chồng là bác sĩ giỏi, lại trị liệu không được tâm bệnh của bản thân. Bà ta không phải bác sĩ, lại muốn chữa cho chồng một lần, cho dù trả đại giới là đôi mắt cũng không quan hệ. Hoàng thái thái nghĩ, trong lòng bốc cháy lên hy vọng nho nhỏ, chỉ mong có thể thành công. Nam Tinh còn ở trong cửa hàng đào ra đã chập mắt suy nghĩ, nàng hy vọng lần này đồ vật sẽ không cách quá xa, đừng trì hoãn việc nàng đi tìm Triệu Kỳ. Nhưng thực đáng tiếc thứ mà nàng có khả năng cảm giác đến, cách đây cũng không gần. Nam Tinh xoa xoa cái chán, là đi tìm Triệu Kỳ trước hay là đi tìm món đồ cổ kia trước. Trần chờ một lát Nam Tinh quyết định tìm đồ cổ trước. Đặt xong vé máy bay Nam Tinh mua cho đào lão bản một đống trái cây trước khi đi còn nói với ông. Vẫn là ông đáng tin cậy chờ chuyện này xong xuôi, tôi muốn đuổi việc Phùng Nguyên. Đào lão bản nói, Phùng Nguyên không phải loại người như vậy, có phải đã bị chuyện gì chói buộc hay không, bằng không thật sự là không giống như tính cách của hắn. Nam tinh không hé răng. Đào lão bản lại nói, lần này ra cửa phải cẩn thận. Ừm, nam tinh ra cửa, lại đi một mình. Người còn chưa tới sân bay, liền thu được một cái tin nữa của khâu từ Một cái dấu phẩy. Ở ngoài tỉnh xa khâu từ một lát sau thu được trả lời. Không phải là một cái dấu chấm câu nữa, mà là một loạt dấu ba chấm. Hắn không nhịn được mà bật cười, nam tinh tính tình vẫn rất hiếu thắng. Bất quá hắn đêm nay có phải nên chúc mừng hay không, dù sao cũng là thu được kiểu trả lời thứ hai của tinh tinh cô nương kia. Một cái dấu chấm câu, một loạt dấu ba chấm. Chờ dùng hết ký hiệu rồi, chắc là sẽ truyền qua ưm gì đó. Người khác thấy tâm tình hắn tốt cười hỏi, chuyện gì vui vẻ vậy? Cùng bạn gái nói chuyện phiếm, không phải, khâu tư cất di động, nhìn ra xa, nói, đào ra bảo bối gì rồi, không biết à, thoạt nhìn như là mộ thời minh, lát nữa mới có thể biết. Người nọ vỗ vỗ đầu vai hắn, nói, ít nhiều nhờ anh, bọn tôi mới có thể xác định vị trí này nhanh như vậy, anh có thể chỉ cho bọn tôi làm cách nào dựa vào một đôi mắt thường có thể đào ba thước đất, ngay cả giò xét cũng không cần. Bí mật. Chật nói cho bọn tôi biết cũng tốt, vì quốc gia lập công a bất quá anh đừng dùng bản lĩnh này đi làm việc cho trộm mộ tặc, nếu không tôi phải báo cảnh để bắt anh. Khâu tư cười cười, nhìn đám người đang dò xét tính toán nhộn nhịp đằng xa, nói, mau đi đi. Người nọ cười cười, chỉ uống một ngụm nước liền trở về làm việc. Khâu tư nhìn ra xa, chùa mộ là người Minh Triều, nhìn từ khí chẳng nói không chừng còn là phần mộ của vị võ tướng nào đó. Không biết là sẽ đào ra món bảo bối gì. Bất quá mặc kệ là đào ra cái gì, đều phải giao nộp cho quốc gia thù lao, là hắn muốn đi vào viện bảo tàng, nhìn những món đồ cổ còn chưa được đưa ra triển lãm đó. Nhìn xong hắn liền trở về, không biết tay nam tinh có thay thuốc hay chưa, hắn vẫn cảm thấy là chưa, nàng thật sự quá không biết yêu quý thân thể của mình. chương 39 đoạn hầu bảo kiếm 6, gió thu hiêu quạnh xuống máy bay nam tinh cảm thấy nơi này lạnh hơn so với Thượng Hải, gió lạnh thốc vào mặt nàng cúi đầu đánh cái hát si. Gần đây thân thể càng ngày càng kém, nam tinh nắm cổ tay mình, ngay cả mạch tượng cũng yếu đi rất nhiều. Lúc nàng rút tay về tầm mắt rừng trên băng gạc bó trên tay. Quên thay thuốc rồi, nàng nghĩ tới khâu từ tuy rằng trước khi hắn đi còn nhắc một lần là phải thay thuốc, sau đó lại nhắn tin một lần, nhưng nam tinh vẫn quên. Thôi, dù sao cũng sẽ không gặp phải hắn, trở về lại thay là được. Nam tinh từ sân bay ngồi xe đi về hướng Bắc, tài xế nghe thấy hướng và nơi nàng muốn đi, lại thấy nàng mang theo cái ba lô to, nói cô nương cũng là mộ danh mà tới. Mộ danh, ha, còn làm bộ không biết tôi coi cô bao lớn bao nhỏ là biết. Không phải là có cái mộ thời minh vừa bị phát hiện sao? Đội khảo cổ đều đi còn đào ra một đống bảo bối, đến bây giờ vẫn còn đào. Quốc nội truyền thông A, đám yêu thích khảo của mấy người A, đi cũng không ít. Bất quá tôi nói cô nương, đồ của người chết có cái gì đẹp cũng không sợ đen đùi a Người ai chẳng phải chết? Nam tinh nói, lại hỏi. Báo có nói là mộ của ai sao? Không A vậy mới lạ, nói như vậy chủ mộ không phải đều có khối văn bia sao, nhưng người này kỳ lạ, đồ vật không ít lại không có tên, bất quá khẳng định là một võ tướng. Tài xế mở miệng liền nói. Vì cái gì kết luận là võ tướng? Bên cạnh hắn có thanh bào kiếm, mới vừa rồi khai cuộc ra, tôi xem phát sóng trực tiếp trên TV, tên này ngon, cũng đã bao nhiêu năm, thân kiếm kia vẫn sáng quắc chậc Tài xế nói rồi lại nói, có điều bên người còn có thật nhiều sách đại khái đại khái là một gã văn võ đều biết đi. Nam Tinh nghe tài xế đông một miệng Tây một miệng phân tích càng lúc càng gần nơi đến. Tới nơi cần xuống xe từ xa liền thấy có một bãi đất kéo băng cách ly, còn có mười mấy người đang ở trong vùng cách ly vùi đầu làm việc. Có vài người đứng vây xem bên ngoài, phần lớn đều là quần chúng. Nam tinh cũng đi qua đó, bởi vì giấy tiểu bạch đang chậm rãi bay về hướng đó, món đồ ở đó, nhưng muốn ở trước mắt bao người cuỗng đi, có lẽ không dễ dàng. Nàng đi vào trong đám người, nhìn về phía phần mộ kia. Khu mộ cũng không tính là lớn, nhưng đồ vật lại không ít thượng vàng hạ cắm, bầy biển cũng không có kết cấu gì quả thực như là lâm thời bỏ vào. Đồ vật ở hiện tại nhìn thì đáng giá, nhưng phần lớn là những vật dụng nhà tầm thường dùng để nấu nướng, thời đó hẳn là không coi như bảo bối gì. Nhưng nam tinh cảm giác ra hơi thờ của chuôi bảo kiếm kiệt chuôi kiếm này có khí tràng cường đại cho dù là bị nhốt dưới tầm tầng, tầng vải liệm cũng không làm khí thế của nó suy yếu. Hẳn là một thanh kiếm phi thường sắc bén, thậm chí còn mơ hồ có quân vương chi khí. Nhưng phần mộ thực tế nhìn có chút đơn sơ này cũng không phải mộ đế vương, vậy thì chỉ có thể khẳng định thanh kiếm này đã từng phụng dưỡng một bậc quân vương. Thanh bảo kiếm được đội khảo cổ cẩn thận cất vào dương đang nằm đó, nam tinh chỉ có thể thấy lớp bố cuốn kín bên trên, không thể tận mắt nhìn thấy thanh kiếm. Bảo kiếm cùng với những món đồ cổ khác tạm thời được đưa về văn vật cục để bảo quản. Nam tinh xoay người quay trở lại đường cái lớn, bắt đầu tìm tin tức về văn vật cục. Nếu có thể tìm được bản vẽ kiến trúc của nó thì muốn vào trộm đi cũng không khó. Nhưng chuyện này hoặc là tìm đào lão bản, hoặc là tìm Phùng Nguyên. Nàng không muốn đào lão bản quá cực nhọc vào những việc này, vậy thì chỉ có thể tìm tên Phùng Nguyên đang vô cớ mất tích kia thôi. Nam tinh rốt cuộc vẫn bấm gọi cái số mà nàng vẫn không muốn gọi kia. Ui, đầu bên kia hơi thở mỏng manh, như là chủ nhân của điện thoại bị ai nện một trận. Nam Tinh tiểu thư tôi tôi bị bệnh, chờ tôi khỏe chút lập tức liền liền tìm khụ khụ tìm việc cho cô. Cô cô đừng làm tôi cuốn gói, cũng đừng đừng khiếu nại tôi khụ khụ khụ. Phùng Nguyên phều phào, đâu phải giống bị đánh một lần, quả thực là bị đánh 10 lần. Nam Tinh khượng lại, hỏi cậu cũng sẽ sinh bệnh. Đương nhiên sẽ a đầu bên kia Phùng Nguyên đột nhiên trở nên kích động, ngay cả thanh âm cũng lớn hơn. Bọn tôi còn thảm hơn mấy người a mấy người bị bệnh còn có người chỉ, bọn tôi bệnh chỉ có thể chính mình khiêng, thảm chết được, chờ tôi khỏe khỏe tôi phải kiến nghị với lão đại bọn tôi, huấn luyện một bác sĩ, nói cho hắn, trên trời dưới đất đều không thể không có bác sĩ. Nam tinh nghĩ đến vô cùng chuyên nghiệp phùng nguyên tin hắn. Trước khi treo máy nói, cậu dưỡng bệnh đi, bên kia khượng lại, đột nhiên nức nở, nam tinh tiểu thư cô thật là tốt. Đồ điện thoại cắt đứt, nam tinh cắt di động, chuẩn bị đi tìm tư liệu. Việc phòng vệ của văn vật cục không tính là quá phức tạp, xã hội hiện đại, bình thường đều là dựa vào theo dõi để ngăn cản trộm cướp xảy ra. Theo dõi của văn vật cục không ít, nam tinh chuẩn bị rất nhiều giấy đen, chờ màn đêm rơi xuống, liền lùi vào văn vật cục. Tờ đỏ chu sa chỉ đến phương hướng của bảo kiếm, rất nhanh nam tinh đã tìm được nó. Bảo kiếm bị khóa trong ngăn tủ chuẩn bị cho ngày sau được mở ra, nghiên cứu. Nam Tinh thuận lợi lấy được kiếm, dùng bao vải bao lại thả vào trong tủ một tờ giấy đen, chờ nó hóa thành bào kiếm, liền mang kiếm thật chạy ra ngoài. Chuyến bay sáng về Thượng Hải có hai chuyến, nếu kịp nàng có thể ngồi trên chuyến gần giữa trưa. Vừa ra khỏi cửa sau văn vật cục, không đợi Nam Tinh kế hoạch xong, liền nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Người nhỏ chạy rất nhanh, phương hướng là về phía nàng. Nam Tinh nhú mày, bị phát hiện sao? Nam Tinh cứ luôn cảm thấy không có khả năng, sao có thể bị phát hiện? Khâu từ đang đuổi nhanh theo bóng người kia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng thế nhưng có người lèn vào văn vật cục để trộm đồ. Hắn vừa muốn nằm xuống bỗng nhiên cảm thấy được bên này tình huống không đúng. Bảo kiếm mang khí tràng cường đại ban ngày làm hắn ấn tượng sâu sắc hết sức lưu ý kết quả vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được kiếm khí thay đổi. Hắn không yên tâm, đứng dậy đi xem. Kết quả liền nhìn thấy có bóng người rời khỏi văn vật cục trong lòng ngực còn ôm thứ gì đó. Kiếm bị trộm. Khâu từ lại đuổi theo một đoạn, người nọ đột nhiên biến mất không thấy, phía trước đã không có tung tích. Hắn dừng chân, đột nhiên cảm giác được kiếm ở sau lưng, quay phát lại, liền thấy bóng người kia xuất hiện đằng sau, một đạo trưởng phong bổ tới. Khâu từ nghiêng người tránh ra, người này ra tay thật sắc bén, một chút cũng không do dự như muốn một trưởng đánh cho hắn bất tỉnh Khu vực này tối tăm không ánh đèn, lại ở chỗ giao nhau giữa các tòa nhà căn bản thấy không rõ người. Người nọ ra tay lại nhanh, đã lâu không nghiêm túc khâu từ rốt cuộc nghiêm túc lên, vài lần ngăn trở tay của đối phương. Tay người nọ không giống như tay nam nhân, bàn tay lướt qua thậm chí. Bao vải, hay là băng gạc, không biết vì sao, đã bắt được vỏ kiếm sắp kéo được người nọ nhưng khâu từ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nam Tinh, trong bóng tối chuyển đến thanh âm vô cùng quen tay, đang muốn tung một trưởng về phía đối phương Nam Tinh đột nhiên dừng lại. Khâu tư phát hiện đối phương ngừng lại, càng thêm xác định là nàng. Vì sao cô lại ở đây? Khâu tư theo vỏ kiếm nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra khỏi khu này, tới bên ngoài nơi có ánh đèn, thấy rõ mặt nàng. Nam tinh nhíu mẩy, rút tay về. Khâu tư thấy trên tay nàng cuốn băng gạc, băng gạc nhìn có chút sơ, vừa thấy liền biết nàng căn bản là chưa thay. Hắn dương mắt nhìn nàng, hỏi ý của dấu chấm câu có phải đại biểu là cô đã làm rồi hay không? Dặn dò nàng thay thuốc nàng trả lời bằng cái dấu chấm câu, khâu từ cho rằng nàng thua được tin cũng đổi thuốc rồi. Nhưng kết quả cũng không có. Nam tinh không quen việc hắn hỏi nàng như vậy, như là đang trách cứ nàng không yêu quý tay mình, nhưng tay này rõ ràng là của nàng, mắc mớ gì hắn muốn lo lắng còn trách nàng không nghe lời. Nàng nói tôi đã quên. Khâu từ hỏi là đã quên hay là đối với chính mình căn bản không thèm để ý, ngay cả bị thương cũng không thèm để ý. Nam tình không đáp tự nhiên thấy trột dạ nàng nói tôi mượn bảo kiếm dùng một chút. Nàng lại nói, lát nữa sẽ thay thuốc, khâu từ không truy vấn nữa, hắn cũng không mang theo thuốc hay băng gạc ở đây, chỉ có thể về chỗ ở lấy, nhưng cách khá xa. Hắn nói cô muốn mang đi đâu, người của văn vật cục canh giữ bảo kiếm rất kỹ, sáng mai nếu bị phát hiện không sớm trả về, mọi chuyện sẽ trở nên khó giải quyết, sợ sẽ tra đến cô. Hiểu hác đã ở đó chống đỡ tôi lập tức quay về Thượng Hải, sẽ mau chóng đổi trở về. Khâu tư thật ra tin là nàng sẽ giữ gìn mấy món đồ cổ này, nghĩ nghĩ nói tôi canh chừng giúp cô. Cảm ơn, nàng nhìn nhìn khâu tư, không nghĩ thiếu hắn quá nhiều, nói. Tôi cho anh thù lao, nàng nói liền rút kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, một thân hàn quang khiếp người kiếm khi nháy mắt bùng nổ cắt qua tay cầm kiếm của nam tinh thấy vết máu. Khâu từ đã có thể cảm giác được tiếng gầm vang kháng cự của nó, còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, đã chấn đến vỏ kiếm kịch liệt xung động, kêu âm ầm Hắn và Nam Tinh đã trải qua chuyện này vài lần, vẫn là lần đầu nhìn thấy thanh kiếm ở trên tay Nam Tinh còn còn có thể có khí tràng cường đại như vậy, một chút cũng không đơn giản. Thanh kiếm này hẳn là từng ở bên cạnh đế vương. Nam Tinh nắm chặt kiếm thấp sọc. Ta sẽ không thương tổn ngươi, dù ngươi làm ta bị thương ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Kiếm vẫn gầm lên, vẫn chống cự, Khâu Từ duỗi tay nắm lấy kiếm tay cũng bị kiếm khí cứa ra mấy vết máu. Nam Tinh nhìn Khâu Từ, không rõ vì sao hắn cũng làm như vậy. Kiếm dần dần bất tức giận, không phản kháng nữa, khí chàng của nó dần dần biến mất, ý nghĩa là nó đã bình tĩnh lại. Nam Tinh ôn thanh, giống như dỗ một đứa bé, "Đừng sợ, ngươi muốn nói cho chúng ta biết cái gì?" Hàn Quang trên thân kiếm lại lần nữa lạnh lẽo, nháy mắt xuyên qua lịch sử sông dài, về tới triều đại được thành lập bằng thiết khí kia. Năm 1340, triều Nguyên, ngày tháng chạp rét lạnh có một đứa trẻ được sinh ra trong ổ thổ phỉ. Audio chuyện được đăng ở Úc Đọc gocdoctruyen.com. Chương 40 đoạn hầu bảo kiếm 7. Thiên tứ lớn lên trong ổ thổ phỉ. Khi giả thị mang thai 5 tháng, trên đường từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng, gặp bọn cướp Bọn cướp đòi cắt ra lấy 50 lượng tới chục người, kết quả không biết sai cái gì cắt ra vẫn không có ai tới chụp người. Bụng giả thì càng ngày càng lớn, chờ đầu lĩnh thổ phỉ nhớ ra nàng muốn đưa nàng đi trên đường xuống núi, giả thị muốn sinh. Đầu lĩnh do dự là nên đưa nàng đến chỗ bà mụ dưới chân núi kia, hay là đưa trở về. Cuối cùng nghe giả thị dên la càng lúc càng lớn, liền vội vàng cõng nàng trở về, giao cho mấy phụ nữ lớn tuổi trong thôn đỡ đẻ. Năm 1340, triều nguyên, một ngày tháng chạp thiên tứ ra đời. Giả thì cũng không lấy họ cắt cho hắn, mà trực tiếp đặt tên thiên tứ. Đầu lĩnh tiếp tục gửi tin cho cắt ra, nói là sinh đứa con trai, nhanh nhanh tới lãnh hai mẹ con về. Nhưng cắt ra vẫn không có tin tức. Hai năm thấm thoát trôi qua chờ đầu lĩnh suýt chút nữa quên mất chuyện này, hôm nay trở về sơn trại vừa đến cửa động, đã bị một đứa bé mũ mĩm ôm chân, thanh âm giòn giả kêu hắn một tiếng cha. Đầu lĩnh vốn dĩ cũng không phải thật sự là tặc, chỉ là thời chiến loạn, nghĩ sống an ổn cũng khó. Hắn tuổi trẻ khí thịnh muốn tập kết người đi khởi binh chống nguyên, nhưng thế đơn lực mỏng, cuối cùng mọi người tan giã. Hắn trở lại trong thôn, phát hiện người trong thôn cũng sung sướng không nổi nữa, nghĩ nghĩ, chiếm đất sưng vua ỉ vào người nhiều, ngẫu nhiên đánh cướp thương nhân qua đường, nuôi sống người trong thôn. Bắt góc giả thị là bởi vì người đánh xe của nàng làm đám trẻ xuống núi chơi đùa hoảng sợ kết quả không những không xin lỗi, còn dùng lời lẽ ác liệt. Vì thế hắn sai người đem cả xe cả người cướp trở về. Nhưng không ngờ, nhà chồng giả thị không ai tới chụp người. Hắn đưa nàng xuống núi hai lần, giả thị lại ôm con trở về. Thường xuyên qua lại, liền thành một thành viên trong sơn chảy, dung hợp quá tốt, hắn thiếu chút nữa cũng đã quên mất của nợ này. Lúc này thình lình bị kêu tra hắn hết hồn. Thủ lĩnh tìm giả thị tâm sự, nói với nàng, mỗi từ con cũng đã lớn như vậy, ta đưa ngươi trở về đi. Thằng nhóc này cả ngày bám lấy hắn, hắn cũng không thể nhốt lại, như vậy quá vô nhân đạo. Giả thị lắc đầu, lát sau mới thản nhiên nói, ta đâu còn chỗ để về hai năm trước cha ta mất ta về nhà mẹ đẻ, trượng phu của ta cũng không chịu ở đó lâu, chính hắn đi về trước. Thủ lĩnh kinh ngạc, vì sao? Mới vừa nạp thiếp, ừ, năm đó gửi nhiều lần tin như vậy. Bọn họ đều coi như không thấy, bọn họ ngay cả mệnh của ta của con cũng đều từ bỏ, về lại đó không bằng ở lại nơi này. Thủ lĩnh khó xử, giả thị lại nói, vốn dĩ hai nhà chúng ta là liên hôn, bất quá cũng là vì ích lợi của hai nhà. Cha ta mất nghĩa là những việc này cũng hóa thành mây khói. Hắn vô tình với ta ta cũng không lưu luyến gì cắt ra. Ngài để ta ở đây đi ta sẽ coi chừng hài tử, không để cho hắn chạy loạn nữa. Thủ lĩnh còn có thể làm gì, cũng không thể đã nghe nàng nói như vậy, còn đuổi nàng đi, huống chi còn mang hài từ. giả thì cùng thiên tứ cứ như vậy mà ở lại. Hai năm sau, mẹ thiên tứ lại gà chồng, từ đó người trong sơn chạy đều sửa miệng kêu hắn là tiểu đại vương. Lại thêm 2 năm, cha và mẹ hắn mang hắn xuống núi vào thị trấn, đi mua đồ vật. Cha hắn mua cho hắn rất nhiều đồ chơi, giả thị nhìn không nổi. Cha hắn nói, ta biết ngươi ghen, ta mang người đi mua vài vóc may quần áo. Giả thị mới không thèm ghen, hắn coi thiên tứ như con mình, nàng cũng không biết đây là phúc của thiên tứ lớn cỡ nào. Hai người vào cửa hàng mua vải thiên tứ ôm cái tượng đất ngồi ở cửa chơi, đang chơi đến vui vẻ, đột nhiên đối diện đường phố trở nên hỗn loạn. Hắn nghe tiếng nhìn qua, liền thấy có một lão nhân nằm trên mặt đất giật đùng đùng, người bên cạnh la lên, lại phát bệnh mau cứu người A. Nhưng không có ai dám tiến lên. Bỗng nhiên có một nam tử trung niên xuất hiện trên vài cõng canh dương gỗ trực tiếp quỳ gối bên cạnh lão giả, rũi tay bắt mạch cho ông ta kiểm tra hơi thở, lật mí mắt lên nhìn. Sau đó mở dương gỗ ra, lấy từ bên trong ra mấy cây ngân châm, đâm vào huyệt vị. Không bao lâu, lão giả hết sun dày, dần dần mở mắt khôi phục bình thường. Người vây xem trầm trồ kinh ngạc, thiên tứ còn cầm tượng đất nhìn từ đầu đến cuối, ngây dài. Như có cuộn sóng một vòng lại một vòng đánh tới, cái cảm giác bị đánh sâu vào lòng đó không có cách nào hủy diệt được. Hắn tiến lên nhìn cái dương gỗ kia, hắn nghĩ bên trong nhất định cất giấu nhất nhiều bảo bối kỳ lạ có thể làm người sinh long hoạt hổ. Nam tử thấy hắn nhìn hòm thuốc của mình, cười hỏi, sao hả con cũng muốn làm đại phu sao? Đại phu, tiên tứ mới 5 tuổi nhìn ông ta, hỏi, ngài là đại phu sao, đại phu có thể cứu người? Đúng vậy, đại phu có thể cứu người. Nam tử sơ sờ đầu hắn, lại nói, có thể cứu rất nhiều người. Thiên tứ nhớ kỹ, cái dương bảo bối kia có thể cứu người. Buổi tối trở về thiên tứ cưỡi trên cổ cha hắn nói, cha ta muốn làm đại phu. Thủ lĩnh vui vẻ, nói, được a làm đại phu rất tốt. Giả thị nghe xong, nhìn như từ vài lần cũng không vui vẻ. Trở lại phòng, chờ rỗ thiên tứ ngủ xong, thủ lĩnh kéo tay nàng hỏi, thiên tứ muốn làm đại phu không phải khá tốt sao, sao không vui. Già thì im lặng thật lâu sau mới nói cha hắn chính là ngự y. Thủ lĩnh khựng lại, hắn thích già thì thích thiên tứ, nhưng nghe thấy vận mệnh chú định liên hệ của thiên tứ và cắt ra nhiều ít cũng cảm thấy tâm đau như là đang nhắc nhở vợ con hắn đều không phải của hắn. Hắn cười cười, nói vậy thì đã sao ông ta là ngự y, ở trong cung thiên tứ muốn làm đại phu ở dân gian, không đáng ngại cũng sẽ không chạm chán. Hắn muốn học thì học đi, cũng không thể để hắn làm sơn tặc A Vì thế thiên tứ được cha hắn ủng hộ bắt đầu học y. Đám người đều cho là hắn chỉ đùa giỡn, dù sao cũng mới 5 tuổi chữ còn chưa biết được mấy cái. Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, thiên tứ học rất nhanh, chuyên chú vô cùng. Thiên tứ với thiên phú kinh người rất nhanh đã đọc hết sách mọi người tìm về còn xa mới đủ. Không lâu sau thương nhân đi ngang qua bị đánh cướp khi giao tiền chuộc có thêm một điều kiện mua hết sách thì có thể mua ở đó mang tới. Nếu vừa lúc cướp phải đại phu, vậy thì coi như khách quý, dưỡng béo gấp ba rồi bình yên đưa về nhà. Tiền tứ bắt đầu xem bệnh cho người ta, là khi còn chưa đến 10 tuổi, lúc đầu là khám một ít bệnh nhẹ cho người trong thôn, hiệu quả cực tốt. Sau đó lá gan bắt đầu lớn, chờ tới năm 15 tuổi, thậm chí còn có người mộ danh tìm đến. Chà hắn thấy thế, cảm thấy vừa lúc có thể tìm cơ hội thay đổi, vì thế không làm nghề thổ phỉ nữa, thừa dịp người tới nhiều, sai mọi người đi săn thú, bán cho người lên núi. Cuộc sống không dư giả như trước kia, nhưng cuộc sống tuân thủ pháp luật lại trôi qua bình yên. Khi thiên tứ 16 tuổi, bỗng nhiên thu được một phong thư nhà. Bởi vì mấy năm nay thiên tứ thường nhận được thư, không để ý, chờ đến đêm khi tiễn hết người bệnh đi rồi lật xem thư thì mới nhìn đến. Nhìn thấy mở đầu thiên tứ liền ngây ngần cả người. Con ta thân khải, cắt ra tới đòi người. Giả thị rất tức giận, nàng không phải thức giận bọn họ hiện tại mới nhớ tới thiên tứ, mà là giận cát ra đã chết hài tử mới nhớ tới thiên tứ. Lời trong thư lê thê, nói cái gì mà sau khi mất đi liên hệ với bọn họ ngày đêm nhớ mong. Vốn dĩ cát ra lần lượt có mấy hài tử, nhưng không biết vì cái gì, đều lần lượt chết đi. Hiện giờ chỉ còn thừa một cây độc đinh là thiên tứ, vạn phần nhớ mong, muốn đón về kế thừa gia nghiệp. Giả thị đọc tin xong, lập tức xé nát nói với Nhi Tử, loại cha này, loại nhà này, không có cũng được. Tiên tứ không nói gì, hắn biết cái tên ở chỗ là khoản kia. Đó là tên của ngự y nổi danh Đương Chiều. Giả thị chỉ lo phát giận không lưu ý đến thần sắc Nhi Tử, nhưng cha hắn lại phát hiện. Ban đêm chờ thê tử ngủ xong, liền tới tìm Nhi Tử tâm sự. Thiên tứ do dự thật lâu, mới nói, nơi này đã không có ai có thể dạy ta, nghe nói trên đời này đại phu lợi hại nhất chính là ngự y. Thủ lĩnh nghe vậy, nhìn nhi tử đã si mê thành tài, bỗng nhiên nhớ đến lời năm đó thê tử nói, họ cắt hỗn đàn kia là một ngự y. Trong lòng hắn lại bắt đầu không thoải mái, rất không thoải mái. Nhưng mà thiên tứ cũng không có lỗi gì, chỉ là quá say mê y thuật. Nơi này không giữ được hắn, nhi tử, người muốn đi, liền đi thôi. Thiên tứ sửng sốt phục hồi lại tinh thần quỷ sát đất khấu tạ ơn dưỡng dục của hắn. Ngày hôm sau giả thị nghe thấy, giận ném chén xuống mặt đất chất vấn, ngươi không làm cha ngươi thất vọng sao. Mấy năm nay là ai nuôi lớn ngươi, ngươi thì hay rồi, đòi quay về cắt ra, đồ hỗn trướng chỉ biết ham vinh hoa phú quý. Chả khác gì cha ruột ngươi, đồ bạch nhãn lang, thiên tứ quỷ trên mặt đất yên lặng không lên tiếng tùy ý mẫu thân đánh chửi. Nếu không phải thủ lĩnh ngăn đón, đầu hắn có lẽ thật sự bị mẹ hắn gõ cho thùng lỗ Giả thị náo loạn khóc nhưng đều không thể ngăn cản thiên tứ muốn quay về cắt ra Ngược lại còn làm nàng chết tâm, nàng vì cái gì đặt tên cho nhi tử là trời ban Lúc cắt ra không tới trục lại nàng cùng hài từ trong bụng, nàng đã quên cắt ra Đứa nhỏ này cũng không phải người của cắt ra mà là của trời cao ban thưởng Nhưng nhi tử lại xé nát tim nàng, giả thị cuối cùng không náo loạn nữa Không khóc nữa, nàng chỉ là nói, mẹ chỉ cùng ngươi nói một câu, ngươi muốn đi cắt ra, thì không được phép quay đầu lại, ngươi coi như mẹ đã chết. Thiên tứ ngây người, trầm lặng thật lâu thật lâu, cuối cùng dập đầu thật mạnh ba cái với nàng, rời đi. Già thị ngơ ngẩn nhìn Nhi Thử, lại rơi lệ Nàng có dự cảm, Nhi Thử sẽ không quay đầu lại. Xe ngựa của cắt ra đã đợi ở dưới chân núi, thiên tứ ngồi trên xe ngựa khi quay đầu nhìn về núi, phẳng phất như có thể thấy bóng mẫu thân. Hắn tự cho là kiên định đột nhiên đau xót rơi lệ Hắn muốn học được càng tinh vì y thuật mẫu thân, học y có thể cứu người, hắn muốn cứu rất nhiều người. Nơi thiết kỵ đi qua thời loạn thế chiến hỏa liên tục cứu từ phù thương. Thiên tứ đến cắt ra, phát hiện chính mình rất giống cha ruột nguyên nhân chính là vì giống nhau, cắt ra đối với hắn không có bất luận nghi vấn gì. Cát ra chỉ còn thừa một cây độc đinh là hắn, từ lão Thái gia cho đám tới nô bộc, đều xùng ái tôn trọng hắn, không ai dám tỏ thái độ với hắn, ngay cả đám thị thiếp vinh váo tự đắc cũng cúi đầu trước mặt hắn, cẩn thận hành xử. Thiên tứ gặp được cha ruột hắn, người cha hiện giờ làm ngự y ở thái y viện. Cát Phụ đối với Nhi Từ cũng không có quá nhiều cảm tình, hắn đối với bất luận kẻ nào đều không có quá nhiều cảm tình, chỉ là Thiên Tứ là người kế thư nghiệp lớn của Cát Gia, sau khi đón gió tẩy trần cho hắn, ban đêm hỏi hắn vài chuyện cuối cùng hỏi cắt Gia chúng ta nhiều thế hệ hành y, người cũng phải học y. Thiên Tứ gật đầu, Cát Phụ nghĩ nghĩ, lại nói chuyện người lớn lên trong ổ cướp, không được nói với ai, nếu không là có nhục gia phong. Thiên Tứ nhíu mày, không hé răng. Cát Phụ lại nói, người và tên Sơn ta kia. Không có bất luận quan hệ gì, biết không? Thiên tứ nhìn hắn, nói ông ấy đối với ta có dưỡng dục tri ân tuy không phải cha ruột lại hơn hẳn cha ruột. Cát phụ cứng đờ, mặt lạnh nói, làm càn. Ngươi nhắc lại cho ta, ngươi và hắn không có bất luận quan hệ gì. Không, Thiên tứ nói, ông ấy là phụ thân đã nuôi ta lớn. Cát phụ tức giận quá mức liền muốn lấy roi ra phạt nhưng roi vào tay, nhìn như tử đã bị mình vứt bỏ mười mấy năm, đột nhiên không hạ thủ được. Ông ta quang roi đi, không sửa lời lại nữa. Ngày mai cùng ta đi Thái Y Viện. Tới Thái Y Viện Thiên Tứ mới biết được thì ra cha hắn không chỉ là ngự y, mà đã thành người đứng đầu Thái Y Viện. Các phụ không biết Nhi Tử hiểu biết về y thuật, sai hắn đi dược phòng nhận biết thuốc. Không quá hai ngày, hắn phát hiện Nhi Tử thuốc gì cũng biết. Vì thế cho hắn đi học sắc thuốc lại không quá hai ngày, phát hiện Nhi Tử cũng biết sắc thuốc. Vô luận hắn kêu Nhi Tử đi làm gì, đều phát hiện Nhi Tử đã sớm biết. Cuối cùng các phụ ngồi không yên, về nhà mới hỏi hắn, ngươi biết y thuật. Không biết, tiên tứ nói, còn có rất nhiều thứ ta không biết. Vì thế các phụ dùng một ít y học điển tịch kiểm tra hắn, lại phát hiện như từ thông hiểu đạo lý căn bản là không có cái gì có thể làm khó hắn. Các phụ kinh hãi, lại hỏi về một ít nghi nan tạp chứng, toàn bộ đều được đối đáp đầy đủ, lưu loát. Nói đến nửa đêm, các phụ có chút tức giận, nói, sao lại có người dối trá như ngươi, rõ ràng cái gì cũng biết, cứ làm bộ cái gì cũng không biết. Tiền tứ rũ mắt nói, xác thật có rất nhiều thứ không biết ta đã trị bênh cho hơn 1.000 bá tánh, có vài bệnh vô luận trị như thế nào, đều trị không hết. Hắn nói có vẻ rất chán nản, bộ dáng không hề có lệ. Cát phụ thấy thế im lặng một lúc lâu, mới tin hắn. Ông ta cứ cảm thấy, Nhi Tử và ông ta rất khác nhau. Ông ta vốn dĩ cho rằng, Nhi Tử vừa nghe thấy cắt ra muốn đón hắn trở về, lập tức đồng ý chắc chắn là đứa tham luyến phú quý, chả làm được trò chống gì. Nhưng hiện giờ các phụ trầm mặc thật lâu sau, mới hỏi thiên tứ tại sao ngươi bỏ mẹ ngươi để quay về. Thiên tứ nói ta không có bỏ mẹ, chỉ là tạm thời không yêu thiên mẹ. Ta muốn học ý cứu người, hiện giờ thiên hạ không an ổn, triều đình không ngừng xuất binh đánh giặc, lê dân bá tánh rất khổ. Các phụ không khỏi cười khẽ chỉ bằng sức của một mình ngươi. Phải ta cứu một người thì đáng giá cứu hai người, thì không tiếc nuối nếu có thể cứu hàng trăm hàng ngàn người thiên tứ cười cười. Hy vọng có thể có một ngày như vậy. Cát phụ nhìn hắn một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, nói, mẹ ngươi dạy ngươi rất tốt. Từ đó về sau, các phụ tận tâm chỉ điểm toàn bộ cho hắn, không hề giữ lại cái gì. Rất nhanh, thiên tứ đậu kỳ thi của Thái Y Việt chính thức trở thành ngự y. Thấm thoát 10 năm trôi qua, năm 1368, nhà nguyên dung chuyển, bá tánh khởi nghĩa vũ trang khắp nơi trong dân gian, nhà nguyên nhanh chóng bị một nông dân chăn châu chân đất hủy diệt. Nông dân chăn châu kia vốn có tên là Chu Trọng Bát, sau này Chu Nguyên Trương. Thái y viện không chịu ảnh hưởng quá lớn, dù gì cũng là một đám đại phu tay trói gà không chặt chuyên tâm cứu người là được. Mỗi lần thiên tứ ra ngoài, đều sẽ đi một vòng trong dân gian, chữa bệnh cho bá tánh. Càng ngày tiếp xúc càng nhiều bá tánh nghèo khổ, hắn nghĩ tới nghĩ lui, dâng thư lên cho hoàng đế, nói. Các phụ hoàng sợ Chu Trọng Bát này trời sinh tính đang nghi tàn nhẫn, như từ đây là muốn gây họa lớn. nhưng cũng không có Trung Nguyên chương Triệu Kiến Thiên Tứ, không lâu sau, lại thành lập Huệ Dân Dược Cục. Huệ Dân Dược Cục đã có từ thời tống, dùng để dự phòng ôn dịch lan tràn trong dân gian và cứu trị bần cùng bệnh hoạn thuốc bán ra rẻ hơn so với thị trường, là Dược Cục do quan viên triều đình quản lý có lợi cho dân. Thời nhà Nguyên có chút thay đổi, đã bán thuốc còn kiêm cho vay tiền. Mà đề nghị của Thiên Tứ, là cứu trợ dân nghèo và dạy y thuật. Lại thấm thoát thêm 10 năm, các phụ qua đời Thiên Tứ cũng thành viện xử. Hắn không thành thân, bởi vì không có rảnh thành thân quá phiền toái, phải ở bên thê tử cũng phiền toái, chờ đến khi sinh hài từ càng phiền toái. Cần gì phải đi tai họa cô nương nhà người ta, làm nàng gà rồi phòng không nhà trống. Trưởng bối cắt ra sốt ruột nhưng không ai khuyên được hắn. Y thuật của thiên tứ đã rất tinh vi, chỉ cần hắn không cần ở trong cung thì hắn đến huệ dân dược cục chữa bệnh cho người. Gió táp mưa xa chưa bao giờ có một ngày nhàn rỗi. Nhưng thiên tứ vẫn cảm thấy sức của mình quá yếu ớt, ngày thường hắn làm người rộng rãi, nhưng đối với đồ đệ thì thập phần nghiêm khắc, không thu kẻ sơ ý, không thu kẻ lười biếng, tính tình không tốt, không có thiện tâm cũng không thu, ngay cả không thể chịu khổ nhọc, sợ dơ sợ mệt cũng không thu. Tuy rằng là như thế, nhưng đồ đệ của thiên tứ vẫn rất nhiều toàn bộ thái y viện hầu như là từ hắn dạy ra. Cứ như vậy thì dễ dàng bị ghen ghét. Đúng năm 1385, cách thời gian Hồ Duy dùng kết bè kết cánh chết đã 5 năm, nhưng phong ba dư đẳng, vẫn không ngừng lại. Kết bè kết cánh, là chuyện chu trọng bát người vốn có lòng nghi ngờ rất nặng cực kỳ kiêng kỵ và thống hận. Tin tức muốn vu an giá hỏa hắn còn chưa đưa đến tay chú trọng bát, đã có người nhanh mắt phát hiện vội vã thông chi cho đám người thiên tứ. Thiên tứ còn ở dược phòng nghiên cứu chế tạo phương thuốc chống bệnh dịch nghe nói xong, cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói ừm. Nhưng đám học sinh nóng nảy trực tiếp khiêng hắn đi cùng lên xe ngựa đào vong. Thiên tứ cực kỳ thức giận, nói Tây Bắc đang phát ôn dịch chúng ta đi rồi, bá tánh làm sao bây giờ? Đó là ôn dịch ôn dịch. Học sinh bị mắng máu chó phun đầy đầu, nhưng không có ai trách cứ lão sư không hiểu chuyện phân không rõ thế cục. Bọn họ chỉ là cảm thấy triều đình đã phụ lão sư, đáy lòng bi thương. Thiên tứ bị chói gô đòi về, nhưng không chống lại được đám học sinh đông đảo Chờ chạy xa ngàn dặm, chạy đến bờ sông, chỉ cần qua đò, liền có thể thoát khỏi truy binh. Bọn học sinh đều rất cao hứng, chỉ cần trời sáng, chờ thuyền tới, là có thể lên thuyền. chu trọng bát tàn nhẫn bọn họ đều biết, đã không có cách nào quay đầu lại nữa rồi. Nhưng khi bọn họ tiến vào thị trấn chuẩn bị nghỉ một đêm, lại phát hiện thị trấn này không có người kiểm tra, bởi vì ôn dịch đã tràn lan. Bọn học sinh hoảng sợ nhưng thị trấn này là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn qua sông, bọn họ đành phải căng ra đầu vào trấn, một đường đều là bá tánh chịu ôn dịch tra tấn, có người đã đột tử ở đầu đường, có người còn đang đau khổ dẫy rủa Thảm không nỡ nhìn, tiên tứ ở trên xe ngựa nghe thấy bá tánh kêu rên bên ngoài, thò đầu ra cửa sổ sai nhìn, thấy cảnh tượng thê thảm kia, muốn rơi lệ, nói, mở trói cho ta đi, không phải ngày mai mới lên thuyền sao, vậy thì đêm nay có lẽ có thể cứu được vài người. Học sinh nói, phương thuốc trị bệnh dịch sao có thể một đêm liền phối chế ra tới. Không làm, sao cứ khăng khăng là không được. Đó là mạng người A. Học sinh không lay truyền được thiên tứ cũng là nhân tâm người hành y, rốt cuộc vẫn mở trói cho hắn cùng hơn 10 học sinh, lấy khăn che miệng tìm vôi đi giải từng nhà tìm người nhiễm bệnh dịch. Ổn dịch có vẻ đã lan tràn một đoạn thời gian, quan phủ đều đã chết rất nhiều quan sai ốc còn không mang nổi mình ốc. Nghe nói một đám đại phu tới, bèn dốc hết sức lực trợ giúp tìm dược liệu chuẩn bị nước nấu thuốc. Thiên tứ phát hiện trận ôn dịch này rất giống bệnh ôn dịch ở Tây Bắc, hắn lại phối trí ra phương thuốc nguyên bản đã sắp thành công ở Thái Y Viện cho bá tánh dùng. Khi trời dần sáng, học sinh ra bờ sông chờ thấy thuyền, chạy nhanh về báo tin. Vốn đang bận rộn đám học sinh sôi nổi dừng việc trong tay, chạy về hướng thuyền. Chỉ có thiên tứ còn canh giữ bên cạnh một người bệnh, vẫn không nhúc nhích. Học sinh vội vàng chạy đến, nói, lão sư thuyền sắp chạy rồi, đi thôi, nếu không đi, truy binh sẽ tới mất. Chờ một chút, tiên tứ nói, hắn tối hôm qua dùng thuốc, bệnh tình giảm bớt không ít, có lẽ đúng bệnh, chờ một chút, lại chờ một chút. Lão sư, học sinh gấp gáp, lại muốn khiêng hắn đi. Tiên tứ gạt tay bọn họ ra, mắt cả đêm không ngủ che kín tơ máu, nhưng thanh âm của hắn lại không có nửa điểm khiếp đảm cầm lên, mệnh bá tánh quan trọng hay là mệnh ta quan trọng. Mệnh của ngài cũng là mệnh, không, mệnh bá tánh mới là mệnh, mệnh ta đã sớm giao cho thiên hạ này. Thiên tứ từ lúc có biệt mẫu thân cũng đã không coi mạng mình ra gì nữa. Nếu hắn đem bản thân đặt trước bá tánh, vậy thì hắn thực xin lỗi mẫu thân, thực xin lỗi dưỡng phụ đã đưa hắn về cát ra. Học sinh không đành lòng để hắn lưu lại rồi mất mạng, truy binh ở phía sau, hắn lưu lại thì phải chết không thể nghi ngờ. Đang lúc bọn họ muốn bắt cóc hắn đi, đột nhiên thấy lão sư gầy gò quỳ gối xuống đất dập đầu với bọn họ. Các ngươi đi đi thôi, đây là thỉnh cầu cuối cùng của lão sư ta. Tất cả học sinh đều ngây ngẩn cả người. Truy binh sắp tới, nhưng chấn nhỏ đã có thêm vài phần sức sống. Tiên tứ không đi, bọn học sinh cũng không đi, con thuyền lớn kia trống rỗng tới, trống rỗng rời đi, không mang đi một người nào. Thiên tứ phối đúng phương thuốc cách phòng chống đều làm rất tốt ôn dịch rất nhanh được khống chế chấn nhỏ được cứu sống. Nhưng truy binh cũng đuổi tới nơi. Người cầm đầu thường bọn họ đuổi kịp đám đại phu này, nhưng không ngờ khi thấy cảnh tượng trong chấn, mới biết được là mấy đại phu thượng nguyện lưu lại, không chạy nữa. Đầu lĩnh không làm khó dễ bọn họ, hỏi bọn họ có di nguyện gì không? Hỏi hết tất cả mọi người, đến lượt thiên tứ. Tiên tứ giao phương thuốc cho hắn, nói đây là phương thuốc trị bệnh dịch. Bệnh dịch này tương tự với bệnh dịch ở Tây Bắc có thể thử một lần. Đầu lĩnh im lặng, nhận lấy nó, nói ta sẽ trình cho Hoàng thượng. Ta còn có một chuyện muốn nói. Tiên tứ nói, là ta ngang ngược xài khiến thay y việt là ta uy hiếp bọn họ để bọn họ theo ta đi. Hết thải sai lầm đều là do ta có thể xem ở công lao bọn họ nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc trị bệnh dịch chỉ lấy đầu của một mình ta đi phục mệnh được không? Lão sư, cầm mồm. Thiên tứ lạnh giọng quát bọn họ, hết thầy những chuyện này đều là ta sai, không liên quan gì đến các ngươi. Các ngươi cứu bá tánh cái thị trấn này ôn dịch ở Tây Bắc còn muốn dựa vào các ngươi. Trong đám học sinh đã có người hiểu nỗi khổ của hắn, với tính cách chu trọng bắt ít nhất phải có một người giao đầu ra ngoài, mới có thể an tâm buông tha cho bọn họ. Đầu lĩnh vẫn luôn nghe, phương thuốc trong tay trở nên nặng chĩu. Hắn âm thầm thở dài, quân mệnh khó trái. Hắn nói ta nghĩ nếu viện xử thật sự quyết định làm như vậy, hoàng thượng sẽ không quá khó xử bọn họ dù sao thì thái y viện không thể không có người. Đầu lĩnh rút bảo kiếm bên hông xuống, hai tay dâng lên. Bảo kiếm quân vương ban cho chặt đứt tánh mạng mà thiên tứ đã không màng tới. Nếu có thể sống thêm mấy năm, hắn có thể làm thái y viện trở nên càng tốt. Chỉ là may sao, hắn còn có một đám đệ tử giống như hắn, vứt bỏ tánh mạng, không lên thuyền chạy đi. Bọn họ mà đi, hắn không trách bọn họ, nhưng bọn họ lưu thì có thể để cho hắn đại nghĩa diệt thân. Bảo kiếm cắt qua ít hầu, máu nhiễm đầy đất, người chết đi, lại như chưa từng rời đi. Đầu lĩnh thở mạnh một hơi, nói, hậu táng, người khác khẽ biến sắc nhắc nhở, hắn chính là phản thần, phản thần do hoàng thượng khâm điểm. Ta nói, hậu táng, người có tâm huyết như vậy, sao ta có thể nhẫn tâm để hắn phơi thay nơi hoang dã? Người nỏ không dám nói nữa, có điều lúc chôn vị đại phu này vẫn cẩn thận, lập một khối bia không có chữ, cũng không có khắc tên họ. Sau này nếu như bị tú giác, hắn cũng dễ thoát thân. Ba tánh trấn trên nghe nói vị đại phu chữa bệnh dịch kia đã chết cũng sôi nổi đến trước mộ sửa sang phần mộ cho hắn, dùng đồ vật đáng giá nhất trong nhà để chôn cùng hắn. Đám đệ tử của Thiên Tứ theo đầu lĩnh trở về hoàng đô, chỉ để lại một mình Thiên Tứ cùng với chuôi kiếm quân vương lạnh lẽo này và trăm vật dụng thể hiện lòng biết ơn của bá tánh, vĩnh viễn yên nghỉ trong lòng đất. Chương 41 đoạn hầu bảo kiếm tám. Lưỡi kiếm cứ cổ, biểu tình quyết tuyệt dần dần tàn lụi trong dòng chảy lịch sử. Không có sách sử nào ghi lại vị loạn thần đương chiều này, triều đại sau đó tiếp nối cũng chôn vùi lịch sử tiền chiều vào quên lãng. Nam Tinh buông tay đặt trên bảo kiếm ra kiếm không vang ầm ầm nữa. Khí chàng đã nhu hòa xuống, giống như rốt cuộc đã đem đoạn lịch sử bị người lãng quên kia kể lại một lần nữa mà không tiếc nuối, lúc này mới an tĩnh như bầu trời đêm. Khâu Từ chậm rãi buông tay, nói Thiên Tứ đã chết nhưng học sinh của ông ấy thì đều biến thành Thiên Tứ. Nam Tinh nhìn nhìn hắn, hắn luôn có thể tìm được điểm tràn ngập hy vọng từ trong bi kịch lịch sử. Đây là điều nàng làm không được, Khâu Từ lại luôn dễ dàng làm được. Trong lòng nàng rất hâm mộ hắn. Thanh kiếm này tôi muốn mượn một ngày, chờ mọi việc xong xuôi, tôi sẽ đưa trở về. Khâu từ nghĩ nghĩ, hỏi cô làm sao mà qua an kiểm. Thủ thuật che mắt, khâu từ gật gật đầu, nhìn sắc trời, vẫn còn là buổi tối. Hắn nói cô đi đi, tôi về văn vật cục canh chừng, nếu manh mối không đúng, tôi sẽ kéo dài, chờ cô trở về, tôi lại thay đổi. Sự tình nghe đơn giản, nhưng nam tinh cảm giác được khâu từ tin mình. Nàng nhìn cái tay bị thương của hắn, nói, nhớ dịt thuốc. Nói xong nàng liền gói kỹ thanh kiếm lại lần nữa, đi ra sân bay. Khâu từ không tiện đưa nàng, đứng tại chỗ nhìn nàng rời đi, nhìn hồi lâu mới thu hồi tầm mắt bởi vì bóng nàng đã mất hút. Khi nam tinh chạy về Thượng Hải, đã gần giữa trưa. Nàng trực tiếp ngồi xe tới nhà bác sĩ Hoàng, đây là một cái tiểu khu trồng đầy cây xanh và hoa đỏ, mùa thu như đã quên mất nơi này, hoa nở sán lạn, màu xanh mứt mát là nơi làm lòng người an tĩnh. Hoàng Thái Thái đón Nam Tinh ở dưới lầu, biểu tình tràn đầy ưu tư, bà ta thở dài, nói, ngày hôm qua ba đứa con của Dương ra kia chạy tới nhà chúng tôi náo loạn, lão Hoàng cả ngày cũng chưa ra cửa, bị lăn lộn đến cơm cũng không ăn. Những người đó thật là, một câu bà ta than ba lần, tràn ngập lo lắng. Nếu không phải Dương Thái Thái đến đuổi bọn chúng đi, tôi nghĩ bọn chúng sẽ đem lão Hoàng ra lột da rút gân. Hoàng Thái Thái nhìn thời gian, nói, lát nữa Dương Thái Thái cũng sẽ đến đây. Hôm qua bà ấy nói, bọn chúng buổi sáng đi bệnh viện nháo, buổi chiều tới đây nháo, bà ấy buổi sáng ở bệnh viện, buổi chiều liền tới nơi này. Ai, ba đứa con của Dương Tiên Sinh thật quá đáng. Bà ta vừa nói vừa dẫn Nam Tinh vào thang máy, ở trong thang máy cũng mang khuôn mặt u sầu. Chờ thang máy bắt đầu khởi động, bà ta mới sực nhớ ra Nam Tinh tới làm gì. Bà ta đã bị làm phiền đến quên mất chuyện này, bà ta hỏi, Nam Tinh tiểu thư có thể làm Dương Tiên Sinh sống lại. Ừm, đồ vật tìm được rồi." Hoàng thái thái lúc này mới thấy nàng ôm trong lòng ngực một món đồ bọc bằng vải, không biết là cái gì. Bà ta hơi chần chờ, vẫn nói: "Chồng tôi là bác sĩ, hắn không tin mấy thứ này, nếu lát nữa hắn có nói gì mạo phạm cô ngàn vạn lần đừng để ý." Nam Tinh nói quen rồi, quen bị nghi ngờ, quen bị xua đuổi, bất quá cuối cùng bọn họ đều sẽ tin. Hai người chân trước mới vừa đi vào tưởng phân liền tới. Bà ta thấy Hoàng Thái Thái liền nói, bọn chúng sắp đến kiểu gì cũng ngăn không được mấy người nhất định đừng thỏa hiệp làm người sao có thể như vậy. Sao có thể vô lý như vậy? Bà ta nói rồi gạt lệ, khó chịu thay cho người chồng đã chết. Bà đứa con của họ, rõ ràng lúc sống không thấy bóng dáng, đừng nói là hiếu thuận. Sau khi chồng chết lại lợi dụng cha ruột mình đi kiếm loại tiền này, tưởng phân đau lòng đến cực điểm. Dương Thái Thái cô đừng khổ sở. Hoàng Thái Thái an ủi bà ta, nói. Là bọn chúng muốn làm như vậy, không liên quan đến cô cô đừng tự trách. Bà ta nhìn Nam Tinh, nhẹ giọng hỏi. Có thể cùng nhau gặp hắn sao? Nam Tinh nghe hiểu là bà hỏi khi mình làm Dương Đại Sấm sống lại có thể cũng để tưởng phân trông thấy hay không? Nàng gật gật đầu, việc này không vướng bận gì. Hoàng Thái Thái lập tức nói với tưởng phân, Dương Thái Thái có chuyện không biết cô tin hay không, nói thật hiện tại trong lòng tôi cũng hoang mang, nhưng cứ cảm thấy nếu là thật sự mà cô không gặp mặt Dương Tiên Sinh thì thực xin lỗi cô cho nên. Cái gì gặp mặt, tưởng phân đã bình tĩnh lại, nói, chồng tôi đã qua đời, đúng, nhưng là có người có thể làm hắn sống lại. Hoàng Thái Thái cuối cùng vẫn do dự mà bổ sung, tôi biết việc này rất vớ vẩn, nói thật chính tôi cũng không quá tin tưởng. Tưởng phân kinh ngạc, không biết bà ta đang nói chuyện kỳ quái gì. Bà ta mới thấy nam tinh cũng ở trong phòng, lại không biết sao nàng lại ở đây. Lát sau Hoàng Thái Thái mời hai người ngồi, còn mình đi gọi chồng ra. Lúc đầu bác sĩ Hoàng không chịu ra, nghe thấy tưởng phân tới, mới đi ra phòng khách. Dương Thái Thái, bác sĩ Hoàng nghẹn ngào, biểu tình suy sụp, không có thần thái sáng láng, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng tự tin khi nam tinh lần đầu gặp ông ta. Lần ăn vạ này, đã mài sạch nhuệ khí của ông ta. Nam tinh nhớ tới thiên tứ, đều là bác sĩ, sẽ không bị khó khăn do bệnh tật đánh bại, cũng sẽ không sợ hãi bất luận cái bệnh hiểm nghèo nào, nhưng người nhà người bệnh chửi rủa làm ẩm ý, lại dễ dàng phá hủy lòng người hành nghề y. Tôi có thể làm dương đại sấm sống lại. Lời nam tinh nói giống như tạc lên mặt hồ tĩnh lặng, làm nổi lên vô số bọt nước đánh vỡ bình yên của căn phòng. Bác sĩ Hoàng nhìn nàng, thanh âm khàn khàn lại nghiêm túc nói, xin cô đừng ở trước mặt Dương Thái Thái nói những lời bỡn cợt như vậy. Nam Tinh nói, giao dịch này là vợ ông tìm tôi, bà ấy không muốn nhìn ông Tinh thần xa suốt cả đời, cho nên nhờ tôi làm Dương Đại Sấm sống lại, để chính miệng hắn nói cho ông, rốt cuộc hắn có hận ông hay không. Bác sĩ Hoàng nhìn không được đứng phát dậy cả giận cút đi. Xin cô tôn trọng Dương Thái Thái, đừng nói những lời kỳ cục như vậy nữa. Hoàng Thái Thái ngăn lại ông chồng đang tức giận, cũng hối hận đã tin người kêu là đào lão bản kia, sao bà ta có thể dễ dàng tin ông ta như vậy, làm người chết sống lại, dù chỉ có 10 phút cũng căn bản không có khả năng. Thân là người nhà bác sĩ, bà ta thế nhưng đi tin mấy thứ này, lại chọc giận chồng mình. Thân thể ông hai ngày nay vốn dĩ đã không tốt lắm, bà ta thật sự hối hận. Ngược lại cầu xin Nam Tinh, nói cô đi đi, Nam Tinh tiểu thư, thứ cô muốn tôi sẽ đưa cho cô, giao dịch này hủy bỏ đi. Nhưng đối phương rõ ràng không nghe, chỉ thấy nàng tháo bọc vải trong tay ra thế nhưng lại lộ ra một thanh trường kiếm. Trên vỏ kiếm kia thậm chí còn dính bùn đất loang lổ, là một thanh bảo kiếm sắc bén. Thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, hàn quang liền bắn ra bốn phía. Bác sĩ Hoàng vội chắn trước mặt vợ và Dương Thái Thái quát lên với nam tinh, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Nếu cô không đi tôi sẽ báo nguy. Nam tinh không trả lời, lấy mỗi kiếm chỉ xuống đất tay đã buông ra kiếm vẫn đứng thẳng trên mặt đất tựa như một người tràn trề chính khí, không thẹn với tâm, dừng chân trong thiên địa. Ánh sáng từ kiếm tỏa ra sắt bén, bốn phía không ngừng xoay truyền những hạt ánh sáng nhàn nhạt dần dần huyện hóa ra một hình ảnh làm tưởng phân thương nhớ ngày đêm, làm bác sĩ Hoàng ái náy cả đời. Tưởng phân mới vừa thấy mặt chồng, liền bật khóc nghẹn ngào đến không thể nói chuyện. Bác sĩ Hoàng cũng ngơ ngẩn, đó xác thật là Dương Đại sấm Hắn rỗi tay đi nắm những cái hạt đó, nghĩ là hình chiếu, nhưng trên tay không có cái gì. Dương Đại Sấm thật sự sống lại. Nam tinh chờ hắn hoàn toàn sống lại, mở miệng nói, Dương Đại Sấm, bởi vì giải phẫu thất bại, cho nên bác sĩ Hoàng rất áy náy, chưa hưởng dậy nổi. Anh hận ông ấy sao? Ha ha, bác sĩ Hoàng. Dương Đại Sấm hàm hậu sang sàng cười. Vì sao phải hận anh, nếu không phải anh cổ vũ tôi, làm tôi tích cực trị liệu tôi đã chết từ hai năm trước? Lần này là tôi muốn liều một lần, sống thêm mấy năm, ăn thêm vài cái sinh nhật với bà xã tôi. Đáng tiếc a thân thể tôi quá kém. Hận cái gì, một chút cũng không hận a Anh phải nhanh chóng phấn chấn lên, tiếp tục làm thầy thuốc tốt cứu càng nhiều người mới được. Bác sĩ Hoàng giật mình nghe đến thất thần, trước đó còn cho rằng là hình chiếu, nhưng đây xác thật là tiếng của hắn, không phải là thu âm trước. Dương Đại Sấm thật sự sống lại, hắn không trách mình, cũng không hận mình. Thậm chí so với mình, Dương Đại Sấm nghĩ còn thông suốt, bình tĩnh hơn. Ông ta thân là bác sĩ, lại lâm vào trong tự trách thống khổ thiếu chút nữa vô pháp đứng lên. Thiên chức của bác sĩ ông đã quên. Bác sĩ Hoàng Quỳ xuống đất rơi lệ áp lực mấy ngày nay rốt cục bùng nổ, khóc giống thất thanh cuối cùng trịnh trọng xin lỗi hắn, thực xin lỗi. Tiếng xin lỗi này là xin lỗi vì phẫu thuật thất bại cho Dương Đại Sấm cũng là xin lỗi thiên chức bác sĩ. Giao mổ của ông, y thuật của ông, nên dùng để cứu càng nhiều người, mà không phải tự oán tự hận lâm vào trong vũng lầy thống khổ. Cửa đột nhiên bị thứ gì phá mở cùng với tiếng ẩm ý. Dương Đức vọt vào trong tay còn cầm bình chữa cháy vừa rồi dùng để phá cửa, vừa vào cửa hắn đã gào lên, giết người thì đền mạng, trả ba ba cho tôi. Hắn giống xong định tìm bác sĩ Hoàng tính sổ, nhưng bước chân còn chưa bước ra, liền thấy trên một thanh kiếm đang lơ lửng một cái một cái hồn ma. Hắn ngạc nhiên, hai đứa em trai cũng kinh ngạc cho là bị hoa mắt. Tưởng phân lập tức tiến lên, ngừng khóc chỉ vào chồng mình lạnh giọng nói với bọn chúng, cha tụi mày ở đây, tươi A thể hiện hiếu tâm A. Không phải nói nhớ cha tụi mày sao, sao bây giờ lại sợ như vậy. Cha tụi mày nói, hắn không hận bác sĩ Hoàng, nhưng hận tụi mày ồn ào làm hắn không thể nhắm mắt. Lại nháo lại nháo hắn sẽ đích thân đi tìm tụi mày. Dương Đức bỗng thấy khủng hoảng, bỗng nhiên thấy hồn ma kia chậm rãi xoay người, nhìn về phía bọn họ. Gương mặt kia, rõ ràng là của cha hắn. Dương Đức thiếu chút bị dọa ngất xỉu, hai đứa em trai nhát gan, bỏ hắn lại chạy mất. Dương Đức thấy hồn ma kia bay về phía mình, sợ tới mức tứ chi chấm đất liều mạng bỏ ra ngoài, khóc thành tiếng. Con không dám, ba người đừng tìm con, con không dám nữa. Hắn gào khóc trốn thoát ra ngoài, gần như bị hù chết giữa đường. Tưởng phân nhìn mấy đứa con trai chạy chối chết chua sót mà cười với chồng, đây là con chúng ta a Nàng rũi tay ra nắm tay chồng, mắt mắt lạnh lạnh xuyên qua, không đụng đến thứ gì hết. Lúc này đã sắp hết thời gian, đương đại sấm vẫn luôn nhìn vợ, dần dần biến mất. Tưởng phân ngơ ngẩn, hoàng thái thái đỡ bà ta, không đành lòng mà nói, chỉ có thể trở về 10 phút. Tưởng phân lại sừng sốt, mắt dưng dưng nhìn chồng cách mình càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Bên tai chỉ có tiếng thanh kiếm ngã xuống đất tạo ra tiếng vang thanh thúy. Canh, thần kiếm rút đi hơi thở sắc bén, nó có thể yên tâm an giấc. chương 42 đoạn hầu bảo kiếm 9 nam tinh không hề nghỉ ngơi, lại ngồi chuyến bay sớm nhất đuổi trở về. Đã không ngủ 2 ngày một đêm nàng chập mắt một chút trên máy bay, lại chập mắt một chút trên taxi. Mấy năm nay cơ bản đều là như vậy, nhưng lần này xuống xe nam tinh cảm giác được rõ ràng là hơi mệt. Thân thể của nàng đang dần dần kém đi. Tới nơi nàng và khâu từ tách ra đêm qua, khâu từ được gọi điện thoại trước vẫn đang đợi nàng. Vừa thấy nam tinh liền cảm thấy sắc mặt nàng cực kỳ kém, nghĩ đến hai ngày này nàng hẳn là không nghỉ ngơi, nói tôi đưa trả thanh kiếm trở về, xử lý xong chuyện còn lại, đại khái cần hai tiếng. Cô đến khách sạn gần sân bay ngủ một giấc, sau đó chúng ta cùng nhau trở về, được không? Khi hắn nói lời này... Cũng không xác định Nam Tinh có đáp ứng hay không, hắn luôn cảm thấy Nam Tinh sẽ không để ý mà trực tiếp ngồi máy bay về luôn Thượng Hải. Nam Tinh nói, lúc tôi tới đã ngủ trên máy bay, không buồn ngủ, không mệt. Anh đi trà kiếm lại đi, nàng không nói là sẽ chờ hắn, cũng không nói là sẽ cùng nhau trở về, khâu tư hiểu, Nam Tinh cũng không có ý định đó. Nàng đi một mình thật ra hắn không lo lắng, dù sao nàng cũng là siêu sao, cực kỳ lợi hại. Chỉ là hắn muốn cho nàng nghỉ ngơi thêm một chút sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Nhưng mà chuyện Nam Tinh đã quyết định hắn cũng ngăn cản không được. Ừm tôi đi trả lại kiếm cô trở về đi trên đường cẩn thận. Khâu tử cầm kiếm qua về văn vật cục Nam Tinh lại lên xe quay lại sân bay. Sự tình hạ màn không biết Phùng Nguyên đã hết bệnh chưa. Trước đó nàng và Phùng Nguyên đều là dùng di động nhắn tin cho nhau. Nhưng nếu thêm bạn dùng phần mềm để liên lạc hình như là tiện hơn. Nàng trầm mặc một lúc lâu sau, rốt cuộc tìm số di động của Phùng Nguyên, cười tin xin kết bạn. Lát sau Phùng Nguyên nhận kết bạn, không đến ngửa phút liền gõ tới một đoạn dài. à, Nam Tinh tiểu thư, cô vậy mà kết bạn với tôi, Đào lão bản nói cô không kết bạn, tên lừa đảo kia." à, cảm động lần đầu tiên có mỹ nữ xin kết bạn với ta, ta muốn khoe với đồng sự, nói cho bọn họ có đại mỹ nữ xin kết bạn với ta." Nam Tinh nhìn đến thì chân mày nhảy dựng, nàng hối hận rồi. Nàng rũi tay ấn lên hình đại diện của hắn, nhìn lựa chọn cắt bỏ kết bạn nhảy ra, ngón tay cũng sắp ấn lên, cuối cùng vẫn thu lại. Thôi vậy, Phùng Nguyên ồn ào nàng lại không phải mới biết. Nếu biết vì cái gì đi kết bạn, Nam Tinh cũng không biết. Khâu từ lặng lẽ đưa thanh kiếm về văn vật cục, mở ra ngăn tù bị khóa, liền thấy mảnh giấy đen nho nhỏ kia, đang cố nín thở hóa thành bảo kiếm. Hắn cười, nhẹ nhàng suyệt nó một tiếng, nói, ngươi có thể đi rồi. Nói rồi thả thanh kiếm vào. Tiểu hắc vừa nghe, nháy mắt xì hơi, sau một tiếng phanh, biến mất không thấy tâm hơi. Đi trở về, khâu từ không xác định, nhưng hẳn là quay về bên cạnh nam tinh. Khi khâu từ từ trong phòng đi ra, vừa lúc đụng phải người của văn vật cục. Người nọ vừa thấy hắn liền nói, cậu chạy đi đâu vậy, tìm cậu nửa ngày. Khâu từ cười hỏi, sao, muốn mời tôi ăn cơm sao? Đúng vậy, người nọ nở nụ cười, nói... Cậu người này thâm tàng bất lộ cũng không chịu dậy bọn tôi, tôi nhìn xem mời cơm có thể đả động được cậu hay không. Khâu tư tiếc núi nói, chỉ sợ là không được, người nó cũng biết, chỉ cảm thấy tiếc núi. Hắn nói, đi thôi, đi ăn cơm, mời cậu ăn tiệc. Không được tôi sắp xếp xong liền trở về Thượng Hải còn có chút việc cần làm. Khâu tư biết Nam Tinh không đợi mình, nhưng hắn vẫn muốn ra sân bay sớm một chút tuy rằng không biết là mình còn đang mong chờ cái gì. Đối phương thấy hắn kiên trì, nói, vậy lần sau đến đây thì nói với tôi, lãnh đạo khẳng định phải ra mặt cảm tạ cậu. Cảm tạ thì không cần, lần tới tôi đến sẽ tìm anh đi ăn. Khâu từ nói với hắn, rồi quay về phòng mình thu dọn đồ đặc, sau đó ra sân bay. Khi ở trên đường sắc trời đã bắt đầu tối, hắn nhìn lịch bay, buổi chiều có hai chuyến bay về Thượng Hải, trong đó một cái là một giờ trước còn một cái là 2 giờ nữa. Hắn nhìn ra cửa sổ xe tự hồ như có thể thấy chiếc máy bay nam tinh ngồi kia đang rời đi càng lúc càng gần Thượng Hải, càng lúc càng xa nơi này. Hắn dựa lên ghế, nghiêng đầu nhìn bên ngoài, tới sân bay, khâu từ đi lấy vé, lấy vé xong đi qua cửa An Kiểm, qua An Kiểm đi đến phòng chờ chỉ còn chờ đăng ký. Lần lượt có người vào phòng chờ, chờ ở bên cửa ra số 2 bên kia. Khâu từ nhìn đồng hồ cách giờ đăng ký còn có nửa giờ. Hắn nghĩ cầm di động muốn gửi cho nam tinh cái dấu phẩy, bất quá lúc này chắc là nàng đã tắt máy, không nhận được. Nhưng ít ra xuống máy bay là có thể lập tức nhìn đến. Nghĩ xong, liền gửi đi một cái dấu phẩy. Đinh đong, tiếng tin nhắn vang lên đằng trước, chỉ chốc lát hắn liền thấy một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt hắn, ngẩn đầu nhìn lên, một bóng dáng cuối người, ngồi bên cạnh hắn. Khâu từ dừng một chút, bỗng dưng nghiêng đầu nhìn nàng, khó tin hỏi, sao cô còn ở đây? Nam tinh nhét một cái hóa đơn vào tay hắn, nói, anh nói, làm tôi đến khách sạn gần đây ngủ một giấc. Trả tiền đi, sau đó liền nhắm hai mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Khâu từ nhìn hóa đơn trong tay, không nhịn được bật cười. Hắn ngồi bên cạnh lát sau nghiêng đầu nhìn nàng, chắc là đã ngủ một giấc, gương mặt kia còn bị gối đầu ấn lên hai vết đỏ. Hắn ngồi cạnh nàng, không có chợp mắt nghỉ ngơi. Dư quang có thể thấy nàng nghiêng người tinh tinh cô nương lạnh như băng, đã không làm người ta cảm thấy lạnh nữa. Chỉ là khâu từ có một việc vẫn luôn không buông xuống được vẫn luôn lo lắng. Nam Tinh cô lấy đi đôi mắt người khác chính cô thật sự không cần trả bất kỳ đại giới nào sao. Phàm là dạng huyền học chi thuật này cũng không phải là không tổn hại. Huống chi là đề cập đến chuyện kiếp sau, bàn tay vươn quá dài cái giá phải trả tương ứng cũng sẽ rất lớn. Đạo lý này người nhận nuôi hắn đã sớm nhắc nhở hắn. Không cần, Nam Tinh nói, tôi không phải người bình thường. Không biết thật giả nên khâu từ bị lời không chút khiêm tốn của nàng chặn học, hắn cuối cùng cảm khái nói, phải không phải người bình thường, là siêu sao. Nam tinh nhịn không được nói, anh đừng có lấy nickname cho tôi nữa. Khâu từ cười, cái này thì không tiếp thu, một chút cũng không tiếp thu. Thông báo chuẩn bị đăng ký vang lên, khâu từ rũi tay sách ba lô của nàng, nói, đi thôi, tinh tinh cô nương. Nam tinh lấy ba lô mình về, nàng lại hối hận rồi. Vừa rồi nàng đã đính vé máy bay, vì cái quỷ gì sai khiến mà lại không đăng ký Nàng vẫn luôn nghĩ, những lời khâu từ nói nàng chờ hắn Nghĩ nghĩ, liền bỏ lỡ thời gian đăng ký Nhìn phi cơ bay đi, nàng đứng ở sân bay thật lâu, mới đi khách sạn gần đó Nàng đang đợi khâu từ, nam tinh biết, phát hiện này không làm nàng cao hứng Ngược lại làm nàng tràn ngập ái náy, ái náy đối với nam gia, áy náy đối với tổ phụ Nàng tồn tại, không phải vì đi thích người khác Trước giờ đều không phải. Chia tay khâu từ ở sân bay Nam Tinh về cửa hàng đào ra, đại khái là lần lượt ngủ bù cũng kha khá trở lại trong tiệm tinh thần lại khá tốt. Nàng đi đến cửa hàng thú cưng kia đón đại hoàng về trên đường còn mua rất nhiều thịt. Đại hoàng ăn no liền đi cắn trái bóng khâu từ mua cho nó đến bên cạnh Nam Tinh, muốn nàng chơi với nó. Ngồi ở cửa tiệm Nam Tinh vốn dĩ không tính chơi với nó, nhưng đôi mắt tha thiết của đại hoàng làm người ta không có cách nào cự tuyệt ai ngờ đại hoàng chơi quá hứng khởi. Ném bóng ra đến lần thứ bảy nàng rất muốn tóm khâu từ đến đây, bóng của ai mua người đó phụ trách? Khụ khụ khụ, tiếng ho khan suy yếu liên tiếp truyền đến, mũ trên đầu gỡ xuống, Phùng Nguyên xuất hiện trong con hẻm nhỏ. Hắn đi siêu siêu vẹo vẹo, mới vừa đi đến trước mặt nam tinh liền nằm liệt trên thềm đá một bên ôm một bên chậu hoa suy yếu nói, cô đã về rồi, nam tinh tiểu thư. Nam tinh nhìn Phùng Nguyên, xác thật là bị bệnh, nàng gật đầu ưm. Phùng Nguyên theo thảo tôi xin được rồi, về sau chúng ta cũng sẽ có bác sĩ tuy lần này tôi chịu khổ, nhưng nhưng về sau bọn họ có thể an tâm. Khủ khủ khủ Nam Tinh tiểu thư, cô cho tôi nghỉ 2 ngày nữa tôi nhất định tìm nhiệm vụ cho cô. Phùng Nguyên, Nam Tinh hỏi, vì sao anh nỗ lực như vậy? Bởi vì đây là công việc của tôi nha. Phùng Nguyên tỏ vẻ kỳ quái, nếu đã làm công việc này, đương nhiên phải làm cho tốt, không phải sao? Hắn nói rất tự nhiên, không phàn nàn mình vất vả, ngược lại bởi vì không có cách làm việc bình thường mà ảo não tự trách. Nam tinh nghĩ tuy Phùng Nguyên làm người không được người người kính ngưỡng, tạo phúc cho nhân loại như bác sĩ Hoàng hay Thiên Tứ, nhưng tính chuyên nghiệp cùng nhiệt tình yêu thương công việc của Phùng Nguyên, vẫn làm nàng cảm thấy không chút kém cỏi nào so với bất kỳ nghề nghiệp nào khác. Phùng Nguyên, tôi sẽ không đổi người môi giới, cho nên cậu phải nhanh khỏe lên. Phùng Nguyên thụ sùng nhược kinh thiếu chút nữa muốn ôm đùi nàng tỏ vẻ cảm kích một phen. Một ôm này, bị Nam Tinh nhanh chóng tránh đi, rồi thấy nàng nhướng mày nói, không được chạm vào tôi. Tôi lại không thích cô ôm một cái là để thỏ vẻ cảm kích. Phùng Nguyên thua tay, sợ bị nàng đánh. Không ôm không ôm tôi sẽ dưỡng bệnh đàng hoàng, hụ hụ hụ tôi về nhà nằm đây. Ừm, Phùng Nguyên còn chưa đi, Đại Hoàng đã lượm bóng về, lại lần nữa sao cho Nam Tinh. Nam Tinh sờ sờ đầu nó, hỏi chơi vui đến vậy sao? go vậy tao chơi với mày đi. Nam tinh cầm lấy bóng, dùng sức ném lên cao. Bóng bay đi rất xa, đại hoàng vui sướng mà phi nước đại qua hướng đó, nện bước tràn ngập sung sướng. Nam tinh cũng muốn làm chuyện đơn giản nhất, lại được vui vẻ nhất. Hâm mộ khâu từ lạc quan, hâm mộ phùng nguyên chuyên nghiệp, thậm chí hâm mộ đại hoàng chỉ cần đi gặm trái bóng thôi cũng đủ vui vẻ. Chỉ có nàng không vui vẻ gì. chương 43 Thiên Nhãn Bồ Đề 1 Hôm đào lão bản xuất viện, vừa vặn là lúc nam tinh thu thập mọi thứ chuẩn bị đi tìm triệu kỳ. Biết nàng không phải là người có kiên nhẫn, đợi về đến đầu ngõ đào lão bản mới gọi điện cho nàng, cho nên nam tinh không chờ đến 5 phút liền thấy đào lão bản xuất hiện trong con ngõ nhỏ. Nàng nhìn đào lão bản từ xa, gầy không ít so với trước kia tinh thần cũng không sang sàng khỏe mạnh như trước. Nàng lại tận mắt nhìn thấy một người già đi. Đào lão bản chống gậy chậm rãi đi về cửa hàng, khi còn hơn 10 bước là có thể đi vào trong ông ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của cửa hàng. Bảng hiệu trải qua nắng mưa sương gió nên lớp sơn đã loang lổ còn rơi xuống vụn gỗ, cổ ghề lồi lõm, tràn ngập cảm giác xa xưa. Ông nhìn thấy nam tinh đứng dưới bảng hiệu, còn nhớ khi tàng tổ phụ còn trên đời, giắt ông lúc đó còn nhỏ tuổi vào trong tiệm, nam tinh cũng đứng ở cửa như vậy, lạnh lùng cao ngạo. Đại vệ, vị này chính là nam tinh tiểu thư. Nam tinh, đây là chất của ta, đào đại vệ ta có kể qua với cô cái đứa vừa phá phách vừa cuột cường kia. Ông cố đã qua đời, ông giờ cũng già rồi. Chỉ có nam tinh, vẫn là gương mặt kia, bất diệt, bất tử, bất lão. Vẫn lạnh lùng cao ngạo, chẳng khác gì nàng vài thập niên trước. Đào lão bản thu hồi suy nghĩ xa xôi, cười với nàng, lại muốn đi đâu sao? Đi tìm triệu kỳ, đào lão bản nói cô thật sự muốn đi tìm hắn. Chỉ sợ gã triệu kỳ này không đơn giản. Tư liệu của hắn là giả, nhưng Phùng Nguyên lại không biết. Phùng Nguyên làm việc kỹ tính cỡ nào cô cũng biết. Hắn có thể qua mặt được Phùng Nguyên, đơn giản là có hai khả năng, một là lúc đó đã khống chế mê hoặc Phùng Nguyên hai là triệu kỳ có chỗ dựa trong sở môi giới, Phùng Nguyên không có biện pháp đi tra kỹ tư liệu của hắn. Nam Tinh gật gật đầu, nàng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, cũng muốn hỏi Phùng Nguyên tư liệu này là ai giao cho hắn, chỉ là Phùng Nguyên gần đây bị bệnh nghiêm trọng, nàng mới không hỏi, miễn cho tên cuồng công việc kia lại nhảy dựng lên đi kiểm tra. Nhưng căn cứ vào hiểu biết của nàng về Phùng Nguyên và Triệu Kỳ, Triệu Kỳ tuyệt đối không có khả năng khống chế Phùng Nguyên. Cho nên sau khi suy luận, chân tướng xuất hiện là khó giải quyết nhất Triệu Kỳ ở dị giới có hậu đài. Nhưng cũng nên đi, Nam Tinh nói, tôi đi đây. Từm, vạn sự cẩn thận, nam tinh phát hiện từ sau khi ông sinh bệnh, liền đặc biệt thích nói cẩn thận nàng vừa ngồi trên xe chạy ra sân bay vừa đặt vé máy bay thời gian cấp bách may mà còn vé. Lục lạc vang lên, đại hoàng sủa ngoài cửa có người vào cửa hàng đào ra. Đào lão bản nhìn ra cửa thấy người tới, lại cảm thấy quen mắt. Khâu từ không nghĩ tới bên trong sẽ là đào lão bản, cười cười nói, đào lão bản thân thì tốt chưa? Cũng tạm, đào lão bản đáp lại nói. Cậu lại tới tìm tôi xem quỷ hóa sao. Khâu Từ cười nói, không phải tôi là tới tìm Đại Hoàng. Đại Hoàng vẫn luôn xoay quanh hắn nghe thấy những lời này, chạy tới chậu hoa kia ngậm trái bóng nó giấu kỹ chạy lại, nhét vào tay hắn. Khâu Từ quăng bóng ra ngoài ngõ, Đại Hoàng liền chạy đi nhặt. Đào lão bản thấy Khâu Từ và Đại Hoàng có vẻ rất quen thuộc nhau, biết Khâu Từ đã từng tới đây khi ông còn nằm viện. Nhưng ông không ở đây, vậy hắn lại đây làm cái gì? Nam tinh không có ở đây. Khâu tử nói, lại đi làm việc, đào lão bản nhất thời không có cách nào phỏng đoán quan hệ của hắn và nam tinh, là bằng hữu Nhưng có vẻ như là bằng hiểu đã tương giao khá lâu. Quả thực là không bình thường. Đào lão bản bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nam tinh kết thêm một người bạn, chẳng lẽ là khâu từ Lát sau đại hoàng chạy về, khâu từ lại ném bóng ra xa, lúc này mới nói, nam tinh rất tín nhiệm ngài. Đúng vậy, cổ đại khái coi ta như ra ra, ta cũng coi cổ như cháu gái ruột của mình. Câu từ cười, nói, nam tinh ngoài lạnh trong nóng, kỳ thật là một cô nương rất thiện lương, chỉ là rất khó tin tưởng người khác, cũng không muốn đi tin tưởng người khác. Luôn cất giấu rất nhiều tâm sự, nhưng một cái cũng không nói với ai. Hắn nghĩ đến cái tay bị thương của nàng, lặng lẽ nói. Còn không biết yêu quý bản thân, đào lão bản ngồi trên cái ghế giám đốc to rộng, nhìn biểu tình của người trẻ tuổi kia khi nói những lời này, hắn giống như còn quan tâm nam tinh hơn cả ông. Thậm chí khi nói đến câu cuối, phẳng phất như việc nam tinh không yêu quý bản thân, làm hắn rất để ý. Người trẻ tuổi này có lẽ là thích nam tinh. Đào lão bản âm thầm kinh ngạc nam tinh là tòa đại băng sơn, nói vài câu là có thể đông chết người khác, đừng nói là có người thích ngàng, ngay cả tới gần cũng phải có dũng khí lớn. Thẳng đến khi khâu từ đi rồi, đào lão bản cũng không xác định hắn có phải thật sự thích nam tinh hay không. Có điều thích cũng vô dụng, nam tinh sẽ không thích bất luận kẻ nào. Người rồi sẽ già, nhưng nam tinh sẽ không. Người cũng sẽ chết, nhưng nam tinh sẽ không. Một người bất lão bất diệt là sẽ không dễ dàng trả giá bất luận tình cảm gì, chỉ biết vĩnh viễn giam cầm bản thân mình trong cô độc. Một khi có tình cảm thì phải tận mắt nhìn thấy người nọ già đi, chết đi, chỉ còn nàng mang thống khổ mà sống sót. Đào lão bàn thở dài một hơi, khép hai mắt lại, ông nhớ tới ngày đưa tang thái ra ra, ông nhìn thấy nam tinh trong đám người. Cho dù lúc ấy nhiều người như vậy, ẩm ý như vậy, ánh nắng ngày hè khốc nhiệt như vậy, Nam Tinh đứng giữa đám đông, ánh mắt vẫn thanh lãnh cô tịch. Cả nước mắt cũng không chảy. Xuống máy bay Nam Tinh lật xem tư liệu về triệu kỳ, phát hiện hắn đứng tên mấy cái biệt thự căn thường đến nhất lại ở xa nhất ngoài ngoại thành, nơi đó có một khu biệt thự của người giàu. Tài xế nghe thấy nàng muốn đến đó, nghe khẩu âm của nàng không giống người địa phương, lại không có xe đón đưa, nghĩ là nàng không phải ở đó, liền nói, đi đến đó khá phiền toái, một khối đất rộng bị mấy kẻ có tiền chiếm tới giao lộ có chuyên gia kiểm tra xe, vào không được. Cô muốn đến đó, tôi chỉ có thể chờ cô tới giao lộ còn việc có vào được hay không thì do cô. Hơn nữa tôi nói trước cô phải trả hai phần tiền cước xe A, đi ra ngoài là không gặp ai muốn bắt xe. Nam Tinh đồng ý, không so đo mấy chuyện này. Sân bay ở ngoại thành, tài xế chạy từ ngoại thành vào nội thành, lại từ nội thành chạy ra ngoại thành theo hướng khác, đường xá xa xôi đến nỗi nam tinh còn cho rằng mình đang đi xuyên tỉnh. Tài xế kiếm hai phần tiền cước nên cũng vui vẻ, nói chuyện với nàng người giàu nào ở những khu giàu có nào, đừng nói là địa phương, cũng coi như là người có chút danh tiếng trong tỉnh. Hắn lại cảm khái, đều là biệt thự A, mỗi một khối gạch đều là tiền, người giàu và người nghèo thật là khác nhau như trời với đất. Sắp chạm vãng, xe vừa mới ra ngoại ô, đi đến khu nhà dầu. Con đường rộng mở, hai bên trồng cây xanh hoa đỏ, không có một cây cỏ dại, ngay cả cây cũng được thỉa vô cùng trình tề, hoa cũng là đỏ vàng trồng sen nhau, chạy dài mấy trăm mét, không một chỗ nào màu sắc rối loạn. Nam tinh cảm thấy, đây là một con đường có thể chỉ chứng rối loạn cưỡng bách. Xe chạy không tính là nhanh, nam tinh nhìn một cảnh vụt qua hơi lâu nên cứ có cảm giác nhìn bài một điệu chẳng thấy đẹp gì. Tài xế bỗng nhiên mở miệng nói, đằng trước có người ăn vạ Nam tinh nghe tiếng nhìn ra trước thấy một người tuổi trẻ ngồi ở ven đường, cúi đầu ôm chân, không biết là chuyện như thế nào. Tài xế dùng vẻ mặt phổ cập khoa học mà nói, mấy tên lừa đảo này đều biết nơi này là chỗ người có tiền đi qua cho nên mấy năm nay thường có người ở đây ăn vả. Người có tiền lại không thích dính phiền toái, mấy ngàn đồng tiền cũng không coi là tiền, thông thường đều là đuổi đi ngay tại chỗ. Nhưng tên ăn vạ này ra đây hơi sớm a, còn chưa đến lúc mấy người có tiền đi về đi." Hắn nói, hung hăng nhấn còi xe, giống như đang thị uy tên ăn vạ kia. "Nha a." Tài xế lên tinh thần nói, "Cô nhìn kìa, hắn còn vẫy tay với tôi. Không thấy xe tôi đây là chiếc taxi rách không phải Land Rover hay BMW sao? Hắn dám đòi tiền của tôi tôi liền đập hắn, cho hắn nhớ đời." Hắn bị thương Nam tinh thấy ở khe hở ngón tay của cái tay ôm chân của người trẻ tuổi kia có vết máu, nhìn biểu tình cũng không giống như giả vờ. Giả đó, tài xế nói, tôi đã từng bị ăn vạ cô không biết nó nghẹn khuất cỡ nào đâu. Hơn nữa cô nói ra vào nơi này ai không chạy siêu xe, rõ ràng là ăn vạ Còn nữa a nơi này cách khu nhà giàu gần như vậy, hắn gọi điện thoại về cũng có người lập tức ra đón đi. Trường hợp xấu nhất dù cho hắn không phải ăn vạ tôi cũng phải để mắt. Đầu năm nay, người tốt đều bị đám ăn vạ này dọa cho thành người xấu luôn ai. Hắn bị thương không nhẹ, không đi không đi, đánh chết cũng không đi. Chờ xe chạy ngang qua người nọ, hắn tựa hồ là thấy xe không hề có ý muốn dừng lại, ánh mắt thoáng có chút mất mát ảm đạm nhưng cũng không la hết mạnh mẽ chặn xe lại. Xe chạy qua làm bốc lên đám bụi mù thành lạc ra ngồi ở ven đường mới mở tay ra nhìn miệng vết thương thấy máu vẫn còn chảy. Hắn thử đứng lên, phát hiện mắt cá chân trái vô cùng đau đớn, muốn đi về cũng chỉ có thể bỏ về. Chiếc xe kia chạy được mấy trăm mét bỗng nhiên lùi lại quay trở về, ngừng ở trước mặt hắn. Tài xế nhìn nhìn hắn, trong tay còn cầm di động chìa vào hắn, quay một đoạn video mới hỏi, bị thương à? Thành lạc ra gật đầu, cười cười hỏi, có thể phiền toái anh chờ tôi đến tiểu khu bên kia không, cảm ơn. Tôi là không muốn chờ cậu, nhưng tiểu thư trên xe muốn tôi mang cậu, xảy ra chuyện thì cô ấy chịu. Tài xế vẫn không yên tâm mà tiếp tục thu video, gắn điện thoại di động lên kệ đỡ ở trên xe toàn bộ hành trình đều không quên ghi hình lại, lúc này mới xuống xe dìu hắn lên xe. Thành lạc ra vào ghế sau, thấy bên trong chỉ ngồi một người, phòng trường chính là vị tiểu thư mà tài xế nói. Hắn nói với nàng, cảm ơn. Tài xế cẩn thận dìu hắn ngồi ổn xong, thấy hắn lúc này còn chưa bắt đầu kịch bản ăn vạ có chút yên tâm. Nam tình thấy hắn vẫn luôn giữ chặt mắt cá chân, nhìn sơ một cái từ ba lô lấy ra băng gạc và thuốc đưa cho hắn. Thành Lạc Gia nhận lấy, nói cảm ơn. Tôi tên Thành Lạc Gia thành của thành công, là của Lạc Dương, ra trong cố lên. Nam tinh câu trả lời lạnh như băng, một chút cũng không giống như người có lòng nhiệt tình. Nhưng sự thật là nàng kêu tài xế ngừng, còn đưa thuốc cho mình. Thành Lạc Gia vẫn lễ phép cười, rất là thân sĩ. Hắn nhận thuốc và băng gạc còn chưa dịt vào mắt cá chân, vừa buông tay ra, máu liền trào ra ngoài. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy vậy kêu to lên uy uy. Đừng để máu chảy trên xe tôi. Phải dừa hết nửa ngày, bị cảnh sát nhìn thấy có khi còn chặn tôi lại hỏi đông hỏi Tây Thành lạc ra vội vàng bịt lại tay cũng không rảnh, nói, ngại quá, làm dơ xe anh rồi. Tôi nói cậu một người tuổi trẻ như vậy sao lại để bị thương nặng như vậy? Gần đây cũng không có hố sâu làm cậu bị sụp đi. Vết thương cũ năm xưa, chân vẫn luôn không được tốt, vừa rồi trẹo một cái, vừa lúc đụng phải cục đá sắc bén bên cạnh. Nam tinh nhíu mẩy, lấy bình thuốc về, mở nút bình kéo tay hắn ra, giải thuốc lên miệng vết thương của hắn. Thuốc bột phủ kín lên miệng vết thương, nàng lập tức lấy băng gà cuốn lại, động tác phi thường nhanh chóng, gọn gàng lưu loát. Thành lạc ra hơi kinh ngạc hỏi cô là bác sĩ à? Không phải. Nam tình cụt kỹ băng gạc cất thuốc vào lại trong ba lô, hai tay đều dính máu, làm lớp băng gạc trên tay nàng cũng dính máu, thậm chí thấm tới miệng vết thương của nàng. Thành lạc ra có chút ngượng ngùng, nói, đợi lát nữa đến nhà tôi rửa tay đi, đúng rồi, mấy người muốn đi đâu? Tài xế nói, đường chỉ có một cái A, đương nhiên là đi đến khu nhà giàu. Đến đó tìm bằng hiểu sao? Phải, nhưng tôi không biết là ở đâu. Nam tình bỗng nhiên nghĩ người trẻ tuổi này có lẽ biết tuổi tác của hắn sắp xỉ triệu kỳ, nói không chừng hắn biết vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức cho nàng. Khu đó biệt thự không phải ít 2-30 căn, nếu tìm lần lượt từng căn quá tốn thời gian. Thành Lạc ra hỏi cô muốn tìm ai, người ở đó tôi cơ bản đều biết mặt. Có họ chịu không? Thành Lạc ra gật đầu, nói có. chương 44 thiên nhãn bồ đề 2. Thành Lạc ra lại nói, nhưng có hai nhà họ chịu. Nam tinh không nói cho hắn là mình tới tìm Triệu Kỳ, nàng còn chưa rõ ràng giữa bọn họ có liên hệ gì hay không, lỡ rút dây động rừng, chỉ sợ Triệu Kỳ lại chạy. Nàng hỏi, hai nhà nào? Thành lạc ra hơi khựng lại, nói, xin lỗi, có lẽ tôi cần cô nói rõ trước là cô tìm bọn họ làm gì, bằng không làm lộ chỗ ở của bọn họ cũng không được tốt. Cũng không phải tôi không tin cô chỉ là không biết bọn họ có đồng ý để cô biết hay không thôi. Nam Tinh khẽ gật đầu, tôi hiểu, nhưng loại thời điểm này thật là một chút cũng không thích gặp phải người chính trực như vậy. Nàng hỏi cậu rất quen thuộc với hai nhà này, chỉ là biết nhau thôi. Khi Nam Tinh hỏi câu này, nàng cẩn thận quan sát ngữ khí và thần sắc của hắn, không giống nói dối. Nàng lúc này mới nói, người tôi tìm tên Triệu Kỳ, hắn là kẻ lừa đảo Thành Lạc Gia bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó. Nàm tình cũng biết hắn nghĩ cái gì Triệu Kỳ ở trong giới có tiếng là hoa tâm đại thiếu gia, nàng nói như vậy giống như nàng bị Triệu Kỳ lừa tình tất nhiên rất dễ dàng khiến cho người khác thương hại, lại có lý do đầy đủ. Về sau dù có gặp lại Thành Lạc Gia, bị hắn chất vấn, nàng cũng có thể nói mình không nói dối, Triệu Kỳ dùng thân phận thạch bát lâu lừa nàng xoay vòng vòng, đúng là kẻ lừa đảo Thành Lạc Gia nói, tôi quen Triệu Kỳ, nhưng nghe nói hôm qua hắn mới vừa mang không, chính hắn đi nơi khác nghỉ phép rồi. Nam tinh hỏi chính hắn là mang theo vị hôn thê thang mẽ của hắn đi. Thành lạc ra thấy ngay cả vị hôn thê của triệu kỳ nàng cũng biết thật là cô nương bị lừa tình. Hắn không tiện gật đầu đành phải nói chắc là vậy. Cậu gặp qua vị hôn thê của hắn chưa? Gặp rồi, thành lạc ra sợ nàng mất khống chế cảm xúc vội vàng bổ sung. Không đẹp bằng cô. Hắn nói xong, bỗng nhiên cảm thấy Nam Tinh và Thang Mễ nhìn có chút tương tự nhau, nhưng diện mạo khí chất của Nam Tinh thiên về thanh lãnh Thang Mễ thì hoàn toàn là một mụi từ mềm mại. Nhìn kỹ lại, hình như cũng không quá giống. Nam Tinh còn muốn hỏi thêm, xe đã chạy đến cổng khu nhà giàu Thành lạc ra chào hỏi bảo vệ ở cổng, nói mình bị thương, cần để xe đi vào. Bảo vệ cổng cho tài xế một tấm thẻ, muốn hắn nhiều nhất một giờ là phải ra. Tài xế lúc này mới tin thanh niên này không phải ăn vạ Xe chạy đến chỗ ở của thành lạc gia ấn chuông cửa, liền có người hầu đi ra, đỡ thành lạc gia vào. Thành lạc gia sai người hầu rửa xe cho tài xế, lại nói với nam tinh cô vào ngồi một lát đi tôi đi hỏi thăm xem Triệu Kỳ có phải đã thật sự ra cửa hay không, khi nào hắn trở về. Được, nam tinh và tài xế cùng nhau ngồi ở sảnh lớn, lát sau liền có người bưng trả tới. Tài xế uống vội hai ngụm, nói tôi cũng không dành trà này uống ngon hay không, nhưng nhất định là trà tốt. Bất quá không nghĩ tới hắn thật sự không phải kẻ lừa đảo còn rất nghe lời cô. Nam tinh nghĩ, nếu tài xế có bản tính lạnh nhạt cho dù nàng có ba tấc không lạn miệng lưỡi, hắn cũng sẽ không quay đầu xe đi chờ tên ăn vạ này. Nàng dựa vào lưng ghế tầm mắt rừng trên đầu tù trong phòng khách. Nơi đó đặt vài món đồ cổ trang trí còn có mấy tấm ảnh. Thị lực nàng rất tốt nhìn từ xa, mơ hồ thấy có người hơi quen mắt. Nàng đứng lên đi qua đó, đó là ảnh Thành Lạc Gia chụp cùng hai người khác. Trong đó một người rõ ràng là Lê Viễn. Ảnh chụp ba người khi còn niên thiếu tuổi ước chừng chỉ 17-18 tuổi. Lê Viễn đứng giữa, bên trái là Thành Lạc Gia, bên phải là một thiếu niên có nụ cười tươi sáng. Nàng lại nhìn mấy bức ảnh khác nhìn từ ngũ quan chắc đều là người nhà của Thành Lạc Gia. Ảnh chụp có thể đặt cùng chỗ với thân thích vậy thì quan hệ giữa Lê Viễn và Thành Lạc Gia nhất định không càn. Lát sau Thành Lạc Gia nói chuyện điện thoại xong từ trong phòng đi ra, đã ngồi trên một chiếc xe lăn đơn giản. Nhìn như là ngày thường trong nhà có người dùng thứ này, nếu không gia đình bình thường sẽ không giữ phòng một cái xe lăn. Thành Lạc Gia nói chịu kỳ xác thật là đi ra ngoài, hắn thường chạy khắp nơi, ngày về không xác định có khả năng là cô đi một chuyến uổng công rồi. Nếu người không ở đây, nam tinh cũng không có cách nào. Nàng nghiêng người hỏi, đây là ca ca của cậu. Thành lạc ra nhìn ảnh chụp nàng chỉ ánh mắt rõ ràng buồn bã, nói, bạn thân, bậc cha chú bọn tôi đều làm buôn bán, từ nhỏ đã thường thấy mặt nhau, bởi vì trí thú hợp nhau, trung học lại cùng học trường quốc tế, cho nên thành bạn thân. Hắn cũng không giống như đang nhắc tới bạn thân, bởi vì dùng ngữ khí rất thấp tựa hồ cũng không biết phải nói ra sao. Hơn nữa Nam Tinh rất khó đem Thành Lạc ra có tính cách hiện sảng và Lê Viện ít nói ít cười liên hệ với nhau thành bạn bè chí thú hợp nhau nàng cũng không hỏi thêm, hỏi quá nhiều giống như đang soi mói riêng tư của người khác. Thành Lạc ra nghĩ nghĩ nói, Nam Tinh tiểu thư có phải cô đường xa đến đây hay không? Nam Tinh nói, Thượng Hải, vậy thì cách hơi xa, nếu cô không ngại có thể ở đây trước phòng trống có rất nhiều cô ở thoải mái. Tôi thấy cô như là từ nơi khác tới còn mang theo nhiều đồ như vậy qua lại khá phiền toái tôi không có ý gì khác. Nam tinh nói triệu kỳ về ngày nào không biết tôi cũng không thể luôn ở đây chờ hắn. Huống chi nếu nàng đã biết triệu kỳ xác thật là ở đây cũng sẽ không mất dấu. Nếu chờ 10 ngày nửa tháng nàng có lẽ đã góp nhặt thêm vài đôi mắt ôm cây đợi thỏ trước giờ đều không có lợi. Tài xế cũng chen vào hơn nữa một cái cô nương ở đây trưởng bối nhà cậu cũng sẽ không cao hứng đâu. Đề cập đến trường bối, Nam Tinh lại nhận thấy biểu tình của Thành Lạc Gia hơi cứng đờ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói là tôi suy nghĩ không chua toàn. Cảm ơn, Nam Tinh nói, không biết cậu có tiện nói cho tôi triệu kỳ ở chỗ nào hay không. Lần sau cô tới tôi dẫn cô qua cô có thể đến đây trước. Thành Lạc Gia cũng cảm thấy nhiều lần cự tuyệt nàng giống như rất không tin tưởng nàng, vì thế nói. Cô cho tôi số điện thoại, nếu hắn trở về tôi lập tức gọi cho cô, miễn cho cô lại đi một chuyến tay không? Nam tinh nhìn hắn, vẫn đưa số cho hắn. Thành lạc ra ghi nhớ, lại đưa số của mình cho nàng. Tài xế thấy sự tình đã gần xong, chà cũng uống no, chà có ngon nữa cũng chỉ là chà uống nhiều quá cũng không thú vị. Hắn hỏi, đi chưa? Ừm, cách ghế khá gần thành lạc ra nhấc ba lô nam tinh đặt trên ghế đưa cho nàng, vừa nhấc lên hắn mới phát hiện nặng đến làm hắn giật mình. Hắn kinh ngạc hỏi, nặng như vậy, bên trong đựng gì vậy? Rất nhiều, nam tinh nhận lấy nhẹ heo. Thành lạc ra thấy nàng có động tác thanh thạo lại nhẹ nhàng, hỏi cô thường ngày thích thám hiểm sao? Tôi trước kia cũng rất thích thám hiểm, A Khổng và A Viễn cũng vậy. Nhà chính là người trên ảnh chụp. Sau này A Viễn trở về tiếp nhận gia nghiệp của ba ba hắn, chỉ còn lại có A Khổng và tôi. Nam tinh lại nhìn về phía ảnh chụp trên đầu tủ, ba thiếu niên kia khí phách hăng hái, đúng là lúc tuổi thanh xuân nhất, nhiệt huyết nhất của nhân sinh. Thành lạc ra lặng lẽ nói, chỉ là hai năm trước tôi và A Khổng lên núi. Kết quả tuyết lở tôi bị tổn thương do giá rét. Tài xế hình như đã nhận ra cái gì, cẩn thận hỏi, A Khổng thì sao? Thành lạc ra im lặng, hồi lâu mới nói, đã chết. Tài xế không thể mở miệng. Thành lạc ra nói. Sau lần đó, cha mẹ tôi liền không cho phép tôi mạo hiểm nữa, hơn nữa sau lần đó, thân thể của tôi cũng rất kém cỏi đi ra ngoài đều phải dựa xe lăn, mấy năm nay cố gắng rèn luyện mới tốt hơn chút. Tôi nghĩ, chờ thân thể của tôi ổn hơn, thì có thể đi hoàn thành lời hứa với A khổng, lại lên tuyết sơn lần nữa. Tài xế hoảng sợ xua tay nói, chuyện muốn mệnh như vậy sao có thể làm lần thứ hai. Thật vất vả nhặt về một cái mệnh, vẫn là nghe lời ba mẹ cậu ở nhà đi. Thành Lạc Gia chỉ cười cười, không tán thành lời hắn nói. Nam Tinh mở miệng nói, giữ sức khỏe cố lên. Thành Lạc Gia bất ngờ, hắn không nghĩ tới Nam Tinh thế nhưng sẽ cổ vũ hắn. Người bình thường không phải đều khuyên can giống như vị tài xế này sao? Hắn cứ cảm thấy cô nương lý trí giống như Nam Tinh, sẽ không thể bị chịu kỳ lừa. Chỉ là hắn không tiện hỏi, cho dù là dấu giếm cũng nhất định có lý do khó xử, hắn sao có thể đi làm khó nàng? Hy vọng lần sau có thể tái kiến, Thành Lạc Gia lại nói với tài xế, cũng cảm ơn anh đã hỗ trợ, về sau nếu có chuyện gì yêu cầu tôi trợ giúp có thể gọi điện cho tôi. Tài xế cảm động vô cùng, nói tôi vừa rồi coi cậu như tên ăn vạ còn mắng vài lời khó nghe. Tôi thật là không nên như vậy, Thành Lạc Gia cũng không để ý, hắn chân càng không tiện sai người hầu đưa bọn họ ra ngoài. Chờ bọn họ đi rồi, thành lạc ra phát hiện mắt cá chân cũng không quá đau, cúi đầu nhìn lại, băng gạc được quấn rất chỉnh tề, nói nàng không phải chuyên nghiệp y khoa, hắn không quá tin tưởng. Bất quá tại sao nàng chỉ hỏi về tấm ảnh chụp ba người kia, mà không hỏi về những tấm khác? Chẳng lẽ nàng biết A khổng, hay là A viễn, không quá 5 phút chuông di động vang lên, hắn nhìn tên người gọi dừng một chút mới tiếp, mới vừa truyền được bên kia liền truyền đến thanh âm nôn nóng của mẫu thân A lạc nghe người hầu nói con bị thương. Đang êm đẹp sao con lại bị thương, bị thương nặng không, kêu bác sĩ trong nhà nhìn chưa. Lát nữa mẹ liền trở về con ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng đi đâu nữa. Nếu con có việc gì, làm ba mẹ phải sống sao đây. Nói xong, điện thoại đầu bên kia đã có tiếng khóc. Thành lạc ra vừa cảm thấy áy náy, cũng cảm thấy bực bội. Từ sau chuyện phát sinh 2 năm trước, mẫu thân liền không thể để hắn chịu bất luận thương tích gì. Trong nhà đồ có chút sắc bén đều bị thu hồi, sợ làm hắn bị thương. Bảo hộ quá mức cẩn thận, làm thành lạc ra rất thống khổ. Còn không sao, mẹ là vết thương nhẹ, mẹ đừng lo. Cho dù có thống khổ đi nữa, hắn cũng vẫn bình tĩnh mà an ủi mẫu thân đang lo lắng. Nhưng vẫn cảm thấy bực bội, càng ngày càng bực bội. Tài xế ngồi trong chiếc xe được rửa đến sạch sẽ tâm tình cực kỳ tốt trên đường lại tán gẫu chuyện ăn vạ với nam tinh. Chờ đưa nàng tới sân bay, nói tôi hôm nay làm việc tốt tâm tình tốt không thua tiền. Nam tinh vẫn trả tiền cho hắn, lại hỏi, nếu lần sau đụng tới chuyện như vậy, anh cứu sao? Tài xế rớt khoát nói, không cứu. So với vui vẻ nhất thời, bị ăn vạ thật sự đáng sợ hơn, đó là muốn đánh bạc toàn bộ hạnh phúc gia đình. Hắn không muốn, trừ phi lần tới có hành khách chịu gánh trách nhiệm, hắn làm phụ trợ thì có thể. Nam tinh ẩm ừ cũng không bất ngờ với suy nghĩ của hắn, hoàn toàn không khinh thường suy nghĩ như vậy, nàng nói tái kiến. Trở lại Thượng Hải đã là ngày hôm sau, khi Nam Tinh đi vào con ngõ nhỏ, nghĩ đến lát nữa vào cửa nhìn thấy người là đào lão bản, tâm tình lại tốt hơn một chút. Cửa hàng đào ra mở cửa, bên trong có người. Nam Tinh cất bước đi vào còn chưa nhìn rõ ngồi ở đó là ai, người nọ liền tạch một cái đứng lên, vui mừng vẫy tay, hay. Nam Tinh tiểu thư, tôi đã quay lại. Không nhìn thấy người muốn thấy, Nam Tinh khựng lại, tâm tình lại không tốt. Xèo. Không biết vì sao không khí trong tiệm lại nháy mắt kết băng, Phùng Nguyên đang cười sang sảng bị nam tinh đông cứng. Hắn đã làm gì sai? chương 45 thiên nhãn bồ đề 3 Vẻ mặt bị nam tinh đông lạnh của Phùng Nguyên rất nhanh có phản ứng, nói hôm nay tôi bắt đầu đi làm lại, đến báo với cô một tiếng trước. Ở nam tinh hỏi, đào lão bản đâu? Ông ấy nói muốn nuôi một ít hoa hoa cỏ cỏ, bắt đầu cuộc sống người già, đi cửa hàng hoa mua hoa rồi. Phùng Nguyên nói. Tôi cũng muốn sống kiểu người già, vô cùng nhàn nhã. Nam Tinh nhìn nhìn hắn, Phùng Nguyên bất quá hơn 20 tuổi, lại vào sở môi giới âm dương. Việc này chứng tỏ Phùng Nguyên ở tuổi này cũng đã ly thế. Người ly thế ở cái tuổi đẹp nhất vẫn có thể duy trì nhiệt tình công tác lại thích cực hướng về phía trước như hắn, không nhiều lắm. Phần lớn đều vì oán hận cuộc đời bất công, đã biến thành lệ quỷ. Nàng nên tốt với hắn một chút. Nam Tinh tỉnh thần lại, Phùng Nguyên vẫn còn đang rong dài, nhưng mà tôi vĩnh viễn không thể thành người già, nếu tôi hiện tại trồng hoa, nhất định sẽ bị chê cười. Không phải tuổi trẻ lãng mạn, ha, bộ dáng đẹp mới gọi là trẻ tuổi lãng mạn, bộ dáng khó coi thì sẽ thành khô khan Phùng Nguyên đối với khuôn mặt xấu của mình rất có tự mình hiểu lệch nói. Còn gọi là ra vẻ, Nam Tinh nhìn hắn thật sâu tưởng tượng cảnh hắn trồng hoa giống như đúng là không được đẹp đẽ gì. Nàng nói tuy là không quá đẹp nhưng mình vui vẻ là được. Phùng Nguyên ngẩn người, phẳng phất như đã được rất lớn ủng hộ gì đó, chớp mắt lại có chút cảm động, hắn nói nam tinh tiểu thư cô thật là một người thiện lương. Nam tinh chuyển đề tài hỏi tư liệu của thạch bát lâu là ai đưa cho cậu? Lão đại bọn tôi a Phùng Nguyên buộc miệng trả lời khoảnh khắc cảm động vừa rồi bay mất, hắn tức giận đến nhảy dựng lên. Cô dụ tôi nói, không, nam tinh đứng đắn nói, lại nói. Tôi chỉ là muốn nói cho cậu tôi đòi cậu đưa tư liệu của thạch bát lâu cậu không đưa, vì thế tôi tìm cách trộm, sau đó. Cô trộm tư liệu của tôi. Phùng Nguyên vội lục lọi cặp tài liệu, nhưng không thấy dấu vết gì. Nam tinh đương nhiên sẽ không nói cho hắn là trộm như thế nào, loại thủ đoạn này có lẽ về sau còn dùng tiếp được. Nàng tiếp tục nói, chỉ là tôi dựa theo tư liệu của cậu đi tìm, lại phát hiện tin tức thạch bát lâu để lại cho sở môi giới các cậu là giả. Phùng Nguyên cứng đờ, có chút không vui. Hắn nói, mặc kệ là ở đâu cũng sẽ có chuyện như vậy. Cấp trên giao tư liệu cho cô, không phải thật cô vẫn phải coi là thật. Nam Tinh nhìn vẻ mặt của Phùng Nguyên có vẻ không thoải mái, biết hắn cũng không biết chuyện này, có lẽ đã từng hoài nghi, nhưng muốn yên thân, có vài chuyện không quá mấu chốt thì bỏ qua. Tôi không trách cậu cũng không cảm thấy cậu không chuyên nghiệp. Phùng Nguyên nghe mấy lời này cũng không vui vẻ bao nhiêu, hắn nói tôi đi đây tìm việc cho cô. Nam Tinh không giữ hắn lại, nàng nghĩ có thể là một người tích cực lạc quan không vui, té ra là chuyện dễ như vậy. Muốn vui vẻ lên, lại không dễ dàng. Phùng Nguyên nói đi tìm việc lại liên tiếp 3 ngày không xuất hiện. Hôm nay Nam Tinh vừa đến trạng vãng đã đi ngủ, không biết có phải trước khi ngủ nghĩ về việc của triệu kỳ hay không, trong mộng luôn có cây bút chu sa xoay vòng vòng trước mặt. Nam Tinh tổ phụ tặng con bút chu sa, ngày sau con phải cùng với Nam Nguyệt bảo hộ Nam ra. Tổ phụ đem bút chu sa giao cho nàng, thân ảnh càng lúc càng xa. Nàng liều mạng chạy theo đằng sau, chạy thật nhanh, bỗng nhiên cảm thấy khát nước, sau đó liền thấy trước mặt có một nồi canh cá lớn. Nàng tò mò đi nhìn nồi canh cá, một đen một trắng, bỗng nhiên vẫy đuôi, đảo qua mặt nàng. Nam tinh hết hồn tỉnh, sau đó liền thấy hai con cá không ngừng vẫy đuôi đảo tới đảo lui ở ngay trước mắt nàng, đảo qua má trái, lại đảo qua má phải. Vì sao cá của khâu từ lại xuất hiện trong phòng nàng? Hắn quả nhiên là tên biến thái cuồng theo dõi. Hồ cá âm dương bơi, không ngừng trôi giặt thong thả trong phòng, đuôi cá quét tới quét lui, quét lui, quét tới. Hoàn toàn không tỉnh ngủ nam tinh ngồi bật dậy, rũi tay tóm lấy hai con cá. 3 giờ sáng, là giờ người ta đang ngủ say nhất. Khâu từ bị tiếng đập cửa đánh thức khi hắn mở mắt thấy có chút kỳ quái, giờ này ai lại đến gõ cửa. Chẳng lẽ là cha nào say xỉn đi nhầm cửa, lát sau cửa lại bị gõ vang. Khâu thư lúc này mới dậy ra mở cửa cửa vừa mở liền thấy nam tinh mặt đen thui đứng trước cửa, mặt mũi tức giận. Hắn sửng sốt là người hắn hoàn toàn không ngờ tới. Nam tinh dương mắt nhìn hắn tầm mắt đảo qua thân trên trần trụi của hắn, rắn chắc vạm vỡ còn có cơ bụng. Nàng dừng một chút đem cái chai trong tay nhét vào tay hắn, nói cá của anh. Khâu thư khựng lại, nhìn đồ trong chai, đúng là cá của hắn. Hắn ngoài ý muốn hỏi cô gặp chúng ở đâu vậy? Nam tinh nhịn không được nói, anh hỏi thử bọn nó, vì cái gì mà hơn nửa đêm còn ở trong phòng tôi bơi qua bơi lại, chuyện này không quan hệ với anh sao? Khâu tử nhìn bộ dáng nàng hưng sư vấn tội, nóng giận vẫn xinh đẹp, hắn nở nụ cười, thề với trời tôi lại không sai chúng đi nhìn trộm cô. Nam tinh bỗng dưng nhìn chầm chằm hắn, hỏi anh có thể mượn đôi mắt của chúng để nhìn trộm thứ chúng đã thấy. Khâu tử lập tức dựng thẳng ngón tay nghiêm túc nói, có thể, nhưng tôi tuyệt đối không có làm việc này với cô. Vậy thì vì cái gì chúng lại bơi tới chỗ của tôi? Có lẽ cuộc trò chuyện của hai người đêm nay có vẻ khá đột ngột lại lâu dài cho nên khách cùng tầng hơi có động tĩnh như muốn ra nhìn xem là chuyện gì. Khâu từ nghe tiếng mới nói tôi đi mặc đồ chúng ta ra ngoài nói. Cất cá của anh đi. Khâu từ cười đồng ý rồi đi vào mặc áo. Lát sau đi ra cùng nam tinh đi thang máy xuống lầu. Nửa đêm thượng hải còn có xe đi lại chỉ là không náo nhiệt như nước chảy như ban ngày. Hai người đi trên lối đi bộ thỉnh thoảng có xe chạy qua cuốn lên một cơn gió lạnh cuối thu. Khâu từ hỏi cô lạnh không? Không lạnh, nam tinh nhắc nhở. Cá, tôi cũng không biết vì sao mà chúng lại đến chỗ cô, vốn dĩ là tôi sai chúng đi tìm một người. Tìm ai? Khâu từ nghĩ một hồi, vẫn nói, một người bạn của ca ca tôi, mất liên lạc hôm qua. Sáng mai tôi liền phải đi đến nhà bọn họ, dựa theo lệ thường thì sẽ cho cá đi trước, không nghĩ tới chúng lại bơi tới chỗ cô. Tinh tinh cô nương, cô nói xem cá của tôi có phải yêu thầm cô rồi hay không? Nam tinh nhìn hắn một cái, nàng một chút cũng không muốn bị hai con cá yêu thầm. Nàng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi khâu từ nói là bạn của Lê Viễn, chắc không phải là nàng dừng bước hỏi, người bạn kia của ca ca anh có phải tên là Thành Lạc Gia hay không? Khâu từ bất ngờ, hắn hỏi, cô biết, tôi đã gặp hắn, nam tinh nói. Tôi đi tìm Triệu Kỳ, giữa đường thấy có người bị thương, khiến cho tài xế tiện đường chở hắn về, người kia chính là Thành Lạc Gia. Tôi đến biệt thự của hắn, thấy hắn và ca ca anh còn có một người tên A khổng trụ ảnh chung. Thật trùng hợp, khâu từ hiểu ra, hắn hỏi. Cô nói lúc ấy hắn bị thương, vậy có phải cô chạm vào miệng vết thương của hắn hay không? Ừm, tôi biết vì sao cá của tôi lại bơi đến chỗ cô, bởi vì cô từng chạm vào vết thương của Thành Lạc Gia trên tay dính máu của hắn. Cá là dựa vào nguyên tắc gần nhất chúng theo mùi mà tìm trước hết tìm đến chỗ cô. Vốn dĩ bước tiếp theo, nếu chúng phát hiện không phải là thành lạc xa thì sẽ bơi đi. Nhưng chúng gặp phải cô còn bị cô tóm gọn, khâu từ nhịn không được cười cười còn thiếu chút nữa bị cô hầm canh thật tội nghiệp. Nam tinh lúc này mới hết hoang mang, nàng biết khâu từ không phải cuồng rình coi. Chỉ là hơn nửa đêm bị cá rựng dậy, khó tránh khỏi bực bội. Nhưng túm cá của hắn tới cửa vấn tội cũng đánh thức hắn. Mệt hắn còn tốt tính như vậy, nam tinh đuối lý, nhưng khâu từ không thèm để ý. Khâu từ nói, đợi lát nữa hừng đông tôi liền xuất phát cô nói triệu kỳ cũng ở khu biệt thự nhà giàu kia. Vậy tôi thuận tiện hỏi tham giúp cô, tôi không biết hắn mang vị hôn thê của hắn đi đâu chừng nào mới về. Lúc ấy thành lạc gia nói sẽ giúp tôi lưu ý hướng đi của hắn, không nghĩ tới thành lạc gia lại mất tích. Khâu tử không nghĩ tới nam tinh và thành lạc ra bất quá cũng mới gặp nhau, đối phương cũng đã giúp nàng lưu ý người khác lại thấy ngoài ý muốn nam tinh khi nào thân thiện như vậy. Kỳ thật cũng không thể nói là thật sự mất liên lạc hôm qua khi hắn rời nhà có để lại tin cho cha mẹ hắn, nói hắn muốn ra ngoài dạo một chút. Sau đó cha mẹ hắn gọi điện thoại cho hắn, hắn đều không tiếp mỗi lần chỉ gửi về một tin nhắn thoại báo bình an. Khâu từ nói. Thành lạc ra trước kia bị tai nạn, mấy năm nay cha mẹ hắn cơ hồ không cho hắn xa nhà, lần này hắn đột nhiên đi một mình, họ vô cùng lo lắng, ca ca của tôi cũng rất lo lắng. Nam Tinh trầm mặc mới nói, bởi vì sợ hắn lại quay về Tuyết Sơn sao? Khâu từ không nghĩ tới ngay cả chuyện này nàng cũng biết hỏi, hắn nói cho cô. Ừm, hắn nói cho tôi vụ tai nạn 2 năm trước ở Tuyết Sơn. Nam Tinh lại nói. Ngày đó hắn xác thật có nói qua, muốn chờ sức khỏe tốt hơn, lại leo lên tuyết sơn lần nữa, hoàn thành lời hứa của hắn với A Khổng, hoàn thành tâm nguyện của A Khổng. Khâu từ im lặng tuy hắn chưa gặp qua thành lạc gia, nhưng sự kiện kia hắn có nghe từ miệng huynh trường, cũng cảm thấy tiếc nuối Bạn tốt đồng hành, lại một chết một bị thương. Vô luận là đối với người đã mất, hay là đối với người còn sống, đều rất tàn nhẫn. Nam tinh nghĩ tới một chuyện, nói... Hắn không tiếp điện thoại của mấy người, nói không chừng sẽ tiếp của tôi, dù sao tôi đối với hắn, chỉ là một người xa lạ, hơn nữa hắn còn đáp ứng tôi, sẽ giúp tôi lưu ý hướng đi của triệu kỳ. Trải qua muôn vạn khó khăn mới biết được số của Nam Tinh nên khi khâu từng nghe thấy những lời này, trong lòng bị gõ đến kêu bột bột. Nam Tinh lại nói, xác nhận là hắn an toàn, ít nhất có thể cho ca ca anh an tâm một chút xem như cảm tạ hắn ngày đó ra tay hỗ trợ. Ừm, chờ trời, trời đã sáng lại gọi anh mấy giờ đi? 7 giờ. Vậy tôi về anh đi ngủ. Nam tinh không ngờ cá của hắn là tìm lộn chỗ còn mình lại tóm cá của hắn tới cửa vấn tội. Hiện tại đã 3 giờ rưỡi cách thời gian hắn rời giường chỉ còn vài giờ. Ngủ không yên còn phải bôn ba, nam tinh biết cảm giác này không dễ chịu. Không muốn ngủ, khâu từ nói, hơn nữa tôi cũng sẽ không để cô đi đêm một mình tôi đưa cô về. Nam tinh nhìn hắn hỏi tôi là người bình thường sao? Khâu từ cười cô đương nhiên không phải cô là siêu sao. Nhưng siêu sao cũng không phải lợi hại nhất vũ trụ, lỡ gặp phải ngôi sao nào đó thì làm sao bây giờ? Tôi không yên tâm, nam tinh nhìn hắn, bỗng dưng rời mắt đi. Nàng nói, trước giờ tôi đều như vậy. Về sau sẽ không, khâu từ thấy nàng tránh né sắp né ra đến đường cái, mới kéo nàng trở lại lối đi bộ. Đi một hồi nam tinh lại lặng ra ngoài, khâu từ bật cười hỏi, trên người tôi mọc gai à? Nam tinh hơi ủ rũ, nói tôi về đây, lát nữa sẽ liên hệ với anh. Trên người khâu từ không có gai, chính là vì không có gai cho nên mới làm nàng không muốn đến gần hơn. Một khi quen, muốn tránh cũng tránh không thoát. chương 46 thiên nhãn bồ đề 4. Khi nam tinh ngồi xe trở lại ngõ nhỏ, đã sắp 5 giờ trời còn mờ mờ. Lúc nàng trả tiền còn nhận thấy đằng sau có chiếc xe theo nàng cả một đường. Nàng biết đó là khâu từ, nhưng làm như không biết. Về tới trong tiệm nàng ngồi trên ghế, nhìn đồ của nàng thu thập về bầy đầy cửa hàng mà ngơ ngẩn. Mỗi một kiện đồ cổ, đều là nàng thân thủ mang về. Mỗi một kiện đồ cổ, đều lưu trữ ký ức sâu nhất của chúng. Phần lớn là bi thương, rất ít có vui vẻ. Đồ cổ mà còn chỉ biết nhớ chuyện đau lòng nhất, huống chi là người sống sơ sờ, sờ. Lửa lớn, khói thuốc súng, tổ phụ đứng trong biển lửa. Không hề có chút sợ hãi, phản phất giống như thần tiên. Nhưng cho dù là tổ phụ nàng cảm thấy có thể đỉnh thiên lập địa, cũng không thoát khỏi thiết kỵ dẫm đạp. Nam tinh không khỏi dùng mình một cái từ trong mộng tỉnh lại Nàng nhẹ nhàng thở dốc trên chán toàn là mồ hôi lạnh Nàng bỗng nhiên nhớ tới thời gian, nhìn một cái, đã gần 7 giờ Khâu từ là 7 giờ bay, nói không chừng hiện tại hắn đã ở phòng chờ Nàng vội vã gọi cho hắn, bên kia bắt máy rất nhanh Tôi ngủ quên, anh đăng ký chưa? Chưa, giọng cô làm sao vậy? Sinh bệnh, không sao, anh chờ chút tôi liên hệ thành lạc gia Nam tinh cắt đứt điện thoại, lại gọi vào số của Thành Lạc ra. Tiếng chuông đổ gần nửa phút mắt thấy muốn cắt đứt bên kia mới tiếp. Nam tinh tiểu thư, giọng của Thành Lạc ra quả thực còn yếu ớt hơn cả nàng, nói xong còn ho khan vài tiếng. Xin lỗi, tôi hiện giờ không ở tiểu khu có lẽ có lẽ không thể giúp cô nhìn. Tôi vốn dĩ định gọi cho cô, nhưng tình huống đặc thù thật sự xin lỗi. Nam tinh vốn dĩ muốn nói ừm một tiếng là xong, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi khâu từ hỏi chuyện, mới hỏi, giọng của cậu làm sao vậy? Sinh bệnh, phát sốt nhưng không có vấn đề gì. Chân cậu lành chưa, chưa có thể là mới vừa có thể xuống đất tôi liền đi đường xa, đi quá nhiều, miệng vết thương trở nên nghiêm trọng. Thành lạc ra lại nói, tôi đang gặp bác sĩ. Nhưng nam tinh nghe thấy có xe gào thét chạy qua còi ấn vang dội lại không có tiếng người, rõ ràng là đang ở ven đường, mà không phải ở bệnh viện. Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Thân thể đã suy yếu như vậy còn đi khắp nơi, chẳng lẽ hắn muốn đi tuyết sơn? Cậu không ở bệnh viện? Nam Tinh trực tiếp hỏi. Cậu muốn đi tuyết sơn? Bên kia trầm mặc một lúc lâu, nhưng không cắt đứt điện thoại. Lát sau hắn mới nói, tôi muốn đi, nhưng lực bất thòng tâm. Tôi chỉ là không muốn ru rú ở nhà, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Tôi hiểu rồi, bên kia cười cười, tôi biết cô sẽ hiểu, ngày đó cô không cản tôi lại đi tuyết sơn tôi đã biết. Thành lạc ra lại ho khan, thanh âm càng suy yếu. Về sau nếu có cơ hội cô lại đến đây, tôi sẽ đón tiếp cô thật tốt cảm ơn cô, nam tinh tiểu thư. Điện thoại cắt đứt, thanh âm của thành lạc ra quá mức mỏng manh, nam tinh đoán có lẽ hắn bệnh khá nặng. Nếu cứ mặc kệ hắn như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Khi nàng lại gọi cho khâu từ lần nữa, đã 7 giờ, nàng hỏi, đăng ký. Chưa tôi đang đợi cô. Nam tinh khựng lại, nói tôi đã gọi được cho thành lạc ra, hiện tại vết thương ở chân hắn nặng hơn, còn phát sốt nhưng hắn không đi bệnh viện. Tình huống có chút không ổn. Khâu từ nói, hắn có nói hắn ở đâu hay không? Không có, nghe có vẻ không muốn nói. Hắn đang trốn cha mẹ hắn. Khâu từ có lẽ nghĩ tới gì đó, nói nam tinh cô chờ chút có lẽ hắn sẽ bằng lòng gặp những người khác. Một lát sau điện thoại cắt đứt Nam Tinh cầm di động đợi không biết bao lâu, khi tiếng chuông lại lần nữa vang lên, lại không phải khâu từ, mà là thành lạc ra. Nam Tinh, cô quen Lê Viễn, phải không? Nam Tinh hơi khựng lại, mới nói, đúng vậy. Bên kia cười nhẹ, nói, ngày đó lúc cô hỏi tôi người trên bức ảnh là gì của tôi, tôi liền hoài nghi, bởi vì cô không hỏi ai khác, chỉ hỏi bức ảnh đó. Vừa rồi sau khi điện thoại với cô, hắn liền gọi cho tôi, tôi liền xác định là mấy người quen nhau. Gặp mặt một lần, đều là trùng hợp, Nam Tinh còn chưa nói xong, điện thoại đầu kia lại kịch liệt ho khan, thanh âm tràn ngập bệnh tật bệnh của Thành Lạc Gia càng lúc càng nặng. Không biết vì cái gì, di động đô đô đô mà kêu, Nam Tinh không để ý thấp giọng nói. Nếu cậu không nói cho hắn cậu ở đâu, tôi vẫn có thể tìm được cậu. Cô tìm không được tôi, mấy người không ai có thể tìm được tôi. Ngữ khí của Thành Lạc Gia trở nên nặng nề, tràn đầy cự tuyệt. Ngay sau đó Thành Lạc Gia cắt đứt điện thoại. Điện thoại mới vừa cắt đứt nam tinh liền thấy khâu từ gọi đến, nàng ấn nghe liền nói thành lạc ra gọi cho tôi, đoán được tôi quen Lê Viễn hơn nữa còn cự tuyệt nói địa chỉ. Khâu từ nhẹ nhàng thở phào, nói thì ra là cô đang nói chuyện với hắn, đường dây vẫn luôn báo bận tôi còn tưởng cô có chuyện gì. Nam tinh lúc này mới bừng tỉnh, nói cái tiếng đô đô đô kia là tiếng báo có cuộc gọi đến. Khâu từ bất ngờ hỏi cô không biết, ừm, bởi vì chỉ có đào lão bản mới gọi điện cho nàng trước đó. Không có chuyện đang gọi điện lại có một cuộc gọi khác đến. Giờ thì nàng đã biết, khâu từ bỗng nhiên nhớ tới lời vừa rồi nàng nói cười cười. Nam tinh nhíu mày, hỏi tôi nói đùa à. Không có, vừa rồi cô nói tiếng đường dây bận là gì. Đô đô đô, khâu từ lại cười từng câu từng chữ, đáng yêu cực kỳ. Nam tinh lúc này mới phản ứng, cứng đờ một lát mới nói còn ngồi máy bay sao. Khâu Từ không chọc nàng nữa, nói: "Không được, vừa rồi gọi điện thoại, ca ca tôi cũng ở bên cạnh, giọng nói ở xung quanh A Lạc tôi nghe ra, không phải Phương môn bên kia, là một địa phương khác. Bây giờ bọn tôi đặt lại vé máy bay, chuẩn bị đi. Còn hai tiếng nữa mới cất cánh." Ừm, bỗng nhiên bên cạnh Khâu Từ vang lên một thanh âm vừa mềm mại vừa ôn nhu, "A Từ cậu đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Thanh âm cũng quá ôn nhu đi, hi hi. Nam tinh khượng lại, đầu kia là giọng của một cô nương, rất êm tai nghe thanh tuyến, còn rất gần khâu từ Thậm chí còn gọi hắn là A tư. Lâm mạn bốn dĩ đang ôm cánh tay Lê Viễn dựa đến thoải mái, nghe thấy khâu từ vẫn luôn nói chuyện, còn trêu chọc đối phương, liền trực tiếp từ trước người Lê Viễn trồm qua hỏi hắn. Khâu từ vội như người cản nàng lại, dơ ngón tay ra hiệu nàng im tiếng. Nhưng đầu kia nam tinh đã nói, nói chuyện sau. Điện thoại cắt đứt khâu tư nhìn Lâm Mạn phá đám, nói có chuyện gì vậy, Lâm Đại Tiểu Thư. Lâm Mạn cười càng vui vẻ, nói với Lê Viễn oa đệ đệ vạn năm quang côn của anh, đệ đệ thề sống chết không muốn có bạn gái của anh sắp thông suốt rồi. Anh gặp rồi, Lê Viễn nói, là một cô nương có tính cách rất độc đáo. Anh vậy mà gặp qua rồi, em cũng muốn gặp. Lâm Mạn vội vàng nói với khâu tư, A từ mình cũng muốn gặp, mình chấn cửa ải cho cậu, mình rất biết nhìn người. Câu từ rất sợ lâm mạn quá phóng khoáng sẽ đem nam tinh quá nghiêm túc dọa chạy mất trực tiếp cự tuyệt đừng cậu sẽ dọa người ta chạy mất. Lâm mạn ôm cánh tay Lê Viễn cười ha ha, nói mình thật thò mò cậu tán gái kiểu gì, nếu không mình chỉ cho cậu một chút a ngay cả tòa núi băng lớn như ca ca cậu mình còn tán được mình có kinh nghiệm. Vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của thành lạc gia Lê Viễn rốt cuộc rời tầm mắt lên mặt nàng, hỏi đắc ý lắm à. Đương nhiên a tán đổ Lê Đại Công Từ có thể làm em đắc ý cả đời. Lâm mản thấy hắn tâm sự nặng nề thò đầu hôn lên miệng hắn một cách nói Sẽ nhanh tìm được A Lạc em tìm với anh tìm được rồi em sẽ thay anh nện cho hắn một trận Mặt lê viễn bỗng dưng rãn ra hôn một cái lên chán nàng Khâu từ nhìn hai người xà nẹo bên nhau rốt cuộc rời mắt chịu không nổi chịu không nổi Mặt trời chiều cuối thu làm người cảm thấy thoải mái mang theo một chút ấm áp Nam tinh nửa nằm trên ghế dài ở cửa chập mắt phơi nắng Đại Hoàng cũng ghé vào một bên ngủ, cảm thấy có chút dâm mắt cảnh giác nhìn ra, liền thấy Phùng Nguyên. Gâu, Phùng Nguyên rũi tay xoa đầu nó từ trong ngực lấy ra một bao cầu lương, đổ vào chén của nó. Cầu lương đổ vào trong chén, phát ra tiếng lột bột. Nam Tinh mở mắt ánh mắt rừng nơi mái hiên xa xa, nói uống trà. Phùng Nguyên kinh ngạc hỏi, sao cô không hỏi tôi có nhiệm vụ hay không? Hắn ngứa tay định đi sờ chán nàng, xem có phải phát sốt hay không, nhưng hắn không dám, sợ bị băng tay. Nam tinh nghĩ nghĩ, hỏi, nhiệm vụ đâu? Phùng Nguyên cuối cùng cũng thở vào, nói, không có. Lần này tôi tới là muốn nói với cô một chuyện. Nói, lão đại bọn tôi tìm tôi đòi tư liệu của cô. Nam tinh khượng lại, Phùng Nguyên tiếp tục nói, trong sở bọn tôi được chia làm vài tổ, vì phòng ngừa các tổ đánh cắp tư liệu cho nên tư liệu của mỗi tổ đều không liên hệ nhau. Tôi là giám đốc tổ C tư liệu do tổ C tìm được đều do tôi bảo quản cô là hội viên tổ C bởi vậy cho dù là lão đại của bọn tôi cũng không có tư liệu của cô. Cầu cho, cho, Phùng Nguyên lại nói, cho cái giả, nam tinh hơi bất ngờ, Phùng Nguyên hừ cười một tiếng, nói, hắn đưa tôi một phần tư liệu giả tôi cũng đưa về một phần tư liệu giả. Về sau cho dù hắn biết cũng không có mặt mũi chất vấn tôi. Nam Tinh thật sự không nghĩ tới Phùng Nguyên lại làm vậy, ngày thường thấy hắn nhát gan, dám làm chuyện như vậy. Nam Tinh phải đối với hắn lau mắt mà nhìn, nghĩ lại vẫn nói, cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Được Nam Tinh tiểu thư quan tâm, Phùng Nguyên thấy ấm áp, được thấu hiểu mới là quan trọng nhất. Nam Tinh lần này không nói những gì lạnh như băng ngắt lời hắn, bởi vì nàng biết Phùng Nguyên giao tư liệu ra đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng giao một phần tư liệu giả, lại có khả năng sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết. Bị khai trừ cũng có khả năng. Việc này đối với chuyên nghiệp như Phùng Nguyên tới nói, thật sự là mạo hiểm lớn. Cảm ơn cậu, Phùng Nguyên. Phùng Nguyên sừng sốt trong lòng ấm đến muốn nở ra cả biển hoa, một đóa một đóa một bụi một bụi phốc phốc mà nở bông ra. Hắn đứng phát dậy, đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời, được mỹ nhân nghiêm túc cảm tạ như vậy. Tôi tôi sẽ cố gắng làm việc. Phùng Nguyên nhanh chóng chụp bũ lên đầu, vội vàng xoay người đi, nếu ngồi tiếp tim chắc phải nhảy ra ngoài. Tuy rằng tim của hắn đã sớm không còn nhảy nữa, nhưng hắn có cảm giác nó sẽ nhảy ra. Nam Tinh nhìn Phùng Nguyên biến mất khỏi con ngõ nhỏ, bỗng nhiên hơi hiểu ra vì sao đào lão bản lựa chọn Phùng Nguyên tới tiếp quản. Có lẽ ông thấy mình quá cô đơn, vẫn luôn tiễn người đào ra đi cho nên lần này tìm người có thân phận như Phùng Nguyên. Đều bất thử bất diệt có thể vĩnh viễn kết bạn đến hơn trăm, hơn ngàn năm. Đinh, tiếng chuông trong trèo như nước suối, làm Nam Tinh hoàn hồn. Nàng mở di động thấy tin khâu từ gửi. Tìm được rồi, chương 47 thiên nhãn bồ đề 5. Tình trạng của thành lạc gia không tốt lắm. Khi Lê Viễn tìm được hắn, hắn đang ở bệnh viện. Té xỉu ở ven đường, được người qua đường hào tâm đưa đến bệnh viện. Khi ba người Lê Viễn chạy tới, thành lạc gia còn chưa tỉnh lại, đang được truyền dịch trong phòng bệnh. Khâu từ đi trả viện phí, Lê Viễn và Lâm Mạn chờ ở ngoài hành lang. Lúc này Lâm Mạn nhỏ giọng hỏi, muốn nói cho mấy người thành ba ba không? Ừm. Lâm mạn nói, để em nói, em biết anh không am hiểu ứng đối khi trưởng bối đề ra nghi vấn, để em. Lê Viễn xoa đầu nàng, luôn săn sóc như vậy. Khi còn nhỏ hắn cứ luôn trốn tránh con bé giống bánh trôi hấp nhân đậu là nàng, bây giờ không muốn trốn nữa, nửa khắc cũng không muốn. Mạn mạn, chúng ta đem hôn kỳ đẩy lên sớm đi. Lâm mạn mở to mắt nhìn hắn, mặt đỏ lên, nói, không được ba mẹ em đến cuối năm mới có rảnh mà về nước. Lê Viễn lại nói, vậy chúng ta bay đi Canada. Lâm Mạn cười cười, hỏi, Lê Đại Công Tử muốn cười em tới như vậy a em lại không chạy mất. Khi còn nhỏ em đã thích anh, thật vất vả chờ đến khi cả anh em đều trưởng thành, còn tóm được anh em không nỡ nhà ra đâu, em là của anh, anh đừng lo. Nàng dỗ hắn, lại nói, em đi gọi điện thoại, bằng không thành ba ba sẽ lo muốn chết. Lê Viễn nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Mạn mới vừa đi, hắn liền thấy khâu từ đến. Trong tay khâu từ có một sấp hóa đơn, hắn đi tới ngồi xuống nói, cho dù thân thể hắn bình phục, về sau vẫn sẽ trốn nhà đi. Ừm, Lê Viễn hiểu tại sao thành lạc gia muốn trốn đi, sau vụ tai nạn phát sinh từ 2 năm trước, ba mẹ thành gia chẳng khác nào giam cầm thành lạc gia lại, lúc đầu là ngay cả cửa nhà cũng không cho phép ra, sau đó thấy hắn không vui, liền nới lỏng, có thể đi lại ở xung quanh khu nhà giàu. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở xung quanh đó. Không thể vào nội thành, không thể lên xe đi chỗ khác, không được leo núi, cho dù chỉ là đỉnh núi nhỏ cao 100 m cũng không được. Vốn dĩ bởi vì A Lạc mấy năm nay có biểu hiện tốt đẹp, ba mẹ thành ra mới dần dần cho phép hắn đi thêm vài nơi. Ai ngờ ngày đó hắn chạy bộ, làm chân bị cắt mở ra một cái miệng to, máu chảy không ngừng. Thành mẹ lại lập tức cấm hắn ra ngoài, ngay cả cửa nhà cũng không cho phép ra. Bà ta thật sự quá sợ con trai độc nhất xảy ra chuyện, mấy năm nay lo lắng đến nỗi thần kinh đều suy nhược. Nhưng A Lạc lần này không đồng ý trực tiếp cự tuyệt. Một nhà ba người đã xảy ra cãi cọ kịch liệt. Ngày hôm sau, A Lạc nửa đêm trốn nhà còn kéo cái chân bị thương, rời đi cái nơi mà đối với hắn chẳng khác gì nhà tu. Lê Viễn biết hắn tỉnh lại, chuyện đầu tiên nghĩ đến, vẫn là đào tẩu, nhưng ba mẹ thành ra tuyệt đối sẽ không để hắn đi. Bọn họ thà có một đứa con trai không vui vẻ, cũng không muốn con lại gặp nguy hiểm. Lê Viễn thấy hắn mở ra không chát hỏi, lại đang nói chuyện phiếm với Nam Tinh tiểu thư. Không có, nàng rất bận. Khâu từ trên đường tới bệnh viện đã gửi tin nhắn cho Nam Tinh, nhưng đến bây giờ còn chưa thu được hồi phục. Hắn nhìn mấy lần, lần này cả một cái dấu chấm câu cũng không có. Lê Viễn thấy hắn tựa hồ có chút mất mát nói, nàng là ai cậu cũng không biết rõ, đúng không? Dễ dàng thích một người quá thần bí, cũng không phải sáng suốt. Vừa dứt lời, Lâm Mạn đi gọi điện xong quay lại nghe thấy, vừa đi vừa nói, thích chính là thích làm gì còn phân chia cái gì sáng suốt với không sáng suốt. Nàng giống như đại tỷ tỷ vỗ vỗ vai khâu từ, nói. a từ, cậu đừng nghe ca ca cậu nói bừa anh ấy là tên ngốc trong chuyện tình cảm, còn dám dạy đệ đệ. Việc này cậu phải hỏi mình, mình ủng hộ cậu. Lê Viễn Dựa ghế nhìn nàng, hỏi, nghe như Lâm Tam Tiểu Thư rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Khâu tử ngửi thấy mùi giấm, không đúng, là mùi ngọt ngay của cầu lương hai người này dài. Đương nhiên phong phú nha. Lâm mạn cuối người nói. Lê Đại Công tử có phải đã quên em theo đuổi anh 5 năm, năm kia, 18 ban võ nghệ đều dùng sạch vô cùng vất vả. Lê Viễn cười, nói, vất vả rồi. Vẻ mặt ngán ngẩm khâu từ bỗng nhiên thua được nam tinh trả lời. Tuy chỉ có một cái dấu chấm, nhưng khâu từ cũng rất vui vẻ. Xa xa tại Thượng Hải Nam Tinh cũng không phải rất vui vẻ, nàng chơi với đại hoàng cả ngày, đại hoàng chạy mệt không chạy nữa, lại về trong bóng mát dưới mái hiên nằm bò. Đào lão bản nấu xong cơm chiều, kêu Nam Tinh vào nhà ăn. Nam Tinh cầm đũa, đào lão bản cầm bình thuốc một lọ đổ ra mấy viên, một lọ lại một lọ. Mấy viên thuốc đủ màu nằm trong lòng bàn tay ông ngưỡng cổ dùng nước uống thuốc xong, mới cầm đũa lên. Nam Tinh nói, ngày mai tôi đến công ty dịch vụ việc nhà tìm cái bảo mẫu. Tôi không biết nấu cơm, ông cũng không thể ôm phòng bếp một ngạt. Nhiều người, bất tiện. Đào lão bản lại nói. Lại nói hai ngày trước có một thanh niên tới tiệm nhìn dáng vẻ còn rất quan tâm cô, hắn tên khâu từ. Ủa nam tinh hỏi, hắn nói gì đó, đào lão bản khẽ cười nói, đều là những lời quan tâm cô. Nam tinh biết mình lắm miệng, việc này có nghĩa là nàng rất để ý khâu từ nói gì. Nàng rũ mắt nói ăn cơm ăn không nói. Đào lão bản vẫn không động đũa, chỉ nói ta một người không thuộc huyền môn cũng có thể tiếp thu cô, huống chi là khâu từ, nhìn như là có hiểu biết mấy thứ này. Mạng của hắn không dài như của tôi. Đào lão bản cứng đờ, đây là khúc mắc của Nam Tinh, nhưng cũng là sự thật không thể phủ nhận. Ông muốn Nam Tinh thay đổi, trở nên lạc quan vui vẻ hơn một chút. Nhưng chuyện như tình cảm này, rõ ràng là không thích hợp thúc đẩy. Nếu bọn họ thật sự ở bên nhau trăm năm sau, khâu từ chết đi. Nếu có con, nam tinh cũng phải tận mắt nhìn thấy con mình chết đi. Quá tàn nhẫn, đào lão bản không nói nữa chỉ là thở dài trong lòng tùy duyên đi. Khi tiếng chuông di động của nam tinh vang lên, đã là 11 giờ đêm. Nàng bị tiếng chuông đánh thức thấy là cái số lạ, còn là tỉnh khác tưởng kẻ lừa đảo chờ mình không để ý nữa. Tiếng chuông vang rồi ngừng, bất quá 10 giây, lại vang lên. Nam tinh lúc này mới tiếp nhưng không mở miệng. Bên kia đợi một hồi, mới ôn thanh hỏi, xin hỏi là nam tinh tiểu thư sao? Đúng vậy, thực xin lỗi trễ như vậy còn quấy giày cô thật sự rất xin lỗi. Tôi là mẹ của A Lạc số là tìm thấy từ di động của hắn. Tôi tra xét rồi, hôm hắn trốn nhà đi, nói chuyện với cô gần 5 phút mấy năm nay, hắn hầu như không gọi điện cho ai, cho dù là chúng ta cũng không thể nói được nửa phút. Chỉ vài câu ít đòi, nam tinh đã thấy rõ ràng dục vọng kiểm soát mãnh liệt của vị mẫu thân này rồi. Nàng cũng mơ hồ hiểu ra tại sao thành lạc ra chân thương còn chưa lành liền muốn trốn nhà đi. Người bên kia thở dài một cái, nói thật sự rất xin lỗi, nhưng thân là một người mẹ tôi rất muốn biết quan hệ giữa cô và con trai tôi. Hiện giờ cảm xúc của nó thật sự không ổn định, tôi hi vọng cô có thể giúp nó, cũng giúp chúng ta khuyên nó ngoan ngoãn mà ở trong nhà chúng ta cũng là vì tốt cho nó. Nam Tinh nói, tôi chỉ gặp hắn một lần, tôi nghĩ sợ dĩ hắn chịu nói nhiều với tôi như vậy. Là bởi vì tôi chỉ là một người xa lạ cho dù có nói gì tôi cũng không can thiệp được với hắn mà nói là không hề ràng buộc. Ai bên kia tiếp tục thở dài, nói một lời, liền thở dài một cái, tràn ngập lo lắng cùng bất đắc dĩ. Có lẽ thật sự là như vậy. Xin lỗi, đã quấy giày cô lúc trễ như vậy. Bà ta luôn miệng xin lỗi cho đến khi treo điện thoại, nam tinh nghĩ đến thanh niên có vẻ ngoài sảng khoái kia, lại nghĩ để vẻ mất mát khi hắn nhắc đến sự cố hai năm trước, không biết sao, lại cảm thấy mọi chuyện sẽ trở nên không ổn. Mới từ bệnh viện ra khâu từ thu được tin nhắn của nam tinh, lần này là hai chữ. Ngủ rồi, chưa, trả lời chưa được 5 giây, di động liền vang lên. Tìm hắn cũng đi theo tiếng chuông nhảy dựng lên, ấn nghe liền hỏi, trễ như vậy còn chưa ngủ. Ừm. Thành lạc ra hiện tại thế nào? Khâu tư khựng lại, không ngờ lần đầu tiên nam tinh dùng chữ trả lời hắn, chủ động gọi điện thoại cho hắn, lại là hỏi chuyện người khác. Hắn nói còn ở phòng bệnh, cha mẹ hắn đã chạy tới, ở phòng bệnh chăm sóc. Tôi mới vừa ra chuẩn bị về khách sạn. Trước đó tôi nói chuyện điện thoại với thành lạc ra 5 phút. Kết quả vừa rồi mẫu thân hắn cha xét di động của hắn, gọi điện cho tôi, hỏi quan hệ giữa tôi và hắn. Với cảm xúc đó của bà ta tôi nghĩ bà ta sẽ không dễ dàng để cho Thành Lạc Sa đi nữa, nhưng tôi nghĩ Thành Lạc Sa lần này cũng sẽ không cam tâm ở lại. Có lẽ sẽ có xung đột rất lớn, anh để ý hai mẹ con họ một chút. Tôi sẽ, khâu thư càng nghe tim đập càng chậm đi, chờ nàng rứt lời, có vẻ không còn gì muốn dặn dò nữa, mới hỏi. Còn gì nữa không, tỉ như hỏi thăm hắn dạo này ra sao. Không có, ừm, khâu thư nói, cô ngủ đi, trễ rồi, ừm. Điện thoại cắt đứt, Khâu Từ Dương mắt nhìn bầu trời đêm đen kịt vô tận, bỗng dưng thấy hụt hẫng. Lâm Mạn đi ra thấy hắn đứng đó, bỏ Lơ Lê Viễn chạy chậm tới, từ sau lưng vòng tới trước mặt hù hắn. "Ai ngờ Khâu Từ thờ ơ." Lâm Mạn bĩu môi, không vui, so với ca ca của cậu còn không vui bằng. Khâu Từ nghĩ nghĩ, hỏi, "Vì sao cô ấy không hỏi thăm mình, lại hỏi thăm người chỉ mới gặp một lần?" Lâm Mạn chớp chớp mắt hỏi, "Cậu nói ai? Đệ muội tương lai của mình và A Viễn sao?" Cô ấy tên là Nam Tinh, Lâm Mạn nhịn cười, nói thật là ngốc tiền đề để cô ấy quan tâm hắn, là vì hắn bằng hữu của cậu, bằng không vì cái gì muốn quan tâm một người chẳng khác gì người lạ. Tôi nghĩ a tính cách của cô ấy nhất định là ngoài lạnh trong nóng, giống như ca ca cậu, đều là núi băng, rõ ràng để ý muốn chết lại đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Khâu từ kinh ngạc Lâm Mạn chưa gặp Nam Tinh tính cách ngoài lạnh trong nóng lại phân tích thật chuẩn xác. Hắn hiện tại tin tưởng tại sao gia nghiệp Lâm gia lớn như vậy. Lại chưa từng thất thủ, nhìn người chuẩn có thể tránh được rất nhiều sai lầm khi hợp tác làm ăn. Lâm Mạn tuy rằng là con gái út nhưng nếu không phải nàng không muốn kế thừa gia nghiệp hai ca ca cũng không bằng nàng. Nhưng nam tinh hỏi chuyện thành lạc ra chưa chắc là vì thích hắn. Di động của Lê Viễn vang lên dồn dập hai người nhìn hắn, Lê Viễn tiếp điện thoại, liền truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của thành mẫu A Viễn, không thấy A Lạc, hắn lại đi rồi. Chúng ta lập tức đi tìm hắn, ngài đừng gấp. Lê Viễn treo điện thoại, dùng mắt ra hiệu với Khâu Từ. Khâu Từ lập tức ngẩng đầu, đôi cá đang xoay quanh trên không nhanh chóng bơi về hướng bệnh viện. Thành Lạc ra còn chưa đi xa khỏi đây, phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở copdoctruyen.com